nam cung hoa kiện r ứ t lời kiếm trong tay đột nhiên kéo ra một đoá kiếm hoa một cỗ khí tức bén nhọn đ ỗ n g nhiên tỏa ra hắn hàm răng khe cắn hai chân phát lực tựu x u ố n g tới nhưng mà vừa lúc này một đạo thân hình dĩ nhiên vượt qua mình dẫn đầu xung kích đi lên là lục minh không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà so phản ứng của ta còn nhanh này sao một phần xem ra hắn cũng nhìn ra đúng lúc này căn bản không cần nói thêm gì nữa chỉ có giết mới là vương đạo hắn đích thật là một cái tốt kiếm thủ ở phía sau hắn lãnh kiếm chờ bốn người từng cái đội k ị tại loại di động cao tốc này dưới bọ kiếm trận cũng cơ hồ không có loạn phối hợp quả thực ăn ý nam cung hoa kiện cho tới nay đều cảm thấy chiến lược cá nhân hoàn toàn có thể chủ đạo toàn trường dù sao lấy hướng mình phá qua kiếm trận cũng không phải s ố i hôm nay lại để cho mình thấy được một loại khác chiến lược phối hợp lực lượng bọn họ mỗi người sức chiến đấu đều giống như nhưng mà là bọn họ ở đẳng kia môn đặc biệt kiếm trận dưới sự phối hợp có thể phi thường tình chuẩn tìm tốt vị trí của mình chính là cái kia cái chỉ có kiếm sĩ cảnh giới tiểu nha đầu chiến lược cũng đều không tầm thường ta nếu là có thể đạt được như vậy một tri đội ngũ chính là đánh vào cả nước cũng căn bản không phải vấn đề bất quá b ọ nam họ thủ lại là đối ủ c ì n hiện h tại chỉ tạm thời liên hợp mà thôi. Nam cung h thời hợp thôi. ỉ tạm mà Nam liên c hoa kiện tuy thật thông thêm tộc mắt, thủ, tương tinh nhiều Cung nhiên lãnh nạo, nhưng là thật phần thông minh, đối đai cục diện càng năm dưỡng ánh nào nào đồng đương tưởng. Nam chia đối đai gia bồi đối đội, là là lúc là lúc là Hoa được được ra cục có kiếm ệ n k i trong tay nhất thời chém đ ứ t một cái quỷ kiếm sĩ cổ hắn dư âm quang một mực nhìn xem lục minh mọi người liền thấy bọn họ từng cái như là tên rời cung bình thường trực tiếp đánh về phía này danh kiếm đường đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác đúng lúc này có hai cái kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác tiến lên nên chiến cũng là bị kiếm trận của bọn hắn trực tiếp thắt cổ xoắn giết mất mà bọn họ trận hình chỉ hơi chút thay đổi t i ể u lập tức đem tên những kia đại kiếm sư bao vậy ở bên trong cho khốn mà bắt đầu bên cạnh người thanh nam cung hoa kiện chỉ cảm thấy bọn họ động tựu i giống một điều du lòng linh hoạt xoay quanh mà định ra tại đó về sau lại kiên cố giống như một t o à núi lớn tất cả khó có thể dung chuyển giờ phút này nam cung hoa kiện mới xem như dùng một góc độ khác thấy rõ cái này kiếm trận trong lòng càng là làm kiếm trận uy lực mà rung động bất quá đồng thời hắn cũng phi thường rõ ràng bất kể là kiếm trận vẫn là kiếm pháp muốn phát huy ra h uy lực còn phải xem người chưa xong còn tiếp chương hai trăm ba mươi hai chương hai trăm ba mươi hai lục minh một kiếm đâm rách một gã trong lòng của quỷ kiếm sĩ miệng tại bước chân vận động đồng thời thay đổi mũi kiếm đối với trong lòng của trương nguyên linh miệng t i ể u chọn lấy một kiếm này quỷ kiếm sĩ kiếm thuật thập phần rất cao minh đúng là lấy kiếm tiêm cực kỳ tinh chuẩn chống đỡ tại lục minh trên mũi kiếm đỉnh phong đại kiếm sư lực lượng nhất thời bộc phát chỉ là làm hắn hết ý là lực lượng của mình tựa như đâm vào đông đoàn giống như ngược lại là lực lượng của mình thiếu chút nữa đem mình cho dẫn đi mà cái kiếm sinh kiếm rồi lại là đâm đi qua tại sao có thể như vậy trương nguyên linh n ế u mày dùng cảnh giới của mình chém giết như vậy một cái tiểu kiếm sinh này chẳng phải là chuyện dễ dàng sao như thế nào hôm nay tiểu tử này lại có thể biết để cho mình nhìn không thấu nhưng mà kinh ngạc của của hắn mới vừa vặn hiện hiện đã bị lục minh không tiếng động một kiếm cho đâm trở về đồng thời hắn cũng phát hiện những n à y kiếm sinh kiếm trận đã xảy ra một ít biến hóa mới còn là một sao năm cánh hình dạng hôm nay như biến thành hình mũi quan này s ắ c bén mũi nhọn đối với chính là mình lục minh một kiếm đâm ra lại là căn bản mặc kệ chúng k ô n g chúng thân hình trực tiếp sau chuyện trương nguyên linh vui lên đợi cho hắn muốn đuổi g i ế t thời điểm lại phát hiện sau lưng lục minh lãnh kiếm cùng ngâu dương lạc như dương cánh hùng n g ưng giống như tự lục minh trên người phong qua đồng thời hai trong tay người vận đủ lực đạo kiếm trực tiếp phách c h à n xuống mà lục minh giờ phút này đã chuyển trí kiếm trận cuối cùng kiếm trong tay lập tức đánh gậy hai gã quỷ kiếm sĩ cổ nghe được thanh kiếm bén kia vạch phá không khí chính là sắc bén tiếng vang chính là thân là đ ỉ n h phong đại kiếm sư trương nguyên linh cũng không khỏi không chăm chú đ ố i đãi hắn vội vàng đứng lại bước chân một kiếm châm lửa đốt thiên thức hoành đánh đón đánh đi lên、Cách. nghe thế kiếm giao kích tiếng v cảm nhận được hai người kiếm có lực lượng chuyển đến từ trên đó trương nguyên linh lập tức cả kinh bước chân về phía sau rút lui hai bước mới đứng vững chuyện gì xảy ra ta đúng là tại những t i ể u tử này trên tay của liên tục rơi xuống hạ phong trương nguyên linh khỏe mắt đều phải sụp đổ đã nước ra mạnh ma ngẩng đầu nhìn về phía hai người kiếm trong tay lập tức đâm đi ra ngoài muốn cho những người tuổi trẻ này một cái khắc sâu giáo hấn xong lần này kiếm lại lần nữa đâm cái khoảng không hai người kia đồng dạng chỉ đánh tới một kiếm cũng không ham chiến xoay người rời đi nhưng khi hắn đâm ra kiếm còn chưa kịp thu hồi thời điểm một cái tú lệ thân hình lại đánh tới trương nguyên linh liếc mắt một cái thấy ngay tình nhi thực lực liền là mình không cần động lực cũng có thể đánh bại dễ dàng cái nha đầu này hắn đâm ra kiếm thuận thế thay đổi một chút góc độ trực tiếp chém ngang hướng tình nhi kiếm hắn lập tức cười lạnh chấn động cũng chấn động ngươi chết bẩm phanh một tiếng lưỡng kiếm giao kích thời điểm trương nguyên linh đốn g i á c kiếm của mình như là đứng ở một đoàn không khỏi hỏa dược thượng giống như lực lượng của mình lập tức biến mất chính là dành dụng bắt đầu muốn phun ra kiếm khí cũng là không thấy hình bóng lập tức lại bị vẻ này lực lượng vô danh cho bắn ra bay ra ngoài đây là trong truyền thuyết hủy diệt kiếm thể trương nguyên linh vừa mới giật mình một cái to mọng thân hình tựa như một đầu phi tiên g i ã chư giống như tại trong mắt của chính mình trong càng lúc càng lớn bình một tiếng chắc lực cách đổ gần ba trăm cân thân hình trực tiếp c â y thân hình trống rỗng mở rộng ra trương nguyên linh trên cổ trong tay cự kiếm đã là không thi triển được bất quá hắn sớm đã đã làm xong ý định hai tay nắm kiếm thật lớn chuôi hung tận đập vào trương nguyên linh trên đỉnh đầu trương nguyên linh c ô kia vốn đã làm hắn không chịu nổi thân hình giờ phút này càng là đầu to hướng xuống rơi đập trên mặt đất chắc lực cách đổ càng không hết ậ n hung ác lại là một trầu đập loạn hắn có thể hoàn toàn yên tâm n g h bởi vì lục minh bốn người lại trở thành một cái kiếm trợn che ở hắn quanh thân nam cung hoa kiện trên tay chém giết hai gã sông lên quỷ kiếm sĩ thực sự thấy trợn tròn mắt có thể thương cái này có được đỉnh phong đại kiếm sư cảnh giới trương nguyên linh hắn vô luận là tại kiếm đường hay là tại quỷ kiếm sĩ trong đó đều đã có được thành tựu không nhỏ nhưng mà hắn lại bất hạnh gặp lục minh đám này biến thái chỉ rơi vào cái đầu vỡ thành trên đất mảnh xương còn có mấy đạo phun ra ngoài là không rõ ràng nhan sắc chất lòng kết cục lão đại lão đại cứu ta một tiếng kêu thảm thiết thê lương lệnh nam cung hoa kiện lực chú ý chuyển rời về da hắn vừa quay đầu chứng kiến một gã đại kiếm sư quỷ kiếm sĩ chính một kiếm đem thủ hạ của mình đập bay phía sau bốn năm cái tiểu quỷ kiếm sĩ nhao nhao tiến lên tại dưới tay mình sau lưng đeo đút hơn mười kiếm mà hắn phí công hướng chính mình mặt bò lên vài cái t i ể u lại cũng không động đậy nữa nam cung hoa kiện c h á n nổi gân xanh lên lao đại lại là hét thảm một tiếng hắn vội vàng quay đầu lại chỉ có thấy được mình một thủ hạ bể trên đất thịt nát chiến trong tầm mắt đâu đâu cũng có quỷ kiếm sĩ mình trận hình tại đây qua trong giây lát đã bị phân cách trở thành mấy khối quỷ kiếm sĩ thật sự là nhiều lắm tất cả mọi người là đang khổ cực trèo trống hơi có không chú ý cái kia chính là rơi vào cái phấn thân thoái cốt kết cục hắn quay đầu nhìn thoáng qua lục minh mọi người chỉ gặp bọn họ cái kia kiếm trận y nguyên hoàn hảo tiến tối tầm đó sẽ có quỷ kiếm sĩ bị bọn họ chèm giết hết thể tiến hành đâu vào đấy nhìn nhìn lại chính mình mặt nam cung hoa kiện đây là kế mới đánh với lục minh một trận về sau lần thứ hai hữu tâm v ô lực cái loại này xem lấy thủ hạ bị giết mà cảm giác bất lực thực sự là hắn mẹ nó a sắt nam cung hoa kiện trong nội tâm quát to một tiếng nhất thời làm trong cơ thể sở hữu tất cả chân khí hóa thành một cái chân khí h à n g dài cái này đầu hàng d à i thụ lấy hắn ý chí mệnh lệnh đúng là bắt đầu ở trong cơ thể tất cả kinh mạch trong nghịch chuyển mà bắt đầu chân khí mỗi nghịch chuyển một phần hắn khí thế trên người sẽ tùy theo tăng cường một phần đợi được chân khí đi ngược chiều một tuần sau hắn khí thế trên người đã giống huyết đồng dạng s ề n sệch ắ n như trâu bình thường thợ hào hẹn máu đỏ hai mắt quét mắt mình quanh thân chứng kiến một thủ hạ nhanh sắc không kiên trì được nữa hắn trong miệm phát ra một tiếng sấm nổ giống như gào thét một cái bước xa nhảy vọt đi qua tay trái một tay một tay lấy thủ hạ kéo trở về. ném hướng phía sau mình đồng thời kiếm trong tay ngang ngược chém ngang mà ra tạch tạch tạch bốn năm đem quỷ kiếm sĩ đâm tới kiếm khi hắn hung bạo lực lượng hạ nhau nhau bị chém nước những quỷ kiếm sĩ đó chỉ là một xương sở lập tức cả người liền một phân thành hai rớt xuống đất hắn nhìn cũng không nhìn những này quỷ kiếm sĩ liền vung kiếm nhảy vào quỷ kiếm sĩ trong đám một thanh kiếm lập tức mua đến như là phong quyển tàn vân kiếm quang lập l o ạ chỗ quỷ kiếm sĩ sẽ tương ứng ngã xuống mấy cái đúng lúc này một cái đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác thấy tình thế không ổn đến đây ứng chiến nam cung hoa kiện máu đỏ hai mắt nhìn cũng không nhìn liền vùng tay một đạo kiếm khí cái này đạo kiếm khí đúng là dài hơn năm thước phản p h ấ t hoa đi ra con mang lập tức đến tột cùng cái này quỷ kiếm sĩ chém giết nhưng mà hắn khí thế trên người nhưng lại vì thế thấp xuống một phần lão đại lại là hét thảm một tiếng nhưng là đã đem ra tộc bí mật kiếm kiếm phổ thiên long phụ thể sử dụng đến nam cung hoa kiện nhưng lại rốt cuộc nghe không được hắn cũng không nhìn thấy tại bí mật kiếm lực số lượng biến mất trước khi hắn trong mắt chỉ có đang sử dụng bí mật kiếm trước khi thấy những cái kia không giết xong quỷ kiếm sĩ một khi sử dụng bí mật kiếm hắn trong lòng chỉ có giết không có cứu vớt nam cung hoa kiện tự nhiên tin h tưởng sử dụng gia truyền bí mật kiếm về sau hội cho mình mang đến cái dạng gì hậu quả riêng là tổn thương kinh mạch đã không đáng giá được nhắc tới đợi được bí mật kiếm lực số lượng biến mất về sau mình cần tính dưỡng một thiên tài có thể khôi phục chút ít kiếm khí nếu muốn khôi phục lại như trước sức chiến đấu không có ba ngày thời gian là chuyện không có khả năng tại hoàn cảnh này bên trong như vậy một cái giá lớn cơ hồ là trí mạng nhưng là đã không thể lại cố kỵ rất nhiều bằng không mà nói hiện tại chính là chết lục minh không d à n đi để ý tới nam cung hoa kiện đến cùng thế nào giờ phút này chỉ có thể mang theo mọi người từng người cầm suất tuyệt học của mình kiếm trong tay cao thấp t u n g bay không được tiến công phòng ngự từng bước một đem quỷ kiếm sĩ chém giết trong lúc này kiếm trận ăn ý trình độ càng là tăng tiến một phân lục minh dẫn theo kiếm trận cũng, cũng không lui lại tại người của quỷ kiếm sĩ b i ể n chiến thuật trước mặt lui về phía sau chỉ có thể là bị ép bị đánh cho nên lục minh một mực mang theo mọi người tiến công hướng quỷ kiếm sĩ dày đặc nhất địa phương tiến công lục minh hết sức rõ ràng quỷ kiếm sĩ cố nhiên rất hiếm có đủ có mấy trăm nhưng là chỉ cần chính mình những người này khống chế tốt nhất định phạm vi như vậy quỷ kiếm sĩ mặc dù là nhiều hơn nữa bọn họ có thể đi vào phạm vi công kích cũng chính là như vậy nhiều hơn nữa chỉ cần dẫn đầu giết chết những cái kia đại kiếm sư cảnh giới quỷ kiếm sĩ chính mình mặt trên cơ bản không cần lo lắng đối phương công kích từ xa bất quá mặc dù là như vậy lục minh y nguyên cảm thấy chưa từng có khổng lồ áp lực hắn cắn răng thật chặt quan hơi c h ú t lách mình né qua một kiếm kiếm trong tay liền c ự c sự nhanh chóng từ một danh quỷ kiếm sĩ ngược đâm vào thuận thế bắt được quỷ kiếm sĩ kiếm trong tay vung tay quăng ra trường kiếm xẹt qua một vẻ sáng chính một người trong quỷ kiếm sĩ cái hót cái này quỷ kiếm sĩ kiếm chính dơ lên cao cao sau đó t i ể u không khỏi ngã xuống lộ ra phùng hướng thiên xem ra đã khuôn mặt tái nhận hắn vừa mới muốn hướng lục minh ra hiệu cắm tạng nhưng lại không thể không lập tức đi ứng đối đập vào mặt quỷ kiếm sĩ rồi lục minh khuôn mặt máu đen đã không kịp đi lau tại chém g i ế t bên trong lơ đáng nhìn thoáng qua đã triệt để trời tối lông mày lập tức n hữu dưới loại tình huống này quỷ kiếm sĩ sức chiến đấu cũng tìm được rất lớn trình độ tăng thêm mà chính mình những người này gặp phải tối nghiêm túc vấn đề là kiếm khí số lượng nhưng mà để cho lục minh cảm thấy may mắn là đạo sư an bài khảo hạch hôm nay chàng cảnh ngược lại là cùng một lần kia có chút tương tự giống như xem ra đạo sư đã sớm tiên đoán được mình sẽ có cảnh nội như thế rồi giết chóc chiến đấu đâu đâu cũng có kiếm ảnh đâu đâu cũng có tiếng chém giết theo nam cung hoa kiện sử dụng xuất bí mật kiếm có thể nhìn ra mỗi người đều chiến đấu đến điên cuồng tình nhi khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ đấy mặt trên tràn đầy đều là vẻ k i ê n nghị chỉ nhìn qua đồng dạng điên cuồng quỷ kiếm sĩ trong nội tâm thở dài nhiều như vậy quỷ kiếm sĩ chính là một mực giết lúc nào mới có thể giết hết ta tình nhi rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là giết người giết tay cay cay cảm giác nàng nhìn thoáng qua thiếu gia hắn cũng không tính to con thân hình tràn đầy lực sát thương mới chém giết cái khác đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ k h á c lúc thiếu gia liên tục đ o ạ t công hơn mười kiếm rốt cục giết chết này quỷ kiếm sĩ có thể là đã rất lâu không thấy được thiếu gia như vậy lên rồi c h ắ c lực cách đổ một kiếm đập bay một cái quỷ kiếm sĩ đón lấy lại là một kiếm đem một cái quỷ kiếm sĩ cánh tay cầm kiếm chạm xuống dưới hắn một cướp đá bay kiếm này h ô n g tận mắng ngoan đó cũng là vì các ngươi chưa xong con tiếp chương hai trăm ba mươi ba 233. cương kiếm bị hắn đưa vào xa xa một cái quỷ kiếm sĩ giữa hết hầu nhưng mà trên mặt hắn nhưng lại một mảnh đờ đẫn hiện tại đối với đối với chút ít hắn đã không có cái gì mừng rỡ cảm giác tại đạo sư nói ra thí luyện chi địa lúc hắn tựu đã làm tốt rồi chết chuẩn bị kết xù ban thưởng đối ứng dĩ nhiên chính là cực kỳ nguy hiểm chỉ lần này may mắn tốt ánh mắt của mình độc đáo chọn chúng lục minh cái này đồng đội nếu không mình bây giờ thật sự đã bị chết nghĩ tới đây hắn khỏe miệng lộ ra mỉm cười cự kiếm lần nữa đối với quỷ kiếm sĩ phách trảm xuống dưới âu dương lợi cùng lanh kiếm hai người sắc mặt như trước băng lánh như thường chỉ trên c h á n gân xanh cũng đã nhảy lên mặt trên có mồ hôi chạy xuống kiếm trong tay nhưng lại không có chút nào chậm hơn nửa phần r i ế t là được còn nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy làm gái cuối cùng quỷ kiếm sĩ bị lục minh một kiếm chặt đứt cổ tay thời điểm thời gian đã không biết đi qua bao lâu này quỷ kiếm sĩ ôm mình đứt rời đích cổ tay điên cuồng gào lên têu thảm thiết thê lương khiến cho toàn bộ chiến trường thượng tạo nên một cô âm trầm kinh khủng hương vị quỷ kiếm sĩ nhặt lên mình rơi xuống đất tay dùng quần áo đem đứt gay phía trên bùn cắt đều đau chỉ cần mình bất tử thân là quỷ kiếm sĩ. tay chân cụt cũng có thể đòn đấy chỉ hắn không rõ vì sao chính mình mặt thất bại mình cũng là đại kiếm sư cảnh giới nhất là lần này vẫn là trương nguyên linh dẫn đội hắn chỉ huy kinh nghiệm thập phần độc đáo cùng phong phú không nghĩ tới hắn lại là người thứ nhất bị giết chết đấy đội ngũ thoáng cái t i ể u đã mất đi người tâm phúc từng người tự chiến kết cục t i ể u không cần nói cũng biết cái này quỷ kiếm sĩ dùng khỏe mắt quét một vòng chiến trường mặt trên ngổn ngang lộn xộn đâu đâu cũng có thi thể hiện tại có thể đứng đầy đấy cũng chỉ có trước mặt năm người này bọn họ trên người đều có tổn thương hơn nữa có miệng vết thương đều có thể nhìn đến xương cốt rồi còn có tiểu cô nương kia nàng hiện tại toàn thân rút lui dậy rõ ràng đã thoát khỏi lực nhưng mà là bọn họ y nguyên đ ứ n g đấy rốt cuộc là cái gì ủng hộ bọn họ chiến đấu ý chí một mực kiên trì tới hiện tại quỷ kiếm sĩ tìm không thấy đáp án mới chiến đấu thật sự là quá điên mình vậy mà cũng không còn chú ý tới thủ hạ giết lấy giết lấy t i ể u cũng không có bất quá lúc này đây chiến đấu mình cũng không tính hoàn toàn thua ngoại trừ năm người này những người khác toàn bộ đều chết hết chờ chút bên kia còn có một năng động hay sao là giết chết cùng mình đồng cấp quỷ kiếm sĩ người trẻ tuổi kia không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ vậy mà cùng mình vậy cảnh giới thiên tài a hả còn có một không chết huynh huynh đệ tại trong đống người chết chuyến đến vô cùng suy yếu thanh âm đây là phùng hướng thiên thanh âm lục minh đi đến một người chết chồng chất trước thò tay lay khai mở mấy cổ quỷ kiếm sĩ thi thể lộ ra phùng hướng thiên đã hoàn toàn không có huyết sắc mặt sắp trời đã tối phùng hướng thiên lại thấy được một nhún ánh mặt trời trong lòng một c ỗ tình cảm ấm áp lập tức bay lên tuy nhiên đội viên của mình đều chết hết mình cũng sống không được bao lâu nhưng mà là có thể sống đến bây giờ đã là rất may mắn mới trong chiến đấu lục minh không biết cứu được chính mình mặt bao nhiêu lần nhưng mà là mình càng không thể liên lụy hắn bởi vì hắn phân thần ý nghĩa tất cả mọi người sống không nổi cho nên mình dẫn người r ế t đến nơi này bên cạnh phùng hướng thiên biết rõ cái này đều không coi vào đâu chỉ là mình có thể làm được cũng chỉ có những thứ này chứng kiến lục minh xuất ra một viên thuốc phùng hướng thiên suy yếu lắc đầu nói ta khu khu ta không được sẽ không lãng phí ta chỗ này có một vật hy vọng ngươi có thể giúp đỡ khu khu đừng nội từ từ nói lục minh cho hắn quán chú một tia chân khí nhưng mà thương thế của hắn thật sự quá nặng đây hết thệ cũng chỉ là như mối bỏ biển phùng hướng thiên thở gấp đều đặn mấy hơi thở ngược lại như do dương đồng dạng khúc khốc hắn cô sức tại bên hông mình xuất ra một khối ngọc bội khối ngọc bội này làm phiền ngươi giúp ta đưa đến đại thành chỉ mới phùng gia ta là phùng gia thiệu gia chủ ta chết đi gia t r u y ề n kiếm pháp sẽ thất truyền mấy ngày qua tiếp xúc không nhiều lắm nhưng là ta biết ngươi không phải người xấu cầu ngươi nhất định phải hỗ trợ giúp ta mang về đem khối ngọc bội này giao cho ta muộn muộn nặng có thể kế thừa gia chủ hơn nữa trong lúc này có một bộ kiếm pháp nàng chỉ cần dùng chính nàng ngọc đội đối với ở phía trên t i ê u là được hắn nói qua khí cũng đã không đủ dùng rồi hai mắt trận to chặt chẽ nhìn xem lục minh chật vật nói bái n á m hắn đã chết ta đi cho hắn tìm cái địa phương có lẽ tương lai người nhà của hắn sẽ đến nhìn hắn đấy chắc lực cách đồ khiên phùng hướng thiên thi thể bất kể như thế nào hắn coi như là làm mình mấy ngày đội viên đi hắn khẽ lắc đầu đi cái này là tàn khốc thí luyện nghĩ muốn lấy được kết xù ban thưởng t i ự u phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị thời điểm này đình phong đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác cảm thấy là thứ chạy trốn thời cơ tốt hắn thân hình nhảy lên cả người t i ể u lăng không dựng lên hướng xa xa bay đi nhưng mà lại có một tia sáng dùng hoàn toàn siêu v i ệ t tốc độ của hắn đuổi theo trực tiếp chúng tim bắp đ u ổ i của hắn、Phúc. ai nha đại kiếm sư phát ra một tiếng rú thảm thân hình vặn vẹo lên từ giữa không trung nga xuống nhưng mà cái thanh k i a đâm t h ủ n g bắp đ u ổ i kiếm bị chính hắn trôi xuống nhưng lại theo trong thịt bật đi ra cắt đứt nửa cái bắp đùi hắn trước mắt đau đã hôn mê tại ta tâm tình không tốt thời điểm người tốt nhất thành thành thật, thật ở lại đó lục minh thu hồi đá bay cương kiếm chân nay quỷ kiếm sĩ thân thể t i u đã thả lỏng một chút đem khối ngọc bội kia cất kỹ lục minh vi phùng hướng thiên thở dài một cái đã nhận ủy thác của người nào có thời gian phải đi một lần đi lục minh quay người đi đến quỷ kiếm sĩ trước người cầm lấy trên mặt đất cái thanh kia cương kiếm vô vô mặt của hắn hờ hưng nói kiếm đường t h á n h nữ bị các ngươi giấu ở nơi nào thánh nữ quỷ kiếm sĩ kinh ngạc mở hai mắt ra mê man nói ta không biết có cái gì thánh a quỷ kiếm sĩ lời còn chưa nói hết lập tức phát giác tay trái của mình bị hắn một kiếm chặt đức mình tuy là đại kiếm sư cảnh giới có thể là ở đã mất đi cầm kiếm tay phải dưới tình huống tựa như không có răng con cọ muốn cắn người cũng là không thể nào ngầm ăn bất quá mình đứt rời tay lại có thể tại trong tế đàn lợi dụng nơi đó đặc thù lực lượng nhận hôm nay tiểu tử này chặt đứt mình hai cánh tay chỉ sợ trông giữ tế đàn trưởng lão đều chưa hẳn cam lòng hao phí tế đàn lực lượng đến khôi phục chính mình rồi hạn chinh tại vi đường lui của mình suy nghĩ lúc liền thấy cái thanh kia cương kiếm khoác lên mình còn hoàn hảo trên bụi phải đợi một chút ta nói quỷ kiếm sĩ lập tức ngăn cản chính nhẹ nhàng kéo động cương kiếm lục minh muốn là đùi phải của chính mình cũng phế đi này mình t u thật sự phế đi tiểu t ử này hắn rõ ràng chỉ là kiếm sinh làm sao lại như thế tâm ngoan thủ lạc hơn nữa thủ đoạn sấm dền do c u ấ n không chút nào dây dưa dài dòng nhất là ánh mắt của hắn xem mình giống như là đối đãi người chết nói lục minh nhàn n h ạ t nói theo lúc chúng ta tới đường đi xuyên qua mảnh này sa mạc c h ỗ đó có một khối ốc đảo các ngươi tự sẽ thấy、Cách. lục minh biết đại khái phương vị tự một kiếm chặt đ ứ t quỷ kiếm sĩ cổ hắn lăn xuống tại địa trên đầu vừa muốn hiện ra nhiệt tình biểu lộ tình nhi cũng không nghĩ tới thiếu gia lại đột nhiên xuất thủ vội vàng nói thiếu gia như thế nào hiện tại sẽ giết hắn muốn hắn mang chúng ta đi qua không phải càng tốt sao lục minh lắc đầu nhìn thoáng qua sa mạc nói có sa mạc cùng ốc đảo cùng tồn tại địa phương tất nhiên tồn tại sông ngầm nếu để cho hắn mang theo chúng ta đi chỉ sợ không bao lâu chúng ta sẽ tất cả đều rơi vào lưu xa làm bên trong hiện tại chúng ta đã biết đại khái phương vị đã đủ rồi l ư u sa sông ngầm tình nhi giấu hỏi đầy đầu nhưng lại không biết thiếu gia làm thế nào biết nhiều như vậy có thời gian nhìn thêm lục minh vô vô tình nhi cái đầu nhỏ những n à y kiếm làm sao bây giờ âu dương lạc nhìn xem đ â y đất kiếm đầu t i ệ u lớn lên mình là làm kiếm tới nhưng là hiện tại cũng quá là nhiều căn bản cầm không đến đem bốn cái đại kiếm sư kiếm mang theo là được rồi lục minh hời hợt nói lời miệng ánh mắt mà bắt đầu quan sát phía dưới sa mạc bên kia nam cung hoa kiện cầm lấy kiếm nằm trên mặt đất hắn cô sức vùng vây vài cái lại giống một điều mềm sâu lông đồng dạng chỉ nhuyễn động mấy cái không có đứng lên nhưng mà trên mặt của hắn y nguyên cao n g o bởi vì tại quanh thân hắn Chỉ ít có ít lãnh hợp hợp kiếm nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi không thể giết hắn ta hiện tại cũng không có thể năm đó người này cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn âm hiểm là bằng vào bản lĩnh thật sự đánh thắng ta hắn tuy nhiên lãnh n ạ o không nói đạo lý nhưng cũng là một cái kiếm thủ tương lai của ta muốn khi hắn đầy trạng thái thời điểm tự tay đánh thắng hắn tốt ta huynh đệ nghe được ngươi nói như vậy ta thật đúng là thật cao hứng chắc lực cách đổ nặng nghề vô vô lãnh kiếm đầu vai chúng ta muốn mau rời khỏi tại đây đi theo ta lục minh cất ký kiếm một bả nhấc lên kiếm khí chống không nam cung hoa kiện kháng ở đầu vai đi đầu đi đến ai nam cung hoa kiện lãnh đạo nợ nụ cười như thế nào sợ tương lai tìm không thấy ta hiện tại mà bắt đầu đem ta mang theo trên người sao nếu như ngươi bây giờ chết rồi lãnh kiếm tương lai sẽ không có cách nào khác giết ngươi rồi lục minh nhàn nhạt nói nam cung hoa kiện im lặng nếu như những người này vung tha mình mà rời đi như vậy kiếm khí sử dụng hết sạch kinh mạch đều có chút tổn thương mình cái kia chính là một đống co quắp ở chỗ này bùn n á o cho dù là một cái đói khát cho hoang cũng không làm ì n h có thể đối phó vô luận như thế nào tiểu tử này đều tính toán cứu được mình một lần lục minh bước chân rất nhanh mang theo mọi người xuyên thẳng hướng sa mạc trung tâm tình nhi cùng sau lục minh mặt họ thiếu ra ngươi làm sao biết kiếm đường thánh nữ không có chết lục minh phân biệt thoáng một phát phương hướng vừa đi vừa nói chuyện nếu như ta không có đ o á n sai kiếm đường thánh nữ nhất định có được phi thường khan hiếm kiếm thể quỷ kiếm si nếu muốn phục sinh vương của bọn h ắ n liền cần dùng thánh nữ kiếm thể dựng dục ra tới lực lượng làm dẫn sau đó phối hợp một loại nào đó lực lượng thần bí cùng với số lớn kiếm thủ kiếm khí mới có thể thúc động bọn họ bố trí phục sinh kiếm trận đây là một phức tạp quá trình trong lúc này kiếm đường tổ chức một mực bí mật tìm lấy thánh nữ mà quỷ kiếm si thì lợi dụng cơ hội này không ngừng bắt được kiếm thủ gia tăng tự thân lực lượng xem ra chúng ta từng gặp phải rất nhiều quỷ kiếm sĩ chính là vì bắt kiếm sinh đám bọn họ mà phát động đấy、Th. t h t tê tình không biết chúng ta tìm quỷ kiếm sĩ săn bắt kiếm đối phương thực sự đồng dạng là đang đánh săn chưa xong con tiếp chương 234, t ảo cảnh chính là như vậy nam cung hoa kiện sắc mặt lãnh đạo nói lần này xuất hiện quỷ kiếm sĩ v i ệ n siêu dị vãng số lượng xem ra ngươi đã sớm biết ngươi trăm người đội ngũ sau khi đi vào tiểu thừa hơn mười hôm nay càng chỉ còn chín h ngươi ngươi cái này là tại xem mạng người như cỏ rác thình nhi oán giận mà chỉ trích nói ngươi biết cái gì nam cung hoa kiện tiếp tục lấy hắn lạnh như băng kiếm vương dưới thân kiếm vong kiếm thủ đích nhân sinh cuộc sống không phải chết đang theo đuổi kiếm đạo con đường ở trên cho dù là leo đến kiếm đạo đ ỉ n h phong vì thế tùy thời đều nên có đánh đổi mạng sống giác ngộ nếu là liền loại này giác ngộ đều không có ngươi căn bản không xứng cầm kiếm lãnh kiếm trong mắt của dần hiện ra một tia nhàn nhạt n h ậ n đồng gần như cùng lúc đó tình nhi phát hiện ở đây những người khác kể cả thiếu ra ánh mắt của lục minh ở bên trong cũng đều thoáng hiện đối với nam cung hoa kiện lời nói tán thành lục minh một tay lấy hắn ném lên mặt đất Ném lục minh ngẩng đầu nhìn chung quanh thoáng một phát căn bản xem không đi ra bầu trời cái này u ám hoàn cảnh khắp nơi tràn ngập nguy cơ đối với vô thanh vô tức quỷ kiếm sĩ mà nói hắn như vậy kiểm tra cũng chỉ có thể loại bỏ mất một chút tính nguy hiểm mà thôi bất quá lục minh y nguyên cảm thấy như vậy rất tất yếu hiện ở trên người hắn có chút tối tổn thương các minh đệ càng cần nữa tinh dưỡng có thể giảm ít một chút nguy hiểm các minh đệ có thể nhiều một ít tinh dưỡng thời gian ở chỗ này bảo trì sung túc sức chiến đấu là chưa từng có cần thiết lục minh về tới nghỉ ngơi địa lần này mọi người ngoại trừ mang theo người chút ít vật tư bên ngoài căn bản không có có đồ vật gì đó đều là ngay tại chỗ ngồi xuống chữ thương hiện tại dù là thánh nữ t ự tại trước mắt mình đội ngũ của mình cũng muốn nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất mới có thể lại tính toán sau nếu không cùng chịu chết không có khác nhau chút nào lục minh từ trong lòng ngược xuất ra một cái bằng da bao vây đem bên trong thượng đẳng đan dược đều phân ra đi ra ngoài hắn cũng phân cho nam cung hoa kiện một viên thuốc chữa thương ăn nó đi sau đó ngươi tự tự do hiện tại vùng này coi như an toàn bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm ngươi mệnh phải đợi lãnh kiếm tới bắt nam cung hoa kiện tiếp nhận đan dược trực tiếp ném vào trong miệng lập tức lãnh n ạ o mà nợ nụ cười ta không có hứng thú thiếu người tình hiện tại ta là người cô lớn rồi tìm kiếm thánh nữ chuyện xem ra chỉ có các ngươi còn có chút cơ hội đêm nay ta khôi phục một chút ngày mai sẽ cùng các ngươi đi một chuyến còn về sau ha ha chẳng biết hiệu chết về tay hay vậy sẽ phải bằng bản lãnh của mình rồi t ố t quyết định như vậy đi lãnh kiếm trầm giọng nói hai thằng này bản chất thật đúng là có chút ít giống nhau lục minh lạnh nhạt cười cười nam cung hoa kiện đương nhiên biết rõ đội ngũ của mình có kiếm trận tăng lên chiến l ự c nhưng là hắn y nguyên muốn đi theo đi người này còn thật sự không phải giống như cao n ạ o một đêm thời gian cứ như vậy đi qua ở chỗ này cho dù là gần đây ưa thích đi săn dùng ăn thịt tươi chắc lực cách đồ cũng ngoan ngoan ăn thịt khô hắn cũng không muốn ăn hắn và quỷ kiếm sĩ một cái mùi vị giá vật đại s á c trời lại sáng đi một tí có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa quỷ kiếm sĩ lúc lục minh mới dẫn người hướng tới khu vực cần đến xuất phát lần đi sắp xâm nhập thí luyện mà nội địa chỗ phải tận khả năng tránh đi quỷ kiếm sĩ ánh mắt cho dù là linh tinh chiến đấu cũng phải tận lực phòng ngừa dù sao quỷ kiếm sĩ ở bên trong không thiếu kiếm hào cao thủ như vậy n h o á n một cái chính là ba ngày trôi qua rồi dọc theo con đường này tốc độ cũng không nhanh mọi người đang nghỉ ngơi và hồi phục đồng thời càng không ngừng mà tu luyện chân vũ thất tật trận cố gắng gia tăng giữa mọi người phối hợp độ phù hợp nam cung hoa kiện tuy là một mực nặng nễ nhưng là tu luyện. tu Nhưng cũng không so lục minh thư giãn dù là một phần thậm chí có một lần nửa đêm lúc lục minh ra ngoài xem xét cảnh vật chung quanh khi trở về vậy mà phát hiện hắn không biết lúc nào đứng lên đã bắt đầu tu luyện không có không nỗ lực thiên tài đối với đối với một điểm lục minh phi thường đồng ý đi không bao lâu lục minh đám người đi tới một cái trong hạc g ố c cùng hắn nói là hạc g ố c kỳ thật chẳng nói nó là một con đường bởi vì hai bên chỉ do một ít cao lớn cồn cắt chỗ cấu thành mặt trên tre kín sớm đã khô héo cỏ hoang nhìn thân cảnh tính chất ngược lại là có thể cùng q u kiếm sĩ so sánh mới đã không biết khô héo đã bao nhiêu năm nhưng là vùng này chỗ an toàn nhất lúc này một đội quỷ kiếm sĩ bước c h ậ m đi tới bọn nó đứng ở cồn cát đỉnh đối với lục minh mọi người lúc trước đi qua địa phương nhìn qua thêm vài lần căn bản không có phát hiện gì liền xoay người rời đi dẫn đội đỉnh phong đại kiếm sư cấp bậc quỷ kiếm sĩ lộ ra tương đương nhàm chán đúng a nó đảm nhiệm đội tuần tra dài đã có mười năm rồi tại như vậy chỗ sâu địa phương liền chỉ chuột đều nhìn không tới chớ nói chi là người vừa rồi chứng kiến có nhà mạo hiểm xông tới cũng đã là một năm trước chuyện tình rồi có thể nó mỗi ngày y nguyên muốn như thế n h ả m chán tuần tra mà các quỷ kiếm sĩ mỗi ngày đều hội từ bên ngoài mang về thu hoạch theo bọn họ giảng thuật ở bên trong nó cũng ít nhiều có thể thể nghiệm đến một ít hành hát đến chết khoái cảm nó nhìn thoáng qua bên ngoài khu vực khuôn mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ sắc nhưng lại càng thêm n h ả m chán k h o á t k h o á tay mang theo hơn mười quỷ kiếm sĩ có chút tiêu điệu mà rời đi bọn chúng đương nhiên không cách nào phát hiện lục minh đám người tồn tại tại trong đêm qua lục minh cũng đã lẻ loi một mình đến đây đem vùng này lần nữa điều tra cái tỉ mỉ phát hiện cái này đội tuần tra quỷ kiếm sĩ hơn nữa ẩn nút nửa buổi tối t í nam h toán r bọn bọn họ đại khái tuần tra chua Cho nên, bọn họ tuần nên, này khái chua Cho đại đều i kỳ. tra t lúc ề p h ụ cung tại trong cỏ hoang, thân hình to lớn, chắc lực cách còn dùng chút ít hạt cắt i hoang, hình lớn còn dùng g cỏ chắc lực cách che đồ ấ m ì h thoạt nhìn hoa i điểu. ể m Nam đà Cung h kiện cũng không lên tiếng không có phát biểu trải qua mặc dù cái nhìn thế nào cùng đề nghị nhưng mà tại trong lòng hắn lại hết sức kinh ngạc lục minh tinh lực cùng sức quan sát trên đường đi tất cả mọi người là cùng một chỗ chữa thương khôi phục nhưng là mỗi khi chính mình những người này lúc nghỉ ngơi hắn sẽ độc thân ra ngoài sau đó mang về ngày hôm sau đường đi tiếp cùng với nhắc khan hiếm nước trong đúng vậy tại nơi này không khí trầm lặng địa phương có thể uống được đốt lên nước trong đó là kiện phi thường chuyện tốt mà nam cung hoa kiện độc đáo ánh mắt tự nhiên phát hiện tiến lên trên đường mấy cái tử vong bấy dập những cái kia đều là mạch nước ngầm nhấp nô lưu xa nhưng là hắn lục minh lại cứ như vậy yên lặng mang theo mọi người lách đi qua không có khoe khoang dù là một câu nam cung hoa kiện nhìn thoáng qua y nguyên đi tuất ở đàng trước lục minh người trẻ tuổi kia thật sự là đạm mạc đến đáng sợ h ắ n tựa như một cái dẫn theo mình đội ngũ lang yên lặng uy mắng lại đem hết thầy đều khống chế trong tay làm con mồi của bọ phát hiện hắn lúc t ự hội phát hiện mình đã lâm vào t ử địa lộ liêu đối thủ cũng không đáng sợ bọn họ khoe khoang võ lực của mình càng đã lâu hơn chỉ là muốn chứng minh về mặt cảnh giới có thể vượt trên đối thủ gian phòng này tiếp nói rõ trong lòng bọn họ không chắc bất quá người trẻ tuổi này hiển nhiên không có có lẽ không bao lâu người trẻ tuổi này mình có thể một mình đảm đương một phía thành vi đối thủ của mình rồi nam cung hoa kiện ngạo nghễm mà cười rồi kiếm đạo một đường tựa như một tòa tháp cao đứng ở đỉnh cao nhất thượng chỉ có thể là một người hơn nữa tất nhiên hội là mình khi lục minh mang theo mọi người trèo trải qua đạo này q u n các lại t r e o trải qua một cái cao hơn cồn cắt lúc thời gian đã bất chi bất giác trôi qua cả buổi lúc này một mảnh màu xanh biếc giạt r à o cứu ánh vào mọi người tầm mắt từng cây từng cây cao lớn cây tối cao ngất t h ẳ n g tắp phía dưới sinh trưởng màu xanh biếc bụi cỏ một mặt bích sắc hồ nước như là đ ặ t ngang tầm gương khiến người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy vui vẻ thoải mái không nhịn được nghĩ muốn nhảy vào đi du lịch một phen nếu như nói bên ngoài là không khí trầm lặng địa ngục như vậy nơi này chính là sinh khí bừng bừng thiên đường tại phi khu vực này ở bên trong mọc như rừng một toà cự đại thạch bảo chỉ từ ở bề ngoài nhìn lại diện tích sẽ không hạ hơn vạn bình mét những cái kia chống đỡ lấy cực lớn bằng đá mái vòm đủ cần ba người ôm hết c ụ c đá căn bản cũng không phải là tại đây có thể sản xuất bởi vì vì mọi người cùng nhau đi tới phát hiện tại đây không phải hạt cắt chính là c ụ c đá hòn đá đều thuộc về hiếm thấy vật rồi không có nghĩ tới đây lại có một tòa hoàn toàn bằng đá t o a thành có gì đó quái lạ trắc lực cách đồ đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn phía dưới cẩn thận nói ra kiếm phong tử tử vong địa đó là chỗ càng sâu tử khí cùng oán khí càng nặng ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trong lúc này còn có tốt như vậy cảnh trí nếu như là ba ngày không có nước uống người thấy được chỉ sợ cũng biết cái gì đều không để ý trực tiếp nhảy vào này trong hồ rồi lãnh kiếm nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh nói đúng vậy địa thế của nơi này rõ ràng cao hơn sở hữu tất cả địa phương có thể nói chúng ta bây giờ chính bản thân chỗ một cái cự đại ngọn núi đ ỉ n h phong các ngươi nhìn bên cạnh đã là một chỗ sơn đồi rồi tại loại này hoang vu địa phương không có khả năng toát ra như vậy địa phương tốt hơn nữa chúng ta nhìn không tới một cái quỷ kiếm sĩ thân ảnh cái đó sợ bọn chúng toàn bộ đi bắt kiếm sinh rồi có thể giữ nhà dù sao cũng nên có một hai con chứ là hảo cảnh lục minh c a o mày nói hảo cảnh trắc lực cách đổ con mắt hiếm thấy mở căng tròn lại càng hiện lộ ra kinh ngạc của của hắn lục minh lạnh nhạt gật gật đầu nói loại này hảo cảnh là do một tòa cự đại kiếm trận chế tạo ra đặc biệt lực lượng chỗ doanh tạo nên nó chẳng những có thể che giấu mất nơi này tướng mạo sẵn có c à n g có thể đem mục đích thật sự che giấu mà khu động tòa kiếm trận này năng lượng hoàn toàn t i u là tử khí tử khí càng dày đặc hảo cảnh sẽ càng chân thật đồng thời cũng sẽ đem tử khí che lấp được một cản hai sạch lục minh dùng kiếm ngân lực lượng cương đại b ớ i ra đi tầng này tầng sinh đẹp áo ngoài có thể tinh tường chứng kiến tại đây thực thời khắc thượng chỉ có một tòa thạch bảo tuy nhiên sạch sẽ sạch sẽ nhưng l à âm xâm xâm tử khí tràn đầy mũi khắp nóng á c h từng con quỷ kiếm sĩ không ngừng mà tại thạch lâu đài trong da ra vào vào trong đó còn có thể có vài tên b ề ngoài c h á n trường kiếm sinh bị mang ở đây sắc mặt tái nhật mà nện bước nhận mệnh bộ pháp chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm căng đầy tiên p h u vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương hai trăm ba mươi lăm kiếm đường thanh nữ nhưng mà hấp dẫn lục minh lực chú ý đấy nhưng lại tại thạch lâu đài đ ỉ n h ở trên có một cái đầu người lớn nhỏ màu đen thủy tinh viên này thủy tinh là hình t o i đấy sắc bén sừng nhọn thượng không nổi nuốt lấy một cổ hát sắc khí tức phía sau sẽ nhổ ra từng đạo năng lượng xuyên thấu qua một cái vô hình tuyến rót vào thạch bảo trong viên này thủy tinh là đang thu thập t ử khí cùng tán đi kiếm khí cái này h ả o cảnh muốn che giấu phải là viên này thủy tinh rồi xem ra quỷ kiếm sĩ muốn phục sinh v u a của bọn nó thực sự không phải là giả dối không có thật chuyện bọn nó đã chuẩn bị cho tốt hết thảy chỉ chờ những n à y kiếm sinh tiền đến vì bọn chúng đưa tới lực lượng đủ mức kiếm phong tử muốn phục sinh lục minh lông mày lần nữa nhíu một cái âm mưu to lớn hiện lên ở trước mắt nếu như chuyện này ngoài chăn giới biết rõ chỉ sợ những cái kêu cao thủ tuyệt thế dù là sẽ v i n h viễn không chiếm được kiếm bảo cũng sẽ liên thủ đến đây đem tại đây triệt để phá hủy thiếu ra chúng ta bây giờ nên làm gì thình nhi tương đương mê man g cảm giác trong chỗ ưu minh có một đạo như có như không thanh âm đang kêu gọi mình tựa hồ chỗ đó có một tòa bảo tàng khổng lộ chỉ chở chính mình rồi nhất là trong cơ thể nàng hủy diện kiếm thể lại tự chủ h o ạ dược đã không thể chờ đợi được cùng với đối phương chào hỏi lục minh lập tức phát hiện điểm này hơn nữa âu dương lạc lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện sắc mặt cũng lóe ra đồng dạng thần thái hắn vội vàng nói chúng ta trước tiên lui về sau đến chúng ta lúc trước chỗ tiềm ẩn mọi người vội vàng đáp ứng lui đến đó mảnh trong cỏ khô chỉ thời gian đã lại qua gần nửa ngày đến buổi chiều tại đây quá quá i gì nam cung hoa kiện tuy nhiên lãnh ngạo lại không nói đạo lý nhưng mà hắn nói chuyện từ trước đến nay đều chỉ giảng mình cho rằng đúng đấy sự tình các ngươi khả năng cũng phát hiện cái tiêu kiếm trận còn có một loại đặc thù lực lượng chính là hấp dẫn kiếm thể chỉ cần có được kiếm thể kiếm thủ tới gần về sau cựu sẽ sinh ra một cỗ không khỏi cảm giác mà ngay cả cho dù là ta cũng vậy có một loại phảng phất về tới ra nghị muốn đi vào nhanh một chút cảm giác đương nhiên ta chỉ là phát biểu chính ta cách nhìn nếu như các ngươi muốn đi vào ta thì sẽ phục hồi nghỉ ngơi tại chỗ lục minh nhìn xem nghiêng xuống trời chiều từ tốn nói muộn một chút lúc c h í n h ta trước tiên vào xem mọi người suy nghĩ một chút lại cũng chỉ có thể đồng ý hắn độc thân t i ê n đến nam cung hoa kiện thì là lãnh n ạ o ngồi xuống nhắm mắt không nói mọi người lần nữa thương nghị một phen lục minh t i h u một mình đi ra tại mặt trời sắp không thấy trước hắn t i h u đúng giờ đã trở về mọi người lần nữa đi tới cồn c á t đỉnh lục minh thân hình tời chúng mà ra hướng xa xa xuất phát nam cung hoa kiện thản nhiên mà nằm ở l á n h kiếm bên cạnh nhìn xem lục minh thân hình từng chút một đi xa hắn thân hình ở trong màn đêm nhẹ nhàng giống như một cái quỷ mị hắn thả người nhảy lên t i u bước ra hơn mười mét tại thân hình của hắn phía dưới một cái quỷ kiếm sĩ từ dưới đất xông ra quét một vòng chung quanh không có phát hiện cái gì về sau lại đem mình vùi vào trong đất cát mà lục minh thân hình chỉ mấy cái lập lòe t ể u chỉ có thể nhìn thấy hắn một điểm nhỏ bóng lương rồi tiểu t ử này thoạt nhìn ngược lại là có chút giống tên sát thủ đón lấy nam cung hoa kiện lắc đầu cười cười đem ý nghĩ này tàn ra cho dù là lãnh n ạ o như hắn đối với ý nghĩ của mình cũng hiểu được có chút hoang đường trong lòng của tình nhi nhấc lên nhưng là hết cách rồi mình đi theo đi chỉ sẽ trở thành thiếu gia vương hữu bất quá thiếu gia làm việc chưa bao giờ đường đột cho dù là hấp dẫn cường đại trở lại giờ phút này âu dương lạc mặc dù nhưng đã nhìn không thấy lục minh thân hình rồi vẫn còn có thể cảm ứng được phương vị còn ứng phương hắn, hắn hướng mình truyền tin có cảm được của chí có cảm giác được tức. thể thậm thể tại đạt âu dương lạc lúc bắt đầu hơi kinh ngạc sau đó đột nhiên nhớ tới lục mình đã từng đưa trải qua mình một đạo kiếm ý hắn hiện tại chính từng bước lưu lại một chút ít kiếm ý đưa hắn đường đi tiếp biểu thị đi ra những điều này đều là người khác nhìn không thấy đấy chỉ có có được đạo này kiếm ý âu dương lạc mới có thể xem tới được hơn nữa hắn trong kiếm ý cũng trực tiếp tiêu chí x u ấ t nơi đó nên chú ý mấy thứ gì đó đội trưởng mấy ngày nay chúng ta thu hoạch nhưng mà không nhỏ nhưng mà không biết còn cần bao nhiêu kiếm sinh mới có thể tích góp từng tí một lực lượng đ ủ mức phục sinh hỡi vua của chúng ta loại chuyện này tại sao có thể là chúng ta có khả năng đoán được hay sao một tiếng nói dàn mua nói ra chúng ta vương đã từng là đứng ở cả khối đại lục đỉnh cường giả chúng ta đại tế tư nhưng mà một mực đi theo ở vương bên cạnh trợ thủ đắc lực mà ngay cả nó cũng không có một cái nào con số chính xác chỉ nói là càng nhiều càng tốt bất quá thời gian có lẽ ngay tại trong vòng nửa tháng nửa tháng trước nói chuyện quỷ kiếm sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức tự chuyển hóa làm h ư n ấ n đây chẳng phải là nói tại không gì làm không được vương dưới sự dẫn dắt nửa tháng sau chúng ta có thể hướng ra phía ngoài tiến công hướng ra phía ngoài lão niên quỷ kiếm sĩ đột nhiên cười cười chúng ta vương mục tiêu nhưng mà đem chọn khối đại lục thậm chí thành chúng ta thiên đường bất quá ta cảm thấy cho nó phục sinh về sau sẽ phải trước tiên tìm mấy cái đại c ử u gia báo thủ như thế là tốt rồi a cũng không ngủ chúng ta một năm qua này dốc lòng chăm sóc cái kia kiếm đường thành nữ nếu những thiên tài địa bảo này đều cho ta đến phục dụng mà nói kiếm của ta cảnh chỉ sợ còn sẽ tăng trưởng hất quá nói trở lại cái kêu cô nàng lớn lên thật đúng là chính a im ngay lao quỷ kiếm sĩ lập tức nghiêm nghị lại ta cho ngươi biết tiểu tử phục sinh vương phải dùng cái này kiếm đường thánh nữ đặc biệt kiếm thể lực số lượng cùng với của nàng máu trinh làm dẫn mới được nếu như nàng có một chút xíu sơ xuất ngươi ta hai người chết đến một trăm lần cũng không đủ đền bù một phần vạn đại tế tư đem nhiệm vụ này giao cho ta tự là đúng tín nhiệm của ta cùng coi trọng ngươi tiểu tử này nếu là dám lại loại suy nghĩ này ta lập tức đem ngươi đưa về trong đất b ù đi đội trưởng ngươi đừng nóng giận ta làm sao sẽ loại suy nghĩ này lâu này Quỷ kiếm sĩ vội vàng giải sĩ vàng tại h h chỉ là phát biểu một cái nhìn mà thôi. Như thế là tốt rồi. Lao quỷ kiếm sĩ nặng nghề hư nhanh thì thẻ í c cái bước cũng ta một tốt một tiếng, bước nhanh rời đi, trẻ tuổi theo. t Lao là là lưng lưới, mà vàng biểu rồi. kiếm rời đi, kiếm vội đi quỷ quỷ sau nặng sĩ sĩ ở hai cái quỷ kiếm sĩ cách đó không xa một cây cột đá về sau lục minh thân hình dần hiện ra ra t r ư ớ c hắn đã tại chúng quanh tra xét một vòng phát hiện nơi này thông đạo như là một tòa mê cung giống như lại không nghĩ rằng vậy mà gặp chuyên môn trông giữ thánh nữ quỷ kiếm sĩ xem đến vận khí của mình còn thực là không tồi chỉ nghe bọn họ đối thoại Quỷ kiếm sĩ một năm qua này còn đang không ngừng cho thánh nữ quán chú lực lượng chỉ chờ nàng lực lượng có chỗ đại thành bất quá lại nói tiếp thánh nữ mình nhất định sẽ không tu luyện nếu không cùng chăn heo không khác nhau gì cả quỷ kiếm sĩ cũng chỉ có thể dùng nhồi cho vị tan phương thức đến cường hành tăng lên lực lượng của nàng có lẽ cũng chính bởi vì như vậy mà tạo thành lực lượng thiếu nghiêm trọng mới cần đại lượng kiếm sinh đến b u ộ khuyết nghĩ tới đây lục minh lưu lại một đạo kiếm ý thu liếm mình sở hữu tất cả khí tức về sau lặng lẽ đi theo chuyển qua mấy cái hành lang lục minh phát hiện tòa này thạch bảo so chính mình tưởng tượng được càng thêm phức tạp thông đạo giao thoa mật thất rất nhiều hơn nữa cái này không có b á o đuốc may mắn là trừ có một tòa kiếm trận bao phủ nơi đây bên ngoài căn bản không có cái gì cơ quan mai phục có lẽ đối phương cũng không ngờ rằng sẽ có người dám ẩn nút đến nơi đây hôm nay càng là liền một cái kiếm hào cảnh giới quỷ kiếm sĩ đều không có xem ra đều là ra ngoài đi săn đi lục minh cũng có thể tưởng tượng ra được n à y kiếm phong tử đã bị chết không biết bao nhiêu năm hôm nay có hy vọng phục sinh tự nhiên sẽ không thể chờ đợi được thậm chí đã không tiếc bất cứ giá nào rồi lúc này một vòng ánh sáng hiếm thấy xuất hiện ẩn nút trong bóng đêm lục minh thấy rõ này hai cái quỷ kiếm sĩ đi tới một cái trên dưới một trăm bình m é trong t không gian chỗ đó đều là do lớn bằng cánh tay bằng sắt hàng rào làm thành mặt trên đen kịt bằng sắt tản ra ánh sáng dịu dịu hiển nhiên chất liệu không tầm thường trong đó vậy mà bao hàm đại lượng phi thường khan hiếm đúc kiếm tài liệu huyền thiết tại quý trọng như vậy tài liệu chế thành lồng giam ở bên trong lục minh thấy được một cô gái tước hai mươi tuổi nàng khuôn mặt tương đương thanh tú một đầu mái tóc tùy ý dối tung ở đầu vai lẳng yên nhìn xem trước người bản thượng một cuốn sách hiện ra một chút lười biếng hương、vị. nhưng mà thân hình của nàng lại gầy còm đắc yếu mệnh bộ kia tính chất tốt q u ầ n dài trắng l ỏ n g l ỏ n g lèo lèo mà mặc trên người giống là bao nhiêu năm chưa ăn no giống như tại bên cạnh của nàng bầy đ ặ t hiếm thấy mới mẹ thứ chín nhưng lại ngay cả động cũng không động tới nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến nàng y nguyên cũng chưa hề đụng tới ánh mắt cũng chưa từng ly khai quyển sách trên tay lục minh phát hiện này đúng là một bộ kiếm pháp như thế nào đây bộ kiếm pháp kia phải hay là không rất tinh diệu trẻ tuổi quỷ kiếm sĩ nết nhược cười ánh mắt càng không ngừng tại trên người cô gái quét tới quét lui bất quá tại lao quỷ kiếm sĩ nghiêm khắc dưới con mắt rất hiển nhiên nó chỉ dám động động tâm liền nữ h à i bên người cũng không dám tới gần so kiếm đường kém xa nữ h à i đem thu hồi ánh mắt lại chẳng thèm nó tới nói không có sao trẻ tuổi quỷ kiếm sĩ cười n h ú n g a i xuất ra một cái bình ngọc tinh xảo nữ h à i chứng kiến bình ngọc về sau lông mày lập tức n h ă n lại tuổi trẻ quỷ kiếm sĩ lại lần nữa cười cười hôm nay cũng không muốn ăn sao ha ha ha vậy cũng không có sao ta nói thiệt cho người biết đi kỳ thật ngươi có học hay không tập kiếm pháp chứng ó ăn a y k h những này tốt nhất đan tốt ư người người ha ha ha. kiến đối phương này ngụ ý mười phần dáng tươi cười nữ hài hứ một tiếng theo ta lấy khởi kiếm vào cái ngày đó lên ta biết ngay nên tới tổng hội ra Muốn không luật à vào toàn các chặt lực cả chân ngươi phong ấn lượng thân, ngay ta tay đ ề không thể động đ y a đã s ớ minh chết r ồ tuyệt đối sẽ k h ô g để c o các n g ư ơ i t h ự c h i ệ n được. Lục m i nhiễu nhữ mày vừa rồi cũng cảm giác nàng có chút không đúng không nghĩ tới đúng là bị phong ấn lực lượng hơn nữa cơ hồ là toàn thân t ì n h đấy xem phong ấn đó lực lượng tối thiểu muốn kiếm hào cảnh giới đã ngoài mới có thể t ở i bỏ cái này liền có chút không dễ làm rồi tuổi trẻ quỷ kiếm sĩ còn muốn nói gì lại bị l a o quỷ kiếm sĩ đánh gãy ngươi ít nhất chút ít tranh thủ thời gian cho ăn nàng ăn cái gì chờ sau đó còn có một phê kiếm sinh sẽ bị áp tải ra chúng ta còn có bận rộn tuổi trẻ quỷ kiếm sĩ dùng chiếc đũa kẹp lên một khối thịt chín thánh nữ thì quay đầu đi đối với này tản ra mê người mùi thơm mỹ thực căn bản hở hữu n Trưng g tới、tủ. không biết cân nhắc tuổi trẻ quỷ kiếm sĩ hừ một tiếng vừa định phải thừa dịp cơ làm những gì lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân chuyển đến nó vội vàng thu tay v ề quay đầu liền thấy đại tế tư bên cạnh quản sự đi đến nó tranh thủ thời gian túi đầu không người thình an lục minh phát hiện vào cao gậy quỷ kiếm sĩ kiếm cảnh vi nhân loại đỉnh phong đại kiếm sư thậm chí càng mạnh hơn đã đạt đến nửa bước kiếm hào tình trạng là mình tiến vào tòa này thạch bảo đến nay thấy cường đại nhất quỷ kiếm sĩ lục minh cũng không khỏi được cẩn thận hướng trong bóng tối rụt rụt chỉ cái này quỷ kiếm sĩ cũng không thể phát hiện vậy mà sẽ có người ẩn nút tiến đến hơn nữa t i ể u ở bên cạnh hắn cao g ầ y quỷ kiếm sĩ tùy ý gật đầu đầy mặt ngạo nghề nói đại tế tư có để cho mấy ngày nay muốn đem thánh nữ tam sơ nếu là có h ớ i vợ đối với đại tế tư âm dương huyết tế sẽ tương đương bất lợi nó càng không muốn tại vương phục sinh lúc để cho vương lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái bẩn t i ệ u nữ nhân là tổng quản yên tâm ta nhất định sẽ đem sự tình làm được ngon lành tành đạo tuổi trẻ quỷ kiếm sĩ hiểu chuyện đáp ứng dù sao đối phương nhưng mà đại tế tư bên cạnh người tâm phúc cũng đã đặt đến nửa bước kiếm hào tình trạng theo những kiếm hào đó đều bị phái đi ra đi săn nó lại có thể ở lại thạch bảo ở bên trong quản sự chuyện này đến xem có thể biết nó rất được đại tế tư trọng dụng nhất là mấy ngày nay đại tế tư ra ngoài tìm kiếm vương phục sinh cần thiết hy chân tài liệu nó càng l à n h ư cá gập nước đem những kiếm hào đó l a y hoay được dễ bảo thúng chi là mình một cái nho nhỏ đại kiếm sĩ quản sự tùy ý lên tiếng nhìn thoáng qua thánh nữ về sau tự quay đầu xem hướng lao quỷ kiếm sĩ vô vô đầu vai của nó nhỏ giọng nói l a ma nghe nói lần này bắt mấy cái tốt nữ kiếm sinh cái gì có năm cái nhanh mang ta đi nhìn xem trông thấy hai người trò chuyện với nhau rời đi tuổi trẻ quỷ kiếm sĩ mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nó trước mắt đột nhiên sáng lời nhớ tới quản sự lời nhắn nhủ chữ rửa mặt t h á m sơ nó có thể không có nói là muốn để ta làm hay là muốn những quỷ kia nhà đầu hắc hắc ngươi thánh nữ nhìn xem quỷ kiếm sĩ trên mặt này hẹn bọn bị h i cười toàn thân lập tức nổi lên một tầng nổi da gà ta muốn cởi tay đem gông xiềng mở ra quỷ kiếm sĩ hai tay càng không ngừng xoa xoa cười dâm nói đi vê đ ú t cờ sao vậy thì càng tốt rồi hắc hắc ta hiện tại đã giúp ngươi mở ra chứng kiến quỷ kiếm sĩ hưng phấn run dày hai tay cũng sắp muốn sờ theo chân của mình thánh nữ lập tức mặt s á m như cho có thể là nàng lực lượng toàn thân bị phong ấn mà ngay cả cắn lưới tự vận cũng làm không được nhưng mà tại vô cùng tâm tình khẩn trương ở bên trong lại không có cảm giác đến cặp kia đen kịt hèn mọn bỉ ổi tay sờ lên, lên ra nàng kinh ngạc mở hai mắt ra liền thấy một cái trắng loát nhân loại chính vị này quỷ kiếm sĩ từng chút một nga xuống sau đó hắn một cái lưu l o á t mà xoay người đứng lên nay quỷ kiếm sĩ lại không có thể có động tác nữa nó trên ngực chính có một lỗ thủng b ạ o hiểm máu đen hết thảy đều là vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện hết thảy lại để cho nàng căn bản là không có cách kịp phản ứng mà người này lại từ trên người quỷ kiếm sĩ lấy ra cái chìa khóa mở ra nàng trên chân công xiềng đ ó lấy hắn một bà sẽ đem nàng khiêng trên vai rồi chuyện gì xảy ra nữ hải vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ là kiếm đường phái ra cao thủ đến cứu mình có thể là mình ở trên người hắn không cảm giác được một điểm lực lượng nếu mình nhắm mắt lại căn bản liền người của hắn đều không cảm giác được nữ hai cực kỳ kinh ngạc nhưng là hắn vác đi mình cái này không phải là đến cứu ta sao của mình có thể là chỉ có một mình hắn sao cái này chẳng phải là tại chịu chết đợi đã nào nữ hai nằm ở lục minh trước ngực lo lắng nói nơi này có kiếm trận chỉ cần ta ly khai khu vực này kiếm trận sẽ khởi động sẽ lập tức đem tại đây giam cầm hơn nữa thạch bảo trong sở hữu tất cả quỷ kiếm sĩ đều có thể cảm ứ n g được kiếm trận lục minh lập tức phát giác quanh thân có một cổ lực lượng đang tại bắt đầu vận chuyển đúng là một tòa tránh thoát kiếm ngân tảo m i ệ u không khởi động kiếm trận loại này kiếm trận bình thường không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tựa như t r ô n ở lá cây dưới đáy lang cái cặp chỉ các thứ con mồi đặt lên kiếm đường còn có thể phái người tới cứu ta ta phi thường cảm kích cũng cao hứng phi thường nhưng là hiện tại ngươi đi mau không muốn lại để ý đến một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người nữ hải muốn d â y ruộa chỉ tiếc không cách nào nhúc đ í c h không thử một chút làm sao biết sẽ chết lục minh từ t ố nói lập tức cảm ứng được tòa kiếm trận này thả ra năng lượng lập tức tràn ngập ra tựa như q u a n chú vào thùy ngân chỉ trong phút chốc cũng là người ta bước đi liên tục khó khăn nhưng lại tại một phần phần đích dâng lên nữ h à i bị cố lực lượng này áp chế như là bị ném tại trên bờ sông cá mà ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn nàng biết rõ tòa kiếm trận này có một rất khiến người ta tuyệt vọng danh tự gọi là địa ngục lồng giam tòa kiếm trận này tác dụng phạm vi cũng không lớn nhưng mà một khi gây ra sẽ phóng xuất ra một cố đặc thù lực lượng chẳng những đem người phong tỏa ở bên trong nhưng lại sẽ đem người hô hốt đi vào không khí một tia mà đè ép đi ra về sau càng sẽ phóng xuất ra một loại nóng rực năng lượng tựa như thân ở tại trong luyện ngục dày v ò đến làm cho người sống không bằng chết nàng đã từng tránh được loại này sâu tận xương tùy hương vị thật sự là khiến người ta muốn quên cũng không thể quên được mà bây giờ nam tử này so cảnh giới của mình muốn sai chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị c ố lực lượng này bức bách được biến mất bất quá hắn rất là hào tâm a nữ hải thở dài trong lòng lại phát hiện nam tử này chẳng những không có sợ hãi sắc mặt càng không có biến hóa chút nào ngược lại bắt đầu ngưng tâm tụ thần thể nội lực lượng cũng dần dần kéo lên thánh nữ bị lục minh kiêng phi thường rõ ràng mà cảm nhận được hắn lực lượng trong cơ thể đang tại tụ tập hắn muốn chẳng lẽ muốn phản kháng cái này liền thân vi đỉnh phong đại kiếm sư mình cũng không có biện pháp đối kháng kiếm trận nữ hải chỉ vừa mới kinh ngạc lục minh một đôi lông mi lập tức bén nhọn giống như một đôi kiếm giống như trong tay luân hồi kiếm sẹt qua một v ệ t sáng phách chạm trước người của lực lượng kỹ tượng ai nữ hải lại là thở dài một tiếng tuy nói kiếm là không sai nhưng đang tiếp người còn quá trẻ hắn cái dạng này tựa như một cái rất nhỏ hài tử đang làm lấy tự nhận là rất nghiêm túc sự tình nhưng nhìn ở trong mắt đại nhân vĩnh viễn chỉ xử lý mọi nhà rượu và ảnh mạnh ma một tiếng nổ vang để cho nữ hải trở lại tâm thần nàng vội vàng cố sức ngầm đầu chứng kiến tràn ngập kiếm trận năng lượng bị chém ra một cái cự đại lồ hồng mình quanh thân giam cầm lực lượng như làm ở áp nước sông giống như khuynh tiết đi ra ngoài lập tức t i u tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này làm sao có thể thánh nữ ngây ngẩn cả người cái này kiếm trận nhưng mà nàng đang chạy trốn mấy lần về sau do quỷ kiếm sĩ đại tế tư chỗ tự mình bố trí nàng chưa từng có thể chém đi nửa phần hắn lại lục minh thu hồi kiếm ngân lực lượng từ tốn nói ngươi xem nào có ngươi nói phức tạp như vậy chỉ là một kiếm sự tình m à thôi hiện tại chúng ta muốn bắt đầu chạy bởi vì số lớn quỷ kiếm sĩ thừa cơ bắt tham gia thí luyện kiếm sinh khiến cho kiếm phong tử vùng đất tử vong lớn như vậy trong tế đ à n chỉ còn lại có giải rác mấy cái đại kiếm sư cảnh giới quỷ kiếm sĩ đến xem ra hơn nữa trải qua lục mình quan sát quỷ kiếm sĩ tối cường giả cũng chỉ là đạt đến nửa bước kiếm hào tình trạng giờ này khắc tại một hồi năng lượng nghiền nát trong tiếng lục minh bước chân chưa bao giờ ngừng trải qua một phần vai khiêng thánh nữ hướng ra phía ngoài chạy như bay tại lục minh trong kế hoạch thành công ăn cắp đến người cũng đã thành công một nửa thú chi lục minh theo không xem t h ư ờ n g gông t h á cho ngay tại lúc lục minh cất bước đi ra tù thất lúc đột nhiên ông một tiếng một cổ cường đại sóng năng lượng tự trong nhà tù thả ra ngoài bị lục minh kháng ở đầu vai thánh nữ nhưng lại vô cùng kinh ngạc loại này cảnh báo một khi k h u ế t tán trong tế đàn tất cả quỷ kiếm sĩ đều cảm ứng được nhưng mà nam sinh này nhưng lại liền lông mày chưa từng n h i một cái sắc mặt hờ hững trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy như điên hắn là tâm lý tố chất tốt không sợ chết có phải căn bản không sợ hãi hắn có thể g ầ n nút tiến đến lại chạm phá kiếm trận đủ loại dấu hiệu cùng trên người của hắn kiếm cảnh căn bản không tương xứng à. mới gặp gỡ lục minh nữ hải căn bản không biết nên phản ứng làm sao toàn thân cũng đều không n ú t n í t được hôm nay cũng chỉ có thể mặc kệ nó rồi tại một cái khác trong nhà tù cái k i a cao gầy quản sự chính hài lòng dò xét trước mắt mấy cái sắc mặt tốt nữ kiếm sinh đang muốn nhấm nháp thoáng một phát những n à y tế bị nộn nhục hương vị nhưng lại đột nhiên toàn thân chấn động. h á n kinh ngạc nhìn về phía lục minh đang tại chạy như điên phương hướng trong lúc nhất thời lại là có chút ngây n g ẩ n cả người cổ năng lượng này chấn động có thể là thánh nữ đào thoát lúc mới có thể đưa tới kiếm trận thả ra có thể là thánh nữ bỏ chạy sao điều này sao có thể nàng toàn thân nhưng mà bị đại tế tư tự tay phong ấn đ ấy không có đại tế tư tự không có bất kỳ người nào có thể mở ra phong ấn nàng liền đi vê đút cờ t o i l e t đều phải quỷ nha đầu đám bọn họ phục thị mới được hôm nay làm sao vậy đi với ta nhìn xem quản sự dứt lợi như một đạo tật phong giống như rời đi lão quỷ kiếm sĩ cũng ý thức được việc lớn không tốt vội vàng đi theo kiếm đường thánh nữ nếu bỏ chạy này đại tế tư nổi lên trên trăm năm kế hoạch nhưng chỉ có thất bại trong gang tốc rồi trong lúc nhất thời quỷ kiếm sĩ đám bọn họ nhao n h a u hướng thánh nữ tù thất chạy như đ i ê n vội vàng tầm đó liền cái này tù thất cũng q u ê n k hóa mà chút ít nữ kiếm sinh đám bọn họ thì hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đúng là không biết đến cùng chuyện gì xảy ra lập tức đã có người tỉnh ngộ lại bắt đầu nhao n h a u tự cứu hơn nữa nhặt được quỷ kiếm sĩ bối rối tầm đó rơi xuống một chỗ cái chìa khóa mở ra bên cạnh tủ thất kiếm sinh đám bọn họ lập tức chen chúc mà ra lục minh cũng không biết rõ mình dán tiếp cứu được những người này hắn chỉ điên cuồng chạy trốn may mắn trên người nữ hải thể trọng rất nhẹ mới không còn giảm bớt tốc độ của mình nữ hải đã không biết rõ mình nên nói cái gì n g ẩ n đầu tầm đó liền thấy bảy tám cái quỷ kiếm sĩ trước mặt đánh tới mà khiêng mình nam sinh thì là chưa từng có từ trước đến nay công k í c h lấy kiếm trong tay thuận tiện chém giết hai cái những n à y vốn là hướng thánh nữ tù thất chạy tới quỷ kiếm sĩ lập tức chính là s ư ơ n g sở bọn họ mở mịt quay đầu lại nhìn thoang qua phát hiện hai cái đang chạy trốn đồng bạn đột nhiên giống như cho chết ngã xuống đất không dạy nổi mới phản ứng được tại đây tại đây quỷ kiếm sĩ đám bọn họ một c h ầ u rú lên lồng lộn chính đổi tới trong nhà tù quản sự chứng kiến người không phòng chống lập tức quay người hướng bên này chạy như bay đến một mặt rơi xuống mệnh lệnh mở ra kiếm trận mở ra tế đàn hộ pháp kiếm trận ông một đạo lực lượng khổng lồ lập tức bao phủ toàn bộ tế đàn tản ra u xanh ánh sáng lộng lẫy bầu trời đều phát sáng lên Trưng 237, truy, siu siu siu. Nhao nhao tự trong đất trôi ra, nhao nhao bùn siêu siêu siêu. Quỷ sĩ kiếm nữ hải khe đảo mắt chứng kiến như thế đông đảo quỷ kiếm sĩ chật cảm thấy đau lòng không thôi nam sinh này tâm ý cố nhiên là tốt có thể làm việc cũng muốn lượng sức mà đi ạ không biết lượng sức đó không phải là chịu chết a vài tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến nữ hải lập tức cả kinh nàng mở ra vốn đã bổ nhiệm nhắm lại hai mắt lại chứng kiến ngoài quỷ kiếm sĩ vây có kiếm quang lập lòe sau đó quỷ kiếm sĩ đám bọn họ nghiền nát tứ chi tiểu t r ở mình bay lên phí một tiếng một cái quỷ kiếm sĩ lên tiếng bay lên bầu trời theo hắn vặn vẹo thân thể đến xem hắn là trực tiếp bị đập chết rồi có ngoại viện nữ hải nhãn tình sáng lên đón lấy liền thấy một đại đội chờ chút một hai năm người có phải năm cái kiếm sinh liền kiếm đường một cao thủ đều không có chuyện này cũng gọi là nghĩ cách cứu viện đội nam cung hoa kiện phất tay chém ra một đạo kiếm khí kiếm khí con đường chỗ quỷ kiếm sĩ tất cả đều bị chạm nghiền nát hắn hào hứng g ọ t tới lục mình trước người nhìn thoáng qua hắn trên đầu vai nữ hải lập tức n é t miệng cười cười thật đúng là cho ngươi cho trộm được rồi đi hiện tại phá t r ậ đi ta tới hộ pháp đây là nữ hải kinh ngạc người này thân ở trong k ố i cảnh cũng là mặt mũi tràn đầy n g ạ o n g h ễ căn bản không quan tâm ta giống như b a i kiến hắn phải nam cung hoa kiện nhưng mà thánh nữ còn chưa kịp quá nhiều kinh ngạc liền thấy trắc lực cách đồ đập bay hai cái quỷ kiếm sĩ trực tiếp chạy vội tới lục minh bên người k h o á t tay tựu i đem mình bắt được đầu vai của hắn t ố ấ t dã man đúng lúc này âu dương lạc cùng lãnh kiếm cùng với tình nhi thì tự động tạo thành ba người kiếm trận kiếm trận bảo hộ ở trắc lực cách đồ bên cạnh kiếm trong tay không ngừng đem vây công tới quỷ kiếm sĩ chém giết tình nhi tuy nhiên rất muốn đi chợ giút thiếu gia nhưng bây giờ chính là thiếu gia kế hoạch một trong hắn lúc ấy nói không cần lo cho hắn muốn toàn lực bảo hộ thánh nữ an toàn nếu không chính mình những người này mạo hiểm như vậy sẽ không có ý nghĩa thánh nữ chỉ g ắ á được mình bay lên sau đó rơi xuống một khối kẹo đường ở trên đột nhiên xuất hiện hết thệ làm nàng chung quanh không rảnh lại phát hiện những người này từng cái có phần công đều là đâu vào đấy xem ra bọn họ là sớm liền định doanh cứu chính mình rồi có thể là bọn họ hẳn là thuộc về kiếm đường hạt nội kiếm sinh vì sao một cái người của kiếm đường đều không có cái này không nên à? đúng lúc này nam cung hoa kiện đã xông về đuổi rét mà đến quỷ kiếm sĩ hắn trong tay một thanh kiếm cao thấp tung bay thỉnh thoảng kích xạ xuất một đạo kiếm khí đem xa xa quỷ kiếm sĩ chém g i ế t sạch chỉ một hồi này hắn cũng đã chém g i ế t hơn m ộ ư ơ i quỷ kiếm sĩ hắn một người hoàn toàn một mình gánh vác một phương trợ giúp lục minh giảm nhẹ đi nhiều áp lực cho dù sắc mặt của hắn y nguyên nạo nghễ nhưng mà rõ ràng áp lực rất lớn tại đây tại chuyện này đừng để cho bọn họ chạy quỷ kiếm sĩ điên cùng theo thạch bảo cùng dưới mặt đất r u n g manh tiến ra mà cái kia quản sự càng là tay nắm một thanh trọng kiếm chạy như đi tới hắn chứng kiến lục minh mọi người đứng ở kiếm trận trước không tiếp tục đường đi lập tức thả một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng đắc ý c ư ờ i lạnh tiểu tử công vọng thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay s ố n g a đến nha vây lại cho ta lão phu hôm nay muốn để cho bọn họ biết rõ như thế cả gan làm loạn là phải bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn tứ đại vệ đội lên cho ta trong chốc lát bốn gã đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác nhất thời c ở i đội mà ra kiếm trong tay nhỏ tuy nhiên bất đồng nhưng mà là bọn họ toàn thân đều trán phong khí thế cực kỳ mạnh đúng là bốn cái đỉnh phong đại kiếm sư nam cung hoa kiện lông mi dâng lên kiếm trong tay bén nhọn kéo ra mấy đoá kiếm hoa thả người s u n g kích hướng về phía bốn cái quỷ kiếm sĩ hắn cô đơn thân hình t h ầ n trên hiện ra không chịu thua ngạo khí cùng dũng cảm thậm chí trực tiếp đả động thành nữ nữ hài lông mi nhữ nam cung hoa kiện nhưng mà cái thông minh tuyệt đỉnh hiện tại động tác này cũng không sáng suốt à nam cung hoa kiện giờ phút này thật sự là đem mình sức lực bú sữa mẹ đều sử dụng ra nhưng mà bốn cái đ ỉ n h phong đại kiếm sư áp lực vẫn là để cho hắn cảm thấy chưa từng có áp lực hắn thở dài bất đắc dĩ chỉ tiếc mình vừa mới sử dụng qua bí mật kiếm trong vòng nửa tháng không cách nào nữa sử dụng nếu không định có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết lục minh kế hoạch là để cho mình kiên trì một phút đồng hồ dùng cách làm người của hắn nói chuyện tuyệt đối tựu là một tây đinh bất quá mình liền một phút đồng hồ đều kiên trì không dưới sao nói dơ thôi hôm nay tựu cho các ngươi xem nhìn cái gì gọi thực lực chân chính nam cung hoa kiện hai hàng lông mảy nạo g nghệ g ơ lên kiếm trong tay vầng sáng lập lòe trong lúc nhất thời đúng là cùng bốn cái quỷ kiếm sĩ chiến trở thành ngang tay giờ này khắc này lục minh thời gian dần qua nhắm hai mắt lại trong cơ thể chân khí điên còn vận chuyển lại qua trong giây lát đã đạt đến mình kinh mạch năng lực chịu đựng cực hạn mà kiếm ngân càng là không được đem lực lượng trèo thăng lên hoàn toàn đạt đến lục minh có thể khống chế điểm tới hạn c h á lục minh mở hai mắt ra một kiếm chỉ thiên luân hồi m ũ i kiếm duệ trên kiếm phong đột nhiên phát ra một đạo lực lượng vô hình cổ lực lượng kia theo kiếm ngân khống chế được t ử khí cấp tốc phi toa tựa như thông điện dây điện giống như con đường chỗ cũng đã đưa hắn sớm đã lưu lại kiếm ý từng cái thắp sáng tại kiếm ngân lực lượng dưới sự khống chế kiếm ý không ngừng hấp thu trong thiên điện g u y ê n khí cuối cùng công tác chuẩn bị trở thành một đoàn đoàn năng lượng khối không khí nhưng mà vừa lúc này, bốn cái quỷ kiếm sĩ dốc sức liên hợp một kiếm lập tức cùng nam cung hoa kiện kiếm g i a o kích tại một chỗ hai ngay được a n h s ắ p vỡ ảnh hưởng hỏa hoa đúng là làm đêm tối đều ánh sáng một cái trước mắt lại nhìn nam cung hoa kiện hắn hàm răng gắt gao cắn cùng một chỗ cầm kiếm song thủ miệng hổ đều bị đánh rách tạt ơ i máu tươi theo ngu bàn tay chạy x u ô i xuống hai chân đều rơi vào trong đất bùn t r ừ n g nửa xích sâu hắn nhưng cô đúng mực không để cho đã đến giờ lục minh xem ngươi rồi nam cung hoa kiện dứt lời kiếm thế hơi chút thú liễm ta trợ lấy lực công kích của đối thủ số lượng thân hình lập tức phi tốc rút lui lui về. Thánh vô số quỷ kiếm sĩ bị tạc ngã trái ngã phải phá thành mảnh nhỏ nhưng mà lục minh những này kiếm ý cũng không phải tùy ý bố trí đấy trên thực tế mỗi một đạo kiếm ý đều đặt ở kiếm trận trận môn ở trên đồng nhất bạo tạc nổ tung tịu cơ hồ đã phá vỡ sở hữu tất cả trận môn lộ ra cái kia giấu ở ở trong chỗ sâu thống lĩnh cả tòa kiếm trận mắt trận đây là một khối to lớn kiếm khí thạch bốn cái quỷ kiếm sĩ xem xét mắt trận bị đối thủ phát hiện lập tức đều điên theo đồng dạng bọn họ mạnh mà huy kiếm hướng mặt đất phát ra một đạo kiếm khí kiếm khí cùng mặt đất sinh ra bạo tạc nổ tung lực đẩy bắn lấy bọn họ như là tên rời cung bình thường đối với lục minh phi bắn tới đồng thời kiếm trong tay tất cả đều cao cao dơ lên này đem hết toàn lực một kiếm s ắ p phát ra lục minh trong tay luân hồi kiếm cương liệt r u lên trong cơ thể trong đan điền một một t r ă m ba mươi tám dọn kiếm nguyên trong chốc lát bị chấn động trong không khí sau đó bị kiếm n â n lực lượng nhanh chóng phân cách thành một chương hữu hình vô ảnh l ư i lớn dựng đứng tại giữa không trung đ ó lấy này bốn cái căn bản không có phát giác được một tia nguy cơ quỷ kiếm sĩ đầy người sát khí vào vào lục minh cổ tay một chuyến kiếm trong tay nhất thời đem thả ra ngoài kiếm ngân lực lượng hoàn toàn k h ô n g chế lại lập tức dẫn để nổ rồi tất cả kiếm nguyên nhỏ vụn kiếm nguyên lực lượng trực tiếp đem kiếm ngân lực lượng phạm vi nhồi vào ngưng kết cố định này bốn cái bay vọt mà đến quỷ kiếm sĩ lập tức bị định dạng bọn họ tím xanh trên mặt càng là lộ ra phi thường có tính người kinh ngạc biểu lộ chỉ cái này khô khan ngưng trệ biểu lộ thật sự là phải nhiều khó coi có bao nhiều khó coi tự giống một điều đầu bị đông lạnh nhanh ca sống biến cố bất thình lình lệnh này quỷ kiếm sĩ quản sự càng là cả kinh hắn là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ tứ đại hộ vệ xuất thủ về sau lại là kết quả như vậy ta đã tiếp cận kiếm hào cảnh giới nhưng lại cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy như thế cổ tay có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào nam cung hoa kiện càng là kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới lục minh lại có thủ đoạn như thế giống như lúc trước đối chiến thời điểm hắn sử dụng đến chỉ sợ mình sớm được hắn giết chết rồi hơn nữa thông qua cùng bốn cái đỉnh phong đại kiếm sư sau khi giao thủ phát hiện bọn họ năm người tạo thành kiếm trợ lại là hoàn toàn có thể có thể so bốn người bọn họ quỷ kiếm sĩ rồi thậm chí nơi tay b o ạ n trên càng làm cho người ta xuất kỳ bất ý tối thiểu tại đối chiến bốn cái quỷ kiếm sĩ trước khi có thể không giống vừa cùng lục minh mọi người giao thủ t u bị thương a kiếm đường thánh n ữ nhưng lại kinh ngạc đã không biết suy nghĩ gì mình trong kiếm đường bị bồi dưỡng cái dạng gì bí tịch chưa có xem kiếm khí đại lục thượng cái dạng gì bí văn chưa từng nghe qua chỉ cần là về kiếm phương diện tri thức cùng sự t ì n h mình có thể nói là nếu so với sở hữu tất cả đám thiên tài bọn họ cũng biết thêm nữa bởi vì vi địa vị của mình là độc nhất vô nhị có thể là tình cảnh trước mắt mình thật là chưa từng nghe qua một điểm bất quá có một dạng mình có thể khẳng định nam sinh này sử dụng là kiếm sư cảnh giới mới có kiếm nguyên lực lượng chỉ hắn là như thế nào làm được chém mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm lục minh phát ra một tiếng quát nhẹ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tình nhi một kiếm đâm ra ẩn chứa sung túc lực lượng hủy diện kiếm khí nhất thời lệnh khối kia kiếm khí thạch lập tức sụp đổ theo nói kiếm khí thạch bị chém vỡ bên trong năng lượng chính là tràn ra tới đối với trạm kích kiếm thủ của nó sẽ tạo thành trực tiếp tổn thương nhưng là vốn có hủy diện kiếm thể tình nhi trong tay những này căn bản không phải vấn đề những kiếm khí đó còn không có tràn ra tới sẽ hủy diệt kiếm khí trực tiếp triệt tiêu trên bầu trời u xanh quang mang lập lòe vài cái như vậy ảm đạm xuống rồi nhưng mà lục minh thân hình nhưng lại n h ó á n g một cái lúc này đây dĩ nhiên đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng nam cung hoa kiện một đạo kiếm khí chém về phía cái kia đang t ạ i ra lệnh quản sự hắn sau đó xoay người bỏ chạy hắn vượt lên trước câu dương lạc một bước đem lục minh ngâng lên đến nhanh chân bỏ chạy nhưng lại ngạo nghệ nói lúc này đây là trả lại người đấy ô mọi người coi như một hồi gió lốc qua trong giây lát tựu chạy ra ngoài cái kia quản sự né qua bạo tạc n ổ tung lại ngăn cản nam cung hoa kiện toàn lực một kiếm tới giờ phút này mới có dư khoảng không lại chỉ có thấy được mọi người càng ngày càng nhỏ bóng lưng nhưng làm đúng lúc này nay bốn cái bị lục minh dùng năng lực khống chế khu vực định trụ bốn cái quỷ kiếm sĩ đại kiếm sư mới rơi xuống đất trên mặt thì là một mảnh mờ mịt a quản sự khí ngựa mặt lên trời thét dài trong tay trọng kiếm mạnh mà vung lên đuổi theo cho ta chương hai trăm ba mươi tám không tưởng tượng được thoát thân phương thức nam cung hoa kiện tốc độ rất nhanh chẳng những hoàn toàn vượt lên đầu còn có dư lực chém g i ế t mấy cái theo trong đất xuất hiện chặn g i ế t mọi người quỷ kiếm sĩ bởi vậy có thể nhìn ra hắn kiếm khí hùng hậu trình độ tuyệt không phải là lục minh cảnh giới này có thể so sánh chắc lực cách đ ồ thân thể to lớn khiêng nữ hải cũng là nhẹ như không giống như chỉ hiện tại nữ hải kinh ngạc phát hiện mọi người đã không có được rồi sườn đồi nơi này là toàn bộ tế đàn chung quanh duy nhất vách núi nhưng mà đang lúc nữ hải không biết làm sao lúc nam cung hoa kiện một bà liền đem lục minh vứt trên mặt đất tự lo cưới quần áo ra lục minh biết hắn là còn mình ném hắm một lần kết thủ cũng căn bản không để ý tới hắn cũng khởi nổi lên quần áo nữ hải vừa định hỏi vì cái gì cũng là bị c h ắ c lực cách đồ ôn n u để dưới đất hắn cũng đã bắt đầu cởi quần áo vẫn còn tùy thân bạ lộ ở bên trong xuất ra quần áo đây là m u ố n nữ hải bối rối đ ó lấy nam cung hoa kiện tại một chỗ trong cỏ hoang xuất ra mấy cái bằng gô không tăm rác xem ra đều có ba bốn bình phương lớn nhỏ trực tiếp đem quần áo của mình chia đều mở đem góc áo ở phía trên rằng mà bắt đầu xong việc về sau hắn d ơ cái này cái cự đại con diều đồng dạng tạo hình vật nói của ta tốt rồi hiện tại làm như thế nào một hồi tiếng võ ngựa truyền đến mọi người quay đầu nhìn lại vô số kể quỷ kiếm sĩ m ạ n sơn biến ra đánh tới đoạn trước nhất nhưng lại trên trăm thất quỷ mã chính đạp trên nhanh như chớp đ u ổ i chạy như liên tới mà tại nơi này quỷ mã trên không này quỷ kiếm sĩ quản sự thân hình chính lăng không bay vọt hắn bay ra hơn trăm mét sẽ trên mặt đất mượn thoáng một phát lực phía sau sẽ lần nữa bay vụt mà bắt đầu tốc độ nhanh còn giống là thuần di bay lục minh một cước đá vào nam cung hoa kiện trên mông đít hắn trực tiếp rơi mất vách núi a nữ hải chấn động mới bọn họ nhưng mà cùng một chỗ chiến đấu rõ ràng cho thấy đồng bạn hiện tại như thế nào nhưng mà nữ hải chỉ là vừa vừa kinh ngạc liền thấy một đạo thân hình từ dưới vách đá phương manh xông lên trước hắn trong tay cầm chính là cái k i a khung tam giác mang theo thân hình của hắn không nổi xoay một vòng xem ra rất là tiêu sái chỉ là của hắn sắc mặt có chút tái nhận ổn định thân hình khống chế được góc độ giống như t a vậy lục minh r ứ t lời từng thanh tình nhi phóng tại trên lưng mình cất bước nhảy xuống to lớn khung tam giác vốn là hướng phía dưới thẳng r ứ t xuống đi nhanh chóng rơi dụng dẫn động tới bọn họ c u ầ n áo rầm rầm rung động tình nhi ôm lục minh tựu trắc hơn phía sau lục minh cổ tay một chuyến lệnh khung tam giác bày ra một góc độ một cổ cường đại khí lưu phản s u n g lấy quần áo đột nhiên cổ m á bắt đầu lục minh thân hình bỗng nhiên đình chỉ âu dương lạc cùng lanh kiếm hai người cũng nhao nhao nhảy xuống chỉ có điều bởi vì trắc lực cách đồ quá béo kiếm đường thánh nữ thì đã rơi vào khá là gầy yếu lanh kiếm trên người đối với cái này chúng ta tác ngoại hữu nhân lần thứ nhất đối với thể trọng của mình cảm nhận được không hài lòng đúng lúc này nay quản sự thân hình đứng ở bên vách núi hắn bởi vì quá quá khích động chân đều đã dâm vào bên vách núi vài tảng đá bị hắn răm đến rơi xuống cũng hoàn toàn không thấy một đôi tái nhợt con ngươi hung tợn h ì n xem mọi người lướt đi lấy đi x lập tức ngửa mặt lên trời thét dài từ nay về sau các ngươi chính là ta chọn đời mối thủ ta muốn truy giết các ngươi đến chân trời xa xăm chống trải sơn giã không được quanh quẩn quỷ kiếm sĩ t r u lên giọng điệu như vậy nghe vào lục minh trong thai thì tương đương với ngân phiếu khống chỉ cần mình ly khai thí luyện tri địa bọn họ còn đi nơi nào tìm mình huống hồ căn cứ kiếm đường tri thức quỷ kiếm sĩ không có ly khai tử khí cùng bán khí nhuận ôi nếu không thân thể của bọn hắn sẽ triệt để mục nát mất cho dù lục minh cảm thấy loại tình huống này không thể nào là tuyệt đối bất quá tối thiểu đại đa số quỷ kiếm sĩ lúc khẳng định không có ly khai đấy Biển ông, bọn i người minh n ngông, b họ giải rác mấy người lại đi ở đâu thực hiện bọn họ chi phiếu ô hô bốn đợi đến triệt để cách xa cách xa quỷ kiếm sĩ、si、tế đàn phạm vi về sau chắc lực cách đổ hưng phấn một hồi chu lên hắn hai tay triển khai không được khoảng trừng biến đổi phương hướng lướt đi l ấ y lục minh a ta lúc này đây thật sự muốn h ả o h ả o cảm tạ ngươi thoáng một p h á ta ta hiện tại tựa như này trên thảo nguyên hướng ứng không biết có bao nhiêu người hội sùng bái ta a bất quá nói trở lại có thể tuyển nhận ngươi vi ta đội viên ta thật đúng là càng ngày càng bội phục ta ánh mắt của mình rồi kiếm đường thánh nữ được nghe đến tắc ngoại hữu nhân lời nói mới dám mở ra một mực hai mắt nhắm chặt nàng nhìn thoáng qua dưới thân trọn vẹn ba trăm bốn trăm em mở không trùng nhưng lại làm nàng một hồi mê mội sợ độ cao một năm qua này hoàn toàn bị quỷ kiếm sĩ nhốt tại trong nhà tù tuy nói có kiếm trận k h ô n g chế tử khí cùng oán khí không đến mức đem mình cho lấy mất nhưng là sinh hoạt nhưng lại tương đối bồn u thẻ trong lúc nhất thời nàng càng thì không cách nào lệnh thị giác theo này căn phòng nhỏ thoáng cũng á i tự mở rộng đến khổng lồ như thế hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là có thể phi hành vậy chỉ có tại kiếm thánh cảnh giới có thể làm được chính là kiếm thánh cũng cần đi qua thời gian dài luyện tập mới có thể thích thể nhưng g t e o ngoại mặt kiếm đất trung thế thể thấy thánh đến địa biến không nhân nhìn hóa, chỉ có c ờ giả tiêu sái giáng người, lại không biết bọn họ cũng sẽ ở địa phương không người tiêu sái lại biết xảo. luyện sẽ bọn hành Nhưng khổ kỹ họ phi ở địa mà hiện tại mình chính là đang bay a tuy nói là mượn ngoại vật nhưng là vô luận như thế nào mình quả thật là ở bay loại chuyện này tại toàn bộ kiếm khí đại lục kiếm thủ đạt tới kiếm thánh cảnh giới trước khi là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy chính là kiếm vương cảnh giới cũng chỉ là toát ra t r ư ở n g có thể nói bây giờ mình đã làm được kiếm vương cũng làm không được chuyện cái này quá thần kỳ tình nhi một đôi mắt to như nước trong veo không được nhìn quét phía dưới phương loại này theo mặt khác tầm mắt quan sát đại địa cho dù là không khí trầm lặng thí luyện c h i địa cảm giác cũng là chưa bao giờ có mỹ rượu thiếu ra đây là cái gì sao có thể mang chúng ta phi tình nhi đem cái c ầ m t h o ả i mái đặt ở lục minh trên đầu vai xinh đẹp mà hỏi lục minh cười n h ạ t cười cái này có thể gọi là giản dị tàu lượn làm chúng ta từ trên cao hạ xuống s o n g kích thích khí lưu sẽ s u n g kích chúng ta buộc ở phía trên quần áo hơn nữa những y phục này chất lượng không tệ rất nhỏ bé chi c h í sở dĩ phải trình độ lớn nhất đem khí lưu phản xung trở về như vậy cựu sẽ sinh ra một loại sức mạnh khiến chúng ta bảo trì nhất định được độ cao sẽ không rơi xuống bất quá khuyết điểm lớn nhất là khuyết t h i ế u đẩy mạnh động lực là dùng chúng ta chỉ có thể như vậy trục phong lướt đi mà làm không được n ị h phong trên xuống nguyên lai、like、là như vậy t h ì n h nhi chấp chấp mắt to sớm đã là phục s á t đất bên tia nam cung hoa kiện trên mặt tái nhật vẻ sớm đã biến mất không thấy gì nữa lấy được thay vào đó là mơ hồ hưng phấn tại cái này ngắn ngủi thời gian mình cũng có thể phi thường tốt khống chế được nó lục minh thiết kế vật này xác thực rất tốt để cho được mình có thể sớm cảm nhận được kiếm thánh cảnh giới tiêu sái nó cho dù phi thường giản dị nhưng là nguyên lý lại phi thường tinh diệu có thể vị sáng tạo ra kiếm khí đại lục chưa thành kiếm thánh người phi hành khơi r ò n g quả thật không tệ cùng lục minh mặt này tiêu sái bay lượn hoàn toàn bất đồng quỷ kiếm sĩ quản sự đứng ở bên vách núi một hồi tức giận gào thét về sau lập tức nhưng lại toàn thân vô lực nếu không phải sau l ư n g tứ tên hộ vệ tay mắt lanh lẹ đỡ hắn hắn đã chồng chất ngồi xuống trên mặt đất trời ạ ta đến tột cùng là ta đã làm gì thánh nữ được người cứu đi chậm trễ ta vương phục sinh ta chính là chết đến một trăm lần cũng đền bù không được sợi tóc như vậy tổn thất lớn à. nhưng mà cái này tính là gì sự tình à? chính là năm sau cái đứa trẻ thò lò m u i xanh đúng là ẩn nút đến trong tế đàn ta lại hoàn toàn không biết gì cả rõ ràng còn phá hết đại tế tư bày ra tế đàn hộ pháp kiếm trận phải biết cái này kiếm trận có thể là chuẩn bị thật lâu à, khối kêu kiếm khí thạch càng là tại ngoài vạn lý trở về đấy ngàn rằng mới tìm được một tài liệu a ngay trong nháy mắt này cái này quản sự tựa như giả mua rồi mười mấy tuổi giống như ánh mắt đờ đất trống g i n g nhìn lấy lục minh mọi người đi xa phương hướng tại tốt đẹp chính là nguyện vọng bị tàn nhẫn sự thật xé rách trong đó thật lâu không cách nào tự kiềm chế đại nhân chuyện này ta xem tuyệt đối không thể nào là đơn giản như vậy đấy xem ra kiếm đường phía kia mặt đã bày ra vô số lần bọn họ không dám phái cao thủ đi tìm cái chết nhưng lại ngoài đại tế tư xuất sắc lại là để cho vô số kiếm sinh đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta mới làm như vậy mấy cái thực lực rất không tệ tiểu t ử đến n ăn g c ấ p thánh n ữ đấy một gã đỉnh phong đại kiếm sư quỷ kiếm sĩ nhìn thoáng qua lục minh mọi người sớm đã không thấy phương hướng bình tĩnh nói bằng thuộc hạ ánh mắt đến xem mấy người này bọn họ phân công minh xác làm việc ổn lao không loạn bất kỳ một cái nào đều là ngàn dặm c h ọ n một h ả o thủ bọn họ có thể tại thời gian ngắn ngủi tìm tới nơi này hơn nữa nắm đúng hết thảy xem ra là trong chúng ta bộ phận có người bị để lộ tiếng rõ a ngươi nói có đạo lý quản sự lập tức rất tán thành sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều hắn suy tư một chút phân phó nói làm phản lúc tuyệt đối không thể đấy nhất định là bị người bắt đầu lưỡi hiện tại lập tức t r a rõ sở hữu tất cả ra ngoài đội sàn bắn nhìn xem cái đó một đội người tay thiếu thốn tương đối nhiều ta muốn xử phạt nghiêm khắc vâng thủ hạ tuân lệnh á p quản sự lắc đầu khinh thường hư lệnh một tiếng bay cho dù ngươi bay ngươi còn có thể bay ra đại lục đây có gì đặc biệt hơn người ta xem các ngươi nhiều nhất thì ra là tại ta chung quanh vùng này căn bản chạy tới không được bao xa quản sự do dự một chút trong ngực xuất ra một bả dài hơn thước tinh xảo tiểu kiếm lại lập tức đem thủ hạ cho lại càng hoảng sợ hắn vội và nói g n đại nhân đây chính là đại tế tư có quyền lực trí cao triệu tập lệnh thẳng như chúng ta bây giờ sẽ dùng đại tế tư cho dù là tại ngoài vạn lý cũng nhất định sẽ cảm ứng được chuyện này chỉ sợ đối với đại nhân ngươi không quá có lợi a không có biện pháp quản sự cắn giang quan nếu như tại đại tế tư trở lại trước khi đến chúng ta bắt không trở lại t h á n h nữ ngươi kết quả của ta cũng đã rõ ràng hiện tại chúng ta chỉ có thể sử dụng hết t h ể thủ đoạn nhất định phải tại đại tế tư chạy về trước khi đem thánh nữ đoạt lại còn muốn đem những tiểu tử kia đều bắt được mới có thể lấy hiện tại có lợi nhất một điểm chính là trên người thánh nữ phong ấn bọn họ không có cách nào giải trừ mà cơ hội của chúng ta t i ể u g i a tăng thêm rất nhiều mấy cái thủ hạ đắc lực nghe xong lập tức bị đại nhân nhìn xa trông rộng lo xa cho kinh sợ đến một hồi anh minh cao thâm u ố t mông ngựa lập tức như nước thủy triều giống như đưa tới quản sự lãnh n ạ o cười cười lập tức đem kiếm khí quán tâu đến cái thanh này hơn một xích tiểu kiếm bên trong tiểu kiếm này thượng đột nhiên phát ra một đạo kiếm hoa phía sau bay thẳng trùng thiên ầm ầm nổ v a n g đem một đạo kỳ lạ năng lượng k h u y ế t tán đến cả khối do tử khí bao trùm trong mặt đất Trưng 239, truy ư n t r tung đúng lúc này tế h đàn phụ cận một đội quỷ kiếm sĩ lập tức toàn thân chấn động bọn họ ngửa đầu xem hướng lên bầu trời quản sự nghiêm minh gương mặt lập tức xuất hiện hắn nói ra toàn bộ quỷ kiếm sĩ nghe lệnh lập tức lên bắt đầu toàn lực đổi u r ế t sáu gã kiếm sinh sau đó ta sẽ đem chân dung của bọn họ truyền đạt cho các ngươi giống như đạt được hành tùng của bọn hắn lập tức hướng ta báo cáo tất có trọng thưởng quỷ kiếm sĩ đám bọn họ ngẩng đầu nhìn quản sự trong đầu nhao nhao xuất hiện một vài bức hình ảnh bọn họ tất cả đều để tay xuống đầu nhiệm vụ bắt đầu hướng nhận được mệnh lệnh phương hướng xuất phát nếu như từ không trung nhìn lại quỷ kiếm sĩ đám bọn họ như là vô số dòng suối dĩ nhiên bắt đầu hướng một cái điểm tụ tập mà đi đây hết thể vẫn còn đang lướt đi chính giữa lục mình cũng không biết rõ tình hình cho dù hắn lợi dụng kiếm ngân có thể cảm ứng được quỷ kiếm sĩ、si、phát ra đặc biệt năng lượng hiện tại đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng hắn cũng là hữu tâm vô lực lục minh đã mất tâm đi tính toán mình phi hành rất xa bây giờ có thể làm là muốn tại tàu lượn đã mất đi cuối cùng động năng trước khi lựa chọn một cái tốt nhất đáp xuống điểm lục minh hết sức rõ ràng chính mình những người này chưa từng có như bây giờ như vậy cần thiết tính dưỡng mới một trận chiến mặc dù nhanh giống như chấp giật nhưng mà là đồng dạng mỗi người đều dùng hết toàn lực mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy lục minh híp hít mắt lạnh nhạt nhìn xem dưới người bình p ư ơ n g nơi này đại địa gô gầy nhấp nô có mấy đạo đồi núi sỏ xuyên qua hoành đứng thẳng như là đại địa tràn ngập tang thương vết sẹo cách đó không xa là một mảng nhỏ phế tích xuyên thấu qua mịt mở tử khí như cũ có thể đã từng loang thoáng bộ dáng chỉ tại đây mông lung tử khí bên trong cho cảm giác của con người chỉ có vô tận tang thương thê lương phế tích bên trong tuy nhiên địa điểm ẩn nút rất nhiều bất quá lục minh cảm thấy này cũng không phải một cái lựa chọn tốt c h ỗ đó đồng dạng là quỷ kiếm sĩ du đáng đất lành nhất điểm lục minh thoáng thay đổi thoáng một phát cổ tay lệnh tàu lượn cánh hơi bên cạnh dẫn theo đội ngũ hướng một vùng núi đi vòng quanh thiếu ra ngươi nhìn con chim nh Thật sinh đẹp à. theo ậ t t sinh h đẹp tình nhi ngón tay của nhìn lại lục minh thấy được một cái chưa đủ to cỡ lòng bàn tay màu xanh lá chim nhỏ nó trên đỉnh đầu có một căn lửa đỏ l ồ n g chim thẳng đứng lên như là một mặt phấp phới cờ xí lông đôi thì là hai cây thật dài màu xanh lá lông vũ đang phi hành trong tùy thân p h i ê u b ả y như là màu xanh biết tơ lụa rất đẹp khiến người ta liếc mắt nhìn t i ể u sẽ cảm thấy cái này đều i rất quý hiếm mà tình nhi hai mắt càng là biến thành một đôi hình hạt đảo vẻ yêu thích không cần nói cũng biết chúng ta bị theo dõi chắc lực cách đồ thanh âm phi thường trầm thấp nói ra bị theo dõi lục minh cũng là hơi kinh ngạc hỏi ngươi nói là cái này con chim nhỏ đang theo dõi chúng ta đúng thế chắc lực cách đồ sắc mặt bắt đầu khó coi loại này chim hót làm thông linh đ i ể u tại nó ấp chứng thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy người sẽ nhận định là chủ nhân trung thân không sẽ cải biến hơn nữa phi thường khéo hiểu lòng người có thể cùng chủ nhân tầm đó tiến hành đơn giản trao đổi làm thông linh đ i ể u một tuổi đại lúc nhỏ chỉ cần chủ nhân tu luyện một loại thuần hóa bí thuật liền có thể chân tránh khống chế loại này điệu có thể làm được tùy tâm sở dục khống chế hơn nữa chỉ cần chủ nhân dốc lòng bồi dưỡng loại này đ ề u đạt đến ba tuổi về sau thậm chí có thể đem mình thấy nghe được hết thảy như thật chuyển đạt cho chủ nhân có thể so với chủ nhân người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tại bọn ta tắc ngoại thu ẩn hóa bí thuật thì có mười mấy loại nhiều bằng ta bây giờ năng lực căn bản là không có cách phán đoán bọn họ sử dụng là loại nào cũng liền không cách nào chặt đứt nam cung hoa kiện bị cái này đ ề u xem phải vô cùng không thoải mái giống như tắm rửa bị người dình trộm giống như nhưng làm u ố n muốn huy kiếm c h ạ m kích đi qua hai tay của mình nhưng không cách nào ly khai tàu lượn hai cánh nếu không nhất định sẽ từ trên cao rơi xuống này kết cục đã có thể không cần nói cũng biết lục minh nhìn cái này thông linh điệu liếc phát hiện cái này đ i ề u hai mắt quả thật cực kỳ linh động thậm chí lõe ra rảo hoạt hào quang phảng phất liếc t i ự u có thể đem tâm thần của người ta xem thấu là thứ linh thông c h i vợt chỉ lục minh thở dài bất đắc dĩ một tiếng hôm nay mình toàn thân chân khí hao hết chỉ nương tựa theo thể lực đến trèo chống l ư ớ t đi nếu không chỉ cần có một giọt kiếm nguyên t i ự u tuyệt đối có thể đem chớp nhoáng giết hết chỉ tiếc lần này không có mang cung tên nếu không chính là dưới loại tình huống này ta cũng có thể dương cung lắp tên thoáng cái cho nó bắn xuống c h ắ c lực cách đồ đung đưa tràn đầy tiếc n ố i mặt béo bất đắc dĩ nói đúng lúc này n à m ở lục minh trên lưng tình nhi lặng lẽ giật giật tay áo một cái to cỡ lòng bàn tay tinh xảo thủ nọ t i ể u xuất hiện nàng như không có chuyện gì xảy ra nhìn này điệu liếc trong tay tên nọ cũng đã bắn nhanh ra nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là cái này thông linh đ i ể u nhưng lại cơ hồ cùng tình nhi động tác đồng bộ thực sự nhanh chóng một cái tung bay mau lẹ tránh khỏi tên nọ lục minh cũng hơi hơi kinh ngạc cái này đ i u thấy rõ năng lực tình nhi cơ hồ là coi chừng đến cực đoan lại như cũng bị tránh khỏi trong lúc này cũng là có thủ nọ quá nhỏ lực lượng chưa đủ nguyên nhân bất quá cái này đ i ề u đích thật là thông minh dị thường trải qua đồng nhất sự tình về sau nó là không bao giờ nữa chịu tới gần mọi người lại từ đầu tới cuối duy trì này một đoạn khoảng cách an toàn theo sau mọi người phi hành biết rất rõ ràng có người ở nhìn xem mình nhưng cố không thể làm gì trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là rất là phiền muộn trước khi phi hành hương phấn cũng cắt giảm rất nhiều hơn nữa tàu lượn vài hồ đã không có động năng rồi lục minh l ắ t đầu cổ tay hơi chút chuyển động thân hình liền trượt xuống dưới đi bước chân hư đạp vài bước nhẹ bóng rơi xuống trên mặt đất cả đám đều là kiếm đạo tinh anh đã có lục minh bộ dạng bọn chúng đều là nhẹ nhõm rơi xuống đất mặc dù có một đôi thời khắc c h ầ m c h ầ m vào ánh mắt của mình lại chút ít hào hứng nhưng không mất làm ộ t cái phi thường kỳ diệu lữ hành hơn nữa lục minh chú ý tới chính mình những người này đáp xuống về sau này chim nhỏ xoay hai vòng cũng b a y mất lão đại bọn họ rơi xuống đất tại khoảng cách lục minh tại đây kéo dài qua trải qua một mảnh hoang dã địa phương một chi kiếm sinh đội ngũ chính tại nghỉ ngơi tại chỗ chỉ có một người lồn đen gầy kiếm sinh một mình đứng vững hắn nhanh nhắm chặt hai mắt tùi theo lông mày cũng chặt chẽ nhũ trúng một chỗ dạng như vậy so mình tư khổ tưởng còn nghiêm túc phí sức rất nhiều lần lợi mới rồi đúng là hắn nói ồ cách cách chúng ta có xa lắm không lý trấn nam đằng mà thoáng một phát đứng lên từ khi đã có cái này thủ hạ về sau mình làm khởi sự đến có thể nói là làm chơi ăn thật lúc này đây cũng là hắn xuất phát hiện ra trước lục mình tiểu tử kia đội ngũ vậy mà trực tiếp cắm vào thí luyện chi địa sâu vô cùng chỗ bất quá chính đai chúng ta theo sau xem bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì thời điểm thủ hạ phát hiện bọn họ lại đi ra cho nên mới một mực truy tung đến bây giờ vì chính là xem xem bọn họ đến cùng đang làm cái gì bọn họ bây giờ cách chúng ta ước chừng có một ngày lộ trình chỉ có điều lúc này đây xem ra l ã o đại vận khí không phải bình thường thì tốt hơn đen gầy kiếm sinh ra v ẻ thần bí cười cười nói mấy người bọn hắn theo quỷ kiếm sĩ trong tế đàn trộm trở về kiếm đường t h á n h nữ cái gì kiếm đường t h á n h nữ lý trấn nam lập tức kinh ngạc thiếu chút nữa giống t i ê u lên bọn họ xâm nhập thí luyện tri địa rõ ràng đem kiếm đường t h á n h nữ cho trộm trở về chơi ạ đây chính là kiếm phong tử vùng đất tử vong a chính là ta cũng vậy chỉ dám trong này dù khu vực cấp lấy kiếm bọn họ rõ ràng t i ể u tiến đến ăn c ấ p đã mất tích một năm t h á n h nữ nhưng lại làm được những người này là vì vô c h i mới không sợ sao lý trấn nam có thể nói kinh ngạc tốt đỉnh bất quá hắn lại thấy được chuyện một mặt khác nếu như ta đã nhận được kiếm đường t h á n h nữ sau đó thuận lợi đưa nàng về này tất cả công lao chẳng phải đều là của ta sao có cái gì kiếm điểm tích lũy có thể so với t h á n h nữ giá trị rất cao bọn họ tình huống thế nào lý trấn nam không kịp chờ đợi hỏi bọn họ hiện tại chỉ sợ là đã đến chưa từng có trạng thái hư nhược mỗi người đều là nỏ mạnh hết đà h u n g chi là chống lại lao đại thiên tài như vậy căn bản sẽ không có một chút uy hiếp thủ hạ mang theo định n ọ t dáng tươi cười nói qua a ha ha ha lý trấn nam nhịn không được cùng tiếu lên hắn hai tay không được muốn rút kiếm ra ra dĩ nhiên là đã đợi không kịp đây quả thực là trời ban cơ hội tốt hơn nữa tuyệt đối không có lần thứ hai ta nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này đạt được thành nữ lão đại tuy nhiên chúng ta tiếp xúc thời gian không lâu bất quá ta vẫn là nghĩ nói một câu lý trấn nam mấn vào đội viên bên trong đứng lên hai người nói ra bọn họ trộm thu hồi lại thành nữ bản thân liền là đại anh hùng chính là kiếm đường cũng đ ề u hội bảo vệ hộ bọn họ hơn nữa bọn họ hiện tại rất suy yếu chúng ta nếu là dậu đổ bìm leo cái này t h i ể u quá không hợp vừa người làm kiếm tay hành vi chuẩn tắc rồi càng chưa nói tới công bình hơn nữa ta cho rằng chúng ta có lẽ trước tiên dùng thí luyện làm chủ lão đại ngươi cảm thấy thế nào ngươi nói đều là cái gì cái gì anh hùng cái gì công bình lý trấn nam sắc mặt lúc này trầm xuống ai đã nhận được t h á n h nữ hơn nữa cho an toàn hộ đưa trở về người đó là anh hùng h u ố n h ổ ta cần muốn cùng bọn họ giảng công bình sao Này lục minh dùng trọn vẹn một trăm cái tắt đánh ta sư mỗi thời điểm là công bình sao bọn họ bản thân cảnh giới chi t r ê n lệnh t i u là hoàn toàn không công bình sau đó kiếm đường lại chỉ ứng phó rồi sự t ì n h sư phụ ta không quen nhìn loại này qua loa hành vi tự mình đi xuất đầu kết quả như thế nào đây các ngươi tính toán những sự tình này thứ nào rất là công bình phần đông thủ hạ lẫn nhau thương nghị hạ xuống kết quả là thật đúng là phát hiện không quản sự tình nguyên nhân gây ra như thế nào kết quả lại là thật sự không quá công bằng a kiếm của ngươi đủ cứng đủ sắp bén ngươi mà nói tựu rất là công bình lý trấn nam vung tay lên tốt rồi những này không có ý nghĩa chuyện lại để lên cũng tới là không có chút ý nghĩa nào hiện tại cũng theo ta xuất phát sau khi trở về ban thưởng liền chính các ngươi đều không tưởng tượng nổi lý trấn nam dứt lời lệnh có được thông linh đ i ể u đen gầy kiếm sinh bắt đầu dẫn đường mình lập tức đi theo giờ này khác này hắn biết rõ mình căn bản không cần phải nữa đi giải thích cái gì lại giải thích nhiều cùng sự thật lợi ích phương diện tương đối đều là hoàn toàn vô lực hơn nữa là trợ giúp mấy cái kiếm khí hao hết kiếm sinh biện hộ cho vẫn phải là đến thánh nữ hơn nữa hộ đưa trở về nhận lấy đại lượng ban thưởng cái gì nhẹ cái gì nặng đối với tin chính bọn họ hoàn toàn có thể đ o á n được ai ta nói đội trưởng hắn nói các ngươi nhìn xem à chúng ta tới tham gia thí luyện không phải là vì lấy được thành tích tốt trở nên nổi bật sao chính là mới không cũng có người bố trí bấy dập mai phục chúng ta sao không muốn lại nói cái gì nguyên tắc rồi ở cái địa phương này giống như không vì mình vậy thì đồng nghĩa với đến không cho nên đội trưởng nói sâu có đạo lý một gã kiếm sinh dứt lời nhìn đồng bạn liếp xoay người đi truy lý chấn năm đi chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm bốn mươi trực giác tên còn lại kiếm sinh giã thâm dĩ vi nhiên cũng đúng à chúng ta ở chỗ này thiền tiên phong món ăn ngủ ngoài trời trải qua căn bản không phải người nên qua thời gian không phải là vì thăng chức rất nhanh sao hiện tại chúng ta có như vậy một cơ hội đi lấy thánh nữ nhận lấy lại đưa ra ngoài sau đó đã bị kiếm đường theo chưa từng có coi trọng hết thể chính là đơn giản như vậy trong lúc nhất thời kiếm sinh đám bọn họ lục tục hướng lý trấn nam đổi tới vừa bắt đầu bảo trì nguyên tắc tên kia kiếm sinh c a o mày hắn bỗng nhiên nắm chặt kiếm trong tay cất bước đi theo lý trấn nam âm thầm nợ nụ cười đối mặt tốt như vậy cơ hội bọn họ nếu là có thể b u ô n g tha cho vậy thì thật là ngốc có thể lựa chọn sáng suốt mới là nhân tính chỗ à. huống hộp bọn họ nếu là có người lựa chọn rời khỏi vậy tuyệt đối không có khả năng để cho hắn sống mà đi ra thí luyện chi điện nhìn xem thông linh đ i ể u rất xa bay đi lục minh yên lặng nhớ kỹ nó phi hành phương hướng có sự hiện hữu của nó vô luận mình bây giờ mặt này thế nào trên thực tế đều đã chỗ đang bị động nhất phương lục minh nhũ nhũ mày loại cảm giác này phi thường không được xem ra nhất định phải tìm chỗ tốt tốt nhất có lưu xa các loại tự nhiên bấy dập địa phương nghỉ ngơi mới được nếu như là lục minh mình chỉ cần tìm được một chỗ lưu xa đem mình t r ô n vài ngày chậm rãi tu luyện khôi phục kiếm khí là được rồi bất quá ngày xưa cô lang đã có đội ngũ hơn nữa đều là đáng giá kết giao bằng hữu chỉ bằng điểm này chính là vô luận như thế nào lục minh cũng sẽ không bông tha cho bất cứ người nào hắn cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh tuy nhiên thân thể có chút chưa từng có mọi mệnh cùng suy yếu hắn y nguyên im lặng đứng ở một chỗ cao điểm ở trên tra xét bốn phía chúng ta hiện tại cần gấp một cái tốt nghỉ ngơi chắc lực cách đổ phủ thêm quần áo đứng ở lục minh bên người nói tốt nhất là dễ thủ khó công lại có rất nhanh chạy trốn lộ tuyến địa phương dù sao chúng ta tất cả mọi người đã là có thương tích trong người lại như vậy lăn qua lăn lại cả đám đều không có sức chiến đấu gì nếu là n g h ê n chiến chỉ sợ khó có thể chiến thắng a ngay cả đám hướng là quan tắc ngoại hữu nhân đều vì này lo lắng mọi người tất nhiên là biết rõ thân thể của mình điều kiện cùng chiến lược hơn nữa lanh kiếm trải qua mới một trận chiến thân thể lại bắt đầu suy yếu lên hiển nhiên đã là đã tiêu hao hết một phen độc tố tuy nói lục minh nói có thể giải độc để cho mình sống thời gian càng lâu một chút bất quá nếu là có nguy hiểm uống thuốc độc khôi phục chiến l ự c cũng không phải là cái gì vấn đề chỉ chỉ sợ đối phương đã hoàn toàn biết rõ chính mình những người này giống như gặp nguy hiểm chỉ sợ mình độc thân cũng không giải quyết được vấn đề gì lãnh kiếm nhũ nhũ mày nhảy ra một viên thuốc lại bị lục minh trực tiếp đoạt lấy thiện tay vứt bỏ lục minh đương nhiên biết rõ lãnh kiếm đang suy nghĩ gì giờ phút này cũng không để ý đến hắn liền đi tới kiếm đường t h á n h nữ trước người hờ hứng nói chúng ta hội mau chóng đơn giản khôi phục một chút sau đó lập tức tiễn ngươi xuất cái chỗ này trở lại kiếm đường đi nhưng mà khiến cho mọi người đều ngoài ý liệu là thánh nữ kiên quyết lắc đầu nói ta tạm thời không hội lúc này rời đi thôi không đi chắc lực cách đồ mày nhăn lại đến ngươi ở tại chỗ này làm gì vậy chẳng lẽ còn nghĩ trở lại t ế đàn chờ quỷ kiếm sĩ đem ngươi huyết tế không thánh nữ lần nữa lắc đầu một đôi lông mày nhỏ nhắn cũng là nhữ lại mặc kệ những này kiếm sinh ôm cái mục đích gì đến cứu mình bọn họ đều là ân nhân của mình ân cứu mạng làm suối tuân tương báo có thể là mình tuy nhiên vẫn là thánh nữ trong tay nhưng lại không có vật gì mấu chốt là những người này đều rất không tồi lời nói cũng không nhiều cũng rất có ăn ý Là phi h t ư ờ nàng g khó được kiếm sinh, bởi như vậy, mình được c bởi vậy, không thể không khẩu không khả thể tình phát tình mình thái mình sinh đồng triển đến trạng này, trạng này, càng năng tồn、được. Nàng gì. giờ một đã được. ý cái cái loại Sự bây do dự một hồi lâu mới lên tiếng một năm trước ta tới nơi này đã tìm được một cái kiếm bảo kiếm bảo không chỉ là c h ắ c lực cách đồ chính là lục minh cũng bị hấp dẫn đã qua lực chú ý có thể bị kiếm đường thánh nữ xưng là kiếm bảo đích sự vật khẳng định không tầm thường thánh nữ nhẹ gật đầu đúng một năm trước ta phát hiện kiếm phong tử một món tay nhưng là không đợi lấy ra đã bị quỷ kiếm sĩ cho vòng vây đến về sau một mực chính là như vậy nhưng mà quỷ kiếm sĩ、si、không phải một mực muốn phục sinh kiếm phong tử sao lẽ nào bọn họ còn không có thu thập đủ kiếm phong tử hải cốt tình nhi nhữ n g mày là như vậy kiếm phong tử hải cốt một mực không có thu thập hoàn toàn nếu không ta nhưng có thể cũng không sống được đến bây giờ thánh nữ cười khổ một cái bất quá cái này cả ngón tay đúng là ta từng phát hiện hơn nữa lại không có ai biết chính là quỷ kiếm sĩ、si、cũng không có tìm được này kiếm phong tử ngón tay tuyệt đối nếu so với một g ạ kiếm hào cao thủ ngưng luyện ra được kiếm xá lợi cường lớn hơn nhiều lắm nuôi vật khí thật sự không tệ nam cung hoa kiện ngạo nghễ trên mặt cũng là khó tránh khỏi có chút hâm mộ loại cơ hội này tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu vận khí ta tốt nhất thời điểm kỳ thật ngay tại lúc này thánh nữ khô khan ngồi dưới đất nụ cười trên mặt còn có gặp lại ánh mặt trời không khí vui mừng lục minh cười n h ạ t rồi kiếm phong tử năm đó nhưng mà đế quốc tri tử cường đại nhất kiếm thánh hắn một ngón tay ngoại trừ được lực lượng khổng lồ bên ngoài cũng có thể còn có thật nhiều tin tức theo quỷ kiếm sĩ đám bọn họ biểu hiện bây giờ đến xem bọn họ cũng không có nắm giữ về kiếm bảo toàn bộ tin tức kiếm bảo mới là lớn nhất kiếm bảo b ấ t quá hoàn toàn siêu việt kiếm hào cấp kiếm xá lợi ngón tay của đối với chính mình những người này hội khá là trợ rút nhất là lanh kiếm đã có cái này đạo lực lượng khu trừ trên người của hắn độc tố sẽ t ỉ n h rất nhiều chuyện có chuyện tốt như vậy đi là không thể đi nha chắc lực cách đồ xoa xoa cái cảm nhưng mà chúng ta muốn l à như thế này ở tại chỗ này lại cũng chỉ có thể bị đ á n h à. âu dương lạc đột nhiên nói ra kỳ thật chúng ta tại đây hiện tại t i ể u có một có lợi nhất điều kiện cũng không biết có thể hay không lợi dùng tới n g ư ờ i nói nàng lục minh nhìn về phía thanh nữ đúng vậy nàng kiếm cảnh so n à m cung hoa kiện cao hơn một đường nếu như có thể giải trừ mất trên người nàng phong ấn chúng ta tạm thời căn bản không cần lo lắng cái gì âu dương lạc t r ầ m bổ nói ngươi tựu cho nàng kiểm tra một chút nhìn xem có hay không giải trừ phong ấn hy vọng có thể lục minh nhàn nhạt gật đầu thò tay đ ắ p ở thánh nữ đích cổ tay một tia chân khí theo tinh thần của hắn du đi vào thánh nữ trong cơ thể thánh nữ thân thể lập tức run lên cảm giác được rõ ràng hắn một phần phần đích tiến vào hơn nữa phi thường sắc bén tránh được trong cơ thể phong ấn lực lượng bắn n ư ợ c cùng vây quét có thể là phong ấn lực lượng của mình có thể là quỷ kiếm sĩ đại tế tư tự mình thi ở dưới mình ngay cả đám điểm năng lực phản kháng đều không có hắn tại sao có thể tránh được khai mở thánh ngữ kinh ngạc một năm qua này mình đem tất cả chạy trốn giải thoát phương thức đều đếm thử qua một lần cũng tại đạo phong ấn này lực lượng trước mặt mình nhỏ bé tựa như một cái đứng ở con voi trước mặt con kiến mà nam sinh này hắn lực lượng lại nhưng đã tìm kiếm đến mình bên trong đan điển nhưng mà hắn rõ ràng chỉ là dùng một tia chân khí lại có thể đi vào mình đan điển chỗ sâu nhất hắn l ạ i như thế nào làm được thánh n ữ đã là kinh ngạc tột định Cảm nhớ rõ tại bọn sát thủ phái lúc đó có cái thần thâu vương đã từng nói nếu như ta có thể ẩn nút đến một quốc gia tổng thống quỹ bảo hiểm trước chỉ phải cho ta một cây giao hẹn ta là có thể đem khóa mở ra lục minh lúc ấy còn cảm thấy rất im lặng nhưng khi mình đã có được kiếm ngân về sau những chuyện này xác thực có thể trở thành sự thật chỉ bây giờ vấn đề là mình có thể rõ ràng lách qua sở hữu tất cả d ư ờ n g ra phong ấn tìm được có thể so với khóa tâm cái kia một cái điểm có thể là lực lượng của mình còn chưa đủ phải đ ợ i khôi phục về sau mới vừa có năng lực đi mở khóa c h ắ c lực cách đồ đằng thoáng một phát đứng lên bỏ qua hai cái chân dài to không được đi tới đi lui có tốt như vậy đồ đạc cũng không thể tiện nghi những người khác nhất định phải nghĩ cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý ta cho rằng chúng ta đầu tiên muốn chuyển đến gì, tối thiểu muốn cho những người kia trong đoạn thời gian tìm không thấy chúng ta mới được tại sao phải đi nam cung hoa kiện thò tay tại tay háo ở bên trong sờ một chút sau đó giang hai tay chỉ một quả tản ra ánh sáng kiếm ma c h â u để lộ ra hắn ngạo nghệ cười cười chúng ta tại tiến đến nơi đây trước khi muốn gia tộc sai người mua không ít kiếm ma c h â u chỉ t i ế c chỉ có một quả như vậy chỉ tinh l ọ c tốt mọi người có thể hấp thu hạ xuống khôi phục một điểm lực lượng còn lại ta còn không có tìm được trừ linh sư đến tinh l ọ c những trừ linh sư đó cơ hồ đều ở đây trong đại môn phái nguyên một đám thật sự là ngạo mạn thấy bà luôn ta cũng căn bản không muốn đi xem sắc mặt của bọn họ chờ ta thí luyện hoàn tất về sau ta nghĩ sẽ có trừ linh sư chủ động tới tìm ta lục minh nhìn một chút trong tay hắn kiếm ma châu tinh lọc cũng coi như có thể. tạp i coi n cũng như h thể, lọc có t chất cũng không tín hiệu h nhìn ra được trừ linh sư là trải qua dốc lòng khu trừ tạp chất đấy nhân tiện nói cái kia xử lý mọi người trước tiên đem viên này kiếm ma châu hấp thu khôi phục lại tự bảo vệ mình thực lực nói sau chờ có thời gian ngươi những kiếm ma châu đó ta cho ngươi tinh lọc là được ngươi nam cung hoa kiện trên mặt ngạo n g h cười lập tức đọc lại không thể h t ừ nam g nguyên phong ngã, cái chất có chút phong là có đám linh kiếm bụi trừ trên thể một thể thổi là là bọn hơn n họ sư đều đạo đem kem mụ, ữ chỉ cần có được trừ linh sư trừ u qua ô n bọn lần truyền phái, họ hộ đối với bọn họ bảo hộ một lần vượt qua kiếm đệ vượt bảo một tử, cung ó có có thể thể trừ thể chất. minh linh là lục làm được c Nàng sao sư hoa kiện suy nghĩ về tới theo chứng kiến lục minh bắt đầu một mực trở lại phóng cho tới bây giờ có thể khẳng định là chiến lược của hắn khi hắn cảnh giới này mà nói phi thường c ư ờ n g hãn có thể là năng lực nhận biết rồi lại rất cường đại bình thường mà nói lực cảm giác cường đại kiếm thủ cơ h ộ đều là trong đạo tặc mới tồn tại bọn họ chiến lược t r í c lệ nhắc gan dựa vào xuất chúng năng lực nhận biết tránh đi hết thảy sau đó đạt thành mục đích của mình điểm này hắn cơ hồ cũng đã lật đổ thưởng thức đương nhiên rồi giống c h ắ c lực cách đồ cũng có năng lực như vậy người ngoại lệ hắn bằng vào là ở tắc ngoại hiểm ác hoàn cảnh sinh tồn hạ truy luyện được trực giác có thể là cái này lục minh hắn rõ ràng cho thấy một cái tiểu bạch kiểm a chưa xong con tiếp chương hai trăm bốn mươi mốt hắn đến tột u cùng bao nhiêu vật may mấu chốt là xem âu dương lạc bộ dạng lục minh khu trừ kiếm ma châu tạp chất một chuyện hoàn toàn là sự thật cái này lại càng không cùng thưởng thức tương xứng rồi、hắn. đến tột cùng bao nhiêu vận may nam cung hoa kiện cũng khó tránh khỏi hâm mộ nhìn xem l ụ g m ì n h chuyện này ta ánh mắt không ai có thể so ra mà vừa ta chắc lực cách đồ hưng phấn lên ma quyền sát trưởng cầm qua kiếm ma châu đi đầu hấp thu vào cái thanh kia trọng kiếm đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lãnh kiếm y nguyên lạnh như băng nhưng trong lòng thì đối với vận khí của mình cảm nhận được vui sướng xem đến chính mình một lần tham gia t h í luyện là sáng suốt nhất cử động có thể nhận thức hơn nữa cùng nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ kể vai chiến đấu mấu chốt là loại này ăn ý cùng mọi người kiếm tâm để cho được mình đã có chưa bao giờ có thể nghiệm đó là một loại n g ư ờ i thật sự có thể đem mình phía sau lưng g i a o ra chiến hữu dù làm ì n h như vậy chết trượt đời này cũng đều không Tiếp rồi. tất i rồi ế p t cả mọi người là rất có cảm khái một viên kiếm ma châu cũng rất nhanh chỉ còn lại có một điểm sắc ngoài lục minh cười nhạt cười tất cả mọi người là kiếm đạo thiên tài hấp thu phương thức mặc dù không có cùng nhưng là tốc độ tuy nhiên cũng rất nhanh đều khôi phục nhất định được chiến lược chỉ đáng tiếc mình hấp thu thời điểm kiếm ngân lực lượng tự động tiêu trừ không ít kiếm ma châu tạc chất cùng một ít phân loại năng lượng khiến được mình cũng chỉ khôi phục năm giờ kiếm nguyên m ặ thôi bất quá kế tiếp tiết kiệm dùng mà nói cũng đủ rồi nhưng mà lấy nhiều năm sát thủ kinh nghiệm đến xem mình cần phải tìm được cái dường như thích hợp nghỉ ngơi địa phương khẳng định như vậy sẽ không như giám thị mình ý nguyện của người nọ bất quá để cho địch nhân không như nguyện chuyện dù là tuy nhỏ cũng đều là đối với mình có lợi sự tình lục minh cười n h ạ t cười đi cái trước cao điểm ánh mắt hướng hướng xa xa nhìn lại hắn lông mày lập tức nhíu một cái hả lục minh ánh mắt vừa mới đảo qua gần ngoài ngàn mét một chỗ khe núi thời điểm đột nhiên phát hiện một kiện dị vật hắn ánh mắt lập tức đem một mực khóa chặt phát hiện chỗ đó rõ ràng n ằ một m người làm sao vậy chắc lực cách đồ lập tức cảm giác được lục minh trên người phát ra một tia cảnh giác lục minh chỉ, chỉ chỗ ỉ c h đó nói chỗ đó có người chúng ta đi qua nhìn một chút kiếm phong tử ngón tay của kiếm chỉ được nghe đến thủ hạ chính là bí mật báo cáo lý trấn nam lập tức sợ ngây người đúng vậy lão đại ta nghe được rõ ràng hơn nữa kiếm chỉ bí mật t i ể u nắm giữ ở thánh nữ trong tay thủ hạ kích động nói chuyện cũng, cũng bắt đầu run rẩy lên lý trấn nam hài lòng nhìn hắn một cái không ai lại không biết một cây kiếm chỉ đối với một cái kiếm thủ giá trị nếu như mình có thể đạt được căn này kiếm chỉ chỉ sợ trực tiếp hội lướt qua đại kiếm sư đ ặ t tới nửa bước kiếm hảo tình c h ẳ n g a hơn nữa đến lúc đó mình mang nữa kiếm đường thánh nữ trở về kiếm đường vẫn không thể đem mình cùng hảo hảo bồi dưỡng nghĩ đến đủ loại chỗ tốt lý trấn nam dù là đã từng được chứng kiến nhiều hơn nữa thứ tốt giờ phút này cũng hiểu được những cái kia đều là gỗ cặp bã kiếm chỉ a thánh nữ a lý trấn nam thật sự là hưng phấn toàn thân tóc gáy đều đang run r u y hắn càng rót đầy hơn ý nhìn cái này thủ hạ liếp phân phó nói tiếp tục giám thị chúng ta hiện tại t i ể u xuất phát nhất định không muốn đổ vào dấu vết nào chờ lúc trở về ngươi t i ể u sẽ lập tức phát hiện t r u n g quanh đối đại ánh mắt của ngươi là cỡ nào sùng bái p h â n đông thủ hạ đều vì xuất hiện thánh nữ mà một hồi xoa tay còn trước khi nói cái gì công bình các loại sớm cũng đã không biết ném đi nơi nào chỉ hận không thể mình dài hai cánh lập tức bay qua cướp đi những cái kia bảo vật giờ này k h ắ c này lục minh mọi người đang đứng ở một cái tiểu trong khe núi l ặ n g lặng nhìn nắm s ố c nằm trên mặt đất nữ nhân nàng tóc dài đầy đầu có chút xốc x í xóa bị một cây có chút nông rộng dây cột tóc bục lên mặc trên người quần dài trắng m ặ t trên không có gì thương thế lại nhiễm lấy từng đạo vết máu khiến cho khiến người ta xem xét cũng biết là trải qua phi thường chiến đấu khốc liệt tẩy lễ tại bên người nàng thì nghiêng cắm một thanh kiếm tuy nhiên rõ ràng cho thấy kiếm thủ thoạt nhìn cũng đã chán nản đến t ư ợ c điểm nhất là khí tức trên người nàng gần kề chỉ còn lại như vậy một kia hơi yếu tựa như lúc nào cũng có thể đứt rời dĩ nhiên tiến nhập bị dày vào trạng thái nhưng là nàng toàn thân lực lượng lại chạy không khỏi lục minh xào trả ánh mắt tại trong cơ thể nàng lục minh cảm ứng được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thậm chí cao hơn trải qua kiếm hào lực lượng bất quá cố lực lượng này tại lục minh cảm giác trong đó là bị một loại cực kỳ đặc thù thủ pháp cho sinh sôi bao bọc đấy bất quá mặc dù nàng hiện tại đã kiếm khí toàn bộ khoảng không thánh mạng cũng tiến nhập bị dày vào trạng thái nhưng là nàng y nguyên n g có không thua kém đại kiếm sư cảnh giới càng để cho lục minh kinh ngạc chính là nữ nhân này vậy mà có được tham lam kiếm thể tham lam kiếm thể vi sát ý kiếm thể hãn tàn nhẫn cũng chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý vì tất cả kiếm thủ đều công nhận mỗi quốc gia cũng đều sẽ có được nhưng mà là đồng thời bởi vì này chủng kiếm thể sát ý này đây mặc dù dùng kiếm đường thực lực cũng không thể có thể bảo chứng bọn họ phóng thích mình sát ý thời điểm sẽ không bị đối thủ giết chết nguyên nhân lớn nhất hay là tại đối với trùng kiếm thể rất thưa tớt h cho nên dần, dần dà trên đại lục tham l a n g kiếm thể cùng hủy diệt kiếm thể đồng dạng cơ hồ đã là trong truyền thuyết tồn tại kiếm thể mà ở c h ấ n v i ệ n đế quốc có căn cứ có thể tra bên trong tham l a n g kiếm thể chỉ có âu dương lạc một người chính là liền hủy diệt kiếm thánh đã từng cũng là đối với lão kiếm chủ có thể tìm tới như vậy đ ồ đệ mà không ngừng hâm mộ để cho lục minh cảm thấy hết ý là hôm nay rõ ràng còn có thể gặp được đến một cái còn sống tham lam kiếm thể hơn nữa còn là một nữ nhân khi một nữ nhân đến chúa tể sát ý thời điểm hãng tàn nhẫn trình độ một lần làm cho người tức lộ ruột đây là trải qua dài dằng dặc lịch sử tổng kết ra kinh nghiệm lục minh n h u mày chẳng qua hiện nay nàng kiếm khí đều không có chỉ là dựa vào đại kiếm sư thể chất một mực đang chống đỡ của mình sinh mệnh lực giống như hao hết này tất nhiên hội dầu hết đèn tắt lục minh cái gì cũng chưa nói liền ngồi s ổ m xuống nhẹ nhàng đảo lộn thoáng một phát nữ nhân sau đó khi theo lưng beo trong túi xuất ra túi nước muốn cho nàng cho ăn ăn vào chắc lực cách đổ nhưng lại lắc đầu nói các ngươi xem nữ nhân này lông mày mắt hạnh mặt trái xoan lớn lên là tương đương xinh đẹp ráng người càng là không có mà nói ngươi xem cái này thân e o dài nhỏ đấy chỉ sợ phồn hoa nhất phong hoa thành cũng tìm không ra đến mấy cái có thể cùng với nàng khá là đấy căn cứ ta nhiều năm qua kinh nghiệm biểu hiện nữ nhân xinh đẹp dùng chán nản ráng người xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn là sắp chết trạng thái hắn sau lưng tất nhiên có nàng đại kiếm sư cũng không cách nào giải quyết sự tình đương nhiên cái này cùng chúng ta ngược lại là không có quan hệ gì mấu chốt là chúng ta hiện tại cũng không phải trạng thái tốt cùng nếu là cứu được nàng về sau lại gây bất lợi cho chúng ta vậy coi như là nông phu cùng xà chuyện xưa không sao lục minh biết hắn là tại vì mọi người lo lắng liền thẳng như nói chúng ta thân là kiếm thủ thấy chết không cứu chuyện như vậy cũng đều là bị người khinh thường đấy cho dù là cái này h o à n g vu địa phương húng chi nếu nàng đối với chúng ta không hề lợi đến lúc đó giết nàng là được c h ắ c lực cách đồ trầm tư một cái trước mắt cảm thấy lục minh nói rất có lý thở dài nàng gặp được n g ư ờ i thật sự là vẫn may nếu là gặp được những người khác chỉ sợ nàng nhất định sẽ biến thành hấp dẫn quỷ kiếm sĩ mồi lục minh nụ cười nhạt n và cười cho nữ nhân này cho ăn chút ít nước sau đó đưa vào một đạo chân khí Khu khu. nữ nhân bản năng uống hết mấy ngụm nước về sau lập tức một hồi ho kịch liệt nàng hư nhược mở hai mắt ra đập vào mi mắt là một t r ư ờ n g to lớn mặt béo nàng nhất thời c ả kinh vội vàng lách mình lui về phía sau đồng thời tay phải trên mặt đất cầm lấy vài cái ngoại trừ cắt vàng bên ngoài nhưng lại rốt cuộc chưa bắt được cái gì sau đó liền thấy cái tên mập mạp kêu cười h i ế p mắt nhìn xem mình trong tay cầm kiếm của mình ta huynh đệ cứu được ngươi ngươi dù sao cũng nên nói chút gì đó chứ mập mạp dáng tươi cười hòa ái dễ gần mà nói ta nữ nhân ánh mắt trống rông đánh giá trước mắt mọi người cùng với hoàn cảnh chung quanh nàng lại sờ lên thân thể của mình mới bừng tỉnh đại ngộ ta không chết người đương nhiên không chết mập mạp bất đắc dĩ nhắc nhở chỉ nói vậy thôi ngươi là ai từ đâu tới đây thì tại sao đi vào cái chỗ này ta nữ nhân đ ể phòng về phía sau chuyển một chút lãnh đạm trên mặt một đôi lông mày nhỏ nhắn không khỏi càng thêm nhữ lại dĩ nhiên là rơi vào trong trầm tư tại đây thanh tỉnh lập tức tất cả cảnh tượng coi như từng tòa đón đầu đánh tới núi lớn không nổi vành kích lấy đầu hóc của nàng trốn mình một mực trốn từ đầu đến giờ nữ nhân đại não hiện lên một mảnh dài hẹp tin tức cũng thanh t ỉ n h lại nàng gần như bản năng đánh giá trước mắt mọi người phát hiện bọn họ tuy nhiên sắc mặt cũng không phải thật phân thiện lại không có chút nào ác ý cũng chính là bọn họ cứu được mình bất quá nữ nhân y nguyên bảo chỉ cảnh giác lui về phía sau một chút đột nhiên cảm ứ n g được một c ố đặc thù hương vị nàng lập tức nhìn về phía âu dương lạc trực tiếp kinh ngạc tham lam kiếm thể hắn vậy mà cũng có được tham lam kiếm thể không nghĩ tới ta vậy mà có thể gặp được đến theo ta hùng có một dạng kiếm thể tồn tại các ngươi quả nhiên ở chỗ này theo lời này âm lý trấn nam đắc ý đi ra chỉ để cho hắn có chút hết ý là những người này rõ ràng không có chính mình tưởng tượng bên trong kinh ngạc như vậy kinh hoàng như vậy thất thố nhất là cái kia lục minh mình vừa ra tới vậy mà nghe đến hắn xem hướng ánh mắt của mình điểm này khiến người ta thật là có chút khó chịu ồ nam cung hoa kiện cũng ở nơi đây thật tốt quá dĩ vã ngươi cao cao tại thượng lúc này đây nhìn ngươi có năng lực gì lại theo ta lãnh đạo lập tức liền muốn các ngươi cũng đẹp ân còn thêm một người bất quá cũng là phế nhân một cái căn bản không có gì đáng ngại chỉ nhìn mọi người liếc lý trấn nam đã biết rõ bọn họ khí tức trên thân đều cực kỳ suy yếu nguyên một đám chứng kiến mình tới ra cũng đều là cường đập vào tinh thần mà thôi lý trấn nam hơi chút phất phất tay sau lưng hai mươi thủ hạ tựu theo sau hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn xem mọi người nói thẳng kiếm đường thánh nữ thuộc về ta các ngươi hiện tại gặp phải hai lựa chọn một là mình cút ngay lập tức chứng đừng có lại để cho ta chứng kiến các ngươi thứ hai nha ha ha ha, các ngươi suy nghĩ thoáng một phát kiếm của mình tốt rồi nữ người nhất thời xứng sở không nghĩ tới mình vừa bị bọn họ cho cứu lại t ự gặp đến đây gây chuyện người theo thực lực của hai bên trên cứu người của mình cũng không chiếm ưu thế đối phương nhưng lại binh nhiều tướng mạnh chỉ tiếc hôm nay mình kiếm khí đều không có nếu không ai chắc lực cách đồ thanh kiếm phóng tới nữ nhân trước người quay người đứng lên một chương bàn mang trên mặt một cỗ hàm nghĩa không khỏi mỉm cười nói bọn ta tốn sức trăm c â y nhìn g đ á n g đem thánh nữ cho doanh cứu ra, hiện tại ngươi thứ nhất là muốn ăn có sàn đấy khẳng định như vậy không được à chưa xong còn tiếp chương hai trăm bốn mươi hai tại sao có thể như vậy nam cung hoa kiện lãnh đạo nhìn thoáng qua lý trấn nam bây giờ là đang thử luyện bên trong chúng ta cộng đồng mục tiêu là quỷ kiếm sĩ ta không cần chuyển ra kiếm đường tổ chức cấm nội đấu quy định nhưng là muốn khuyên ngươi một câu ngươi hiện tại dẫn người ly khai ta có thể làm như không thấy ngươi cái gì lý trấn nam nhấc nhấc trong tay theo sư phụ châu đó mượn tới h ả o kiếm như là thấy được cực chuyện cười lớn đồng dạng bật cười nói ngươi bây giờ còn đang cùng ta giả vờ ngươi có tư cách gì chỉ bằng ngươi chỉ còn lại có cái k i a một điểm kiếm khí sao ha ha ngươi nam cung hoa kiện ở bên ngoài là nhân kiện nhưng là hiện tại vẫn là chớ tự mình đa tỉnh ta lý trấn nam nhưng cho tới bây giờ không quan tâm trải qua ngươi ngươi xác định mình có thể đem thánh nữ an toàn mang đi ra ngoài âu dương lạc l ạ n h như băng nói ra đó là đương nhiên ta hiện tại nhiều người lực lượng đủ hơn nữa thủ hạ có được phần đông năng nhân dị sĩ từ nơi này đi ra ngoài quả thực là dễ dàng lý trấn nam phi thường bình tĩnh các ngươi nếu n ế u không xéo đi kiếm của ta có thể là ra khỏi vỏ tất thế huyết thánh nữ n h u nhữ mày nói như vậy đi ngươi cũng cùng nhau đưa ta trở về tốt rồi kiếm đường ban thưởng xuống đồ đạc tự nhiên sẽ ngươi được lắm hơn nữa đến lúc đó chỉ nếu ta nói chút gì đó kiếm đường nhất định sẽ càng thêm coi trọng ngươi thôi đi Ta nhưng cho tới bây giờ không có ý định để cho người khác theo ta chia sẻ phần này ban thưởng lý trấn nam căn bản không mua thánh nữ trướng nhất là nàng toàn thân lực lượng một kia đều không dùng được mình còn không phải nói cái gì chính là cái đó hắn dừng một chút cười đáp ý chính là thánh nữ ngươi trên kiếm đường tầng nhân vật trước mặt nói của ta nói b ậ y ta cũng không ở hồ bởi vì vô luận sự tình gì đều không che giấu được ta đem ngươi đưa chuyện đi trở về thực hơn nữa kiếm đường chỉ nhìn kết quả không nhìn trải qua thói quen ta nghĩ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn cái này thánh nữ nhìn không tội a ngươi nhìn nàng quần áo rất đơn giản mỏng rất thấu a đúng vậy a đúng vậy a ta thích nhất này chủng loại kiểu rồi xem ra sau này chúng ta cũng có cơ hội cùng với nàng một mình ở chung được a cơm miệng thủ hạ chính là xì xào bàn tán lệnh lý c h ấ n nam sắc mặt trông thật không tốt đám này tuổi mục ũ n g thực con mẹ nó t u ổ i m ụ khi đó còn nói cái gì nguyên tắc hiện tại chính mình mặt hoàn toàn có thể nắm chắc trong tay cục diện bọn họ mà bắt đầu nghĩ khác ấm no bụng tư d â m dục nhân tính thật sự là con mẹ nó đáng sợ cái này thánh nữ là không tệ nhưng là nào có nhiều như vậy ban t h ư ở n g thật sự mình đã có tiền cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy huống hồ mình ở hộ tống thánh nữ lúc trở về nói không chừng nàng cũng sẽ bị mình khí khái hào hùng cho đà động huống chi còn có kiếm chỉ lý trấn nam đệ nén trong lòng rung động sáng suốt không có đem tầng này cửa sổ đẩy ra ở trong mắt hắn xem ra ở cái địa phương này có một số việc nhất định phải để cho người biết càng ít càng tốt dù sao không có tường nào gió không lọt qua được hơn nữa mình hôm nay thủ hạ phần lớn đều là nửa đường hàng phục đấy bọn họ căn bản không khả năng hoàn toàn chung tại mình tại nhìn thấy cực lớn lợi ích thời điểm thì càng thêm khó tránh khỏi sau lưng lần lượt giao găm rồi hơn nữa lý trấn nam dùng mình nhiều năm qua kiến thức phát hiện đội ngũ chính giữa nữ nhân kia khá là chỗ bất phàm chỉ ngẫm nghĩ lại nhưng lại không thể nào phát hiện ngươi thiệu thật sự nghĩ như vậy độc chiếm những phần thưởng này t h á n h nữ lông mày triển khai người này cùng lục mình cùng nam cung hoa kiện có thể nói chính mình mặt bất luận kẻ nào hắn đều không có một chút có thể so sánh tư cách lý trấn nam đắc ý nhẹ gật đầu ta lý trấn nam chuyện cần làm bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hiện tại chỉ cần đạt được ngươi đem ngươi mang về vậy còn dùng khổ ha ha tham gia cái gì thí luyện một cái ngươi nhưng mà so một vạn thanh kiếm đều đáng giá nghĩ dùng tiền cũng phải có mệnh tại lục minh lạnh nhạt đứng dậy rút kiếm hướng đối phương đi đến nghĩ so với ta kiếm lý trấn nam nụ cười trên mặt nâng lên sâu hơn hắn chậm dai rút tay ra bên trong cương kiếm một cái bồng bột khí thế tựu i tràn p h o n g ra vốn còn muốn lấy trước đến thánh nữ về sau lại chém giết tiểu tử này không có nghĩ tới những người này thật đúng là thông minh rõ ràng chết ôm thánh nữ không tung tay vậy thì giết bọn họ lấy thêm đến thánh nữ xuất kiếm đi để cho ta nhìn nhìn lại thực lực của ngươi lý trấn nam một tiếng quắc nhẹ đồng thời kiếm trong tay len ken một tiếng hoàn toàn ra khỏi vỏ đúng là tại đây mở tối sắc trời phía dưới lóe lên một đạo chưa từng có kiếm hoa phảng phất một đạo xét đánh trực tiếp chém về phía lục minh n g ố c có thể lãnh kiếm im lặng lắc đầu đừng nhìn trong tay ngươi cầm thanh hào kiếm nhưng là cùng lục minh đối với kiếm ngươi chỉ sợ liền mình tại sao bại cũng không biết còn nói với người ta mình xuất kiếm là mình là danh môn chính phái lục minh thực lực nếu tại đ ỉ n h phong ngươi tiểu tử liền cơ hội nói chuyện đều không có hiện tại t i ể u xem đi chờ một chút ngươi t i ể u hội mình chủ động rơi vào trong kiếm c h u y n lãnh kiếm khuôn mặt lộ ra một tia lệnh như băng vui vẻ như là trên mặt băng khe hở bình thường cưng rắn hắn yên lặng đứng dậy dĩ nhiên đã làm xong hết thẻ ứng biến chuẩn bị nam cung hoa kiện cũng chú ý tới lý chân nam trong tay kiếm hắn lập tức nhự nhữ mày thanh kiếm này có thể tuyệt đối không phải bình thường thật là tốt kiếm mặt trên thẩm thấu ra rõ ràng hoàn toàn đều là kiếm hào cảnh giới đỉnh cao lực lượng tuy nói chỉ đựng kiếm hào cảnh giới một phần lực lượng lại là hoàn toàn áp đảo kiếm của mình nếu như là trạng thái tột cùng mình đương nhiên không quan tâm chỉ hiện tại hắn hoàn toàn chính xác đã có được cản rỡ thực lực bất quá hắn đang lựa chọn đối thủ phương diện cũng rất không sáng suốt rồi nam cung hoa kiện ngạo nghễ nhương nhữ mày trước khi là không biết nhìn xem đối thủ của mình là ai hiện tại chỉ bằng cái này cầm một thanh kiếm tốt lý trấn nam hắn luyện thêm cái mười năm ta y nguyên cũng sẽ không để ý nam cung hoa kiện thân hình đột nhiên bật lên dựng lên kiếm trong tay ra khỏi vỏ đồng thời hắn thân hình đúng là cực nhanh đã vượt qua lục minh người đã đột nhiên nào h tới lý trấn nam trước mặt nam cung hoa kiện thân là khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài tuy nhiên hiện tại trạng thái quá bình thường nhưng là cái danh này vẫn là lệnh lý trấn nam lập tức đề phòng kiếm trong tay phòng ngự tính công kích đi qua nhưng mà nam cung hoa kiện nhưng lại cười ngạo nghễ trực tiếp theo lý trấn nam trước người xuyên qua thân hình tốc độ không giảm chút nào nhảy vào dưới tay hắn trong đám người mũi kiếm mạnh mà phun ra một đạo dài hơn một mét kiếm khí trực tiếp đem một tên thủ hạ chặn ngang chặn đức lý trấn nam trong mắt thiếu chút nữa nổi g ồ lên không nghĩ tới đường đường nam cung hoa kiện lại cũng biết sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn dưới tay mình này kiếm sư cảnh giới khi hắn đỉnh phong đại kiếm sư trước mặt dù là hắn lại suy yếu cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo à. hắn hận đến cắn răng lập tức vung kiếm hướng nam cung hoa kiện đuổi theo hí hay nghe được một đạo nhỏ nhẹ tiếng sẽ gió chuyển đến lý trấn nam lông mày mẹ dựng Kiếm kỳ không kiếm, tại lại cái giống cảm mánh trong tay trước thấy trong bất nào bản năng tại họng trước vừa đỡ, lại cảm thấy cái này nghe giống như lượng ẩn hung lượng, vừa chứa cực cổ có lực lực đỡ, đỏ đó quanh á kiếm c ủ m ì có thể thường không phải bình k i ế một Quay m tiếng lục minh lập tức cảm thấy được đối phương trên thân kiếm chuyển tới l ự c đạo đã hoàn toàn vượt qua mình rất nhiều phảng phất mình không phải là chém tới một thanh kiếm ở trên mà là quáy dậy một vị chính tại nổi giận giai đoạn cường đại láo giả lục minh kiếm trong tay kiếm thế một chuyến nhất thức thái cực thi t r i ể n ra đi lập tức tháo bỏ xuống đối phương kiếm bản thân ẩn chứa lực lượng lập tức mũi kiếm điểm nhẹ kiếm của đối phương thân hình hướng lui về phía sau lại trở về nếu đến kiếm của ta lợi hại vậy cũng chớ chạy lý trấn nam khỏe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười dưới chân đột nhiên phát lực đối với lục minh t i ể u nhào tới đông nhiên ngay lúc đó hắn thẳng rác bên cạnh mình có bóng người hệ i n lên tập trung nhìn vào mình quanh thân nhưng lại lại đứng cả hai người một cái là đánh bị thương mình hơn hai mươi thủ hạ chính là âu dương lạc cái khác thì là lanh kiếm cùng lục minh thành một hình tam giác đem mình cho bao vây lý trấn nam nhưng lại khinh thường cười cười như thế nào cho rằng nhiều người tự hữu dụng sao thiếu chút ít nói nhảm âu dương lạc truy hồn kiếm trong chốc lát một đạo đâm thẳng thẳng tiến lên lệnh không khí đều phát ra một hồi hô lên âm thanh một bên khác lanh kiếm sớm đã chuẩn bị kỹ càng trường kiếm trong tay lập tức cùng âu dương lạc phối hợp lại hai thanh cương m á n h kiếm lập tức đan d ẹ t ra một mảnh kiếm ảnh mà lục minh kiếm là câu được câu không gai lấy ngược lại lại lệnh lý trấn nam cảm giác được gáp lực lớn nhất hắn có thể b u ô n g lỏng đối kháng mất âu dương lạc cùng lanh kiếm kiếm nhưng là càng muốn thường xuyên phòng bị lục minh kiếm hơn nữa ba người này thực lực tuy nhiên đều so mình trích l ệ kiếm cũng không được nhưng mà là ba người bọn hắn muốn d được nghe đến bọn thủ hạ kinh hô lý trấn nam bất thời giờ quay đầu nhìn sang bà mẹ nó hắn chỉ là một trong liền trực tiếp phát nổ nói tục mình mời chào tới này gần hai mươi thủ hạ chỉ trong nháy mắt này t i ể u ngã xuống nhất thời nước khác m u ố nói n nam cung hoa kiện là hổ vào b ầ y dê thì cũng thôi đi có thể là cái tiểu nha đầu kia cùng cái kia hung mánh dã man mập mạp liên hợp lại chỉ vài cái t i ể u chạm giết mình hai gã sơ cấp kiếm sư cấp bậc thủ hạng hơn nữa trên người nàng có một cổ đặc thù kiếm hiệu do nói mình căn bản đều chưa từng gặp qua có thể là việc của mình trước tiên cũng đã điều tra tốt rồi hết thảy cũng tính sẵn rồi sức chiến đấu của bọn họ như thế nào vừa đánh nhau mình t i ể u đã có vẻ bại tại sao có thể như vậy lý trấn nam trong lòng lập tức phun lên một cỗ cảm giác bị thất bại đối mặt mình lấy ba người kiếm trận thủ hạ bên kia gặp phải hai người kiếm trận cộng thêm một cái nam cung hóa kiện có tên biến thái này tại thủ hạ muốn cùng mình sẽ cùng cũng là làm không được lý trấn nam nhìn thoáng qua lục m ì n h lại nhìn âu dương lạc bọn người liếc trong lòng trước kia ác khí lại là thế nào cũng phun không ra rút lui mình không chiếm được lợi lộc gì ngược lại liên lụy không ít nhân thủ cái này đang thử luyện bên trong lúc cực kỳ bất lợi lão đại đúng lúc này lý trấn nam đã nghe được tên kia đen gầy kiếm sinh phát ra một tiếng đệ nén gầm nhẹ đây là mình dự định kế hoạch hắn lợi dụng thông linh điệu đến điều tra bên ngoài động thái chỉ cần hắn phát ra cảnh báo chung quanh chính là môn có đại động tác đã xảy ra rút lui mau bỏ đi lý trấn nam mạnh m à đánh ra m ấ y kiếm liền kiếm thuật cũng không kịp thi triển quay người bỏ chạy cùng lúc đó trên bầu trời này con chim nhỏ lần nữa bay tới nó cũng không lớn móng l u ố t cầm lấy một cái cái túi nhỏ bay đến lục minh mọi người đỉnh đầu lúc lập tức v ư ơ n g lỏng ra chưa xong con tiếp chương hai trăm bốn mươi ba vương phục sinh kế hoạch nhắm mắt gục xuống lục minh lập tức quắt to một tiếng thân thể trực tiếp hướng thánh nữ nhào tới đưa nam à n thân n g gáp một mực gáp dưới thân thể. dưới cung hoa kiện sững sở, giữa nhìn thoáng vừa qua giữa không trùng, l đâm đâm bị bị dám thất lễ chỉ phải nhắm mắt nằm sấp nằm trên mặt đất nín thở tận lực không để cho da của mình loả lộ tại ngoại chắc lực cách đồ nhưng lại bắt hai cái kiếm sinh thi thể phóng tại trên người mình càng làm tình nhi cho che đậy tuất cùng đợi vôi phiêu tán hôm nay ngược lại là bị lục minh cứu nữ nhân thoải mái nhất nàng không có ở trong v ò n g chiến cũng liền không cần tránh né vôi lại quan sát một hồi nàng cho rằng thông minh cực kỳ chiến đấu dưới cái nhìn của nàng song phương vốn là thực lực sai biệt cũng không lớn nhưng mà là chính mình một phương đều là nọ mạnh hết đà nhưng mà mọi người sắc bén phối hợp nhưng lại đền bù loại này t r á c h lệch hơn nữa tại kiếm thuật thậm chí trên kiếm đạo những người này đều có được càng cao cấp hơn tạo nghệ căn bản không phải cái k i a cái gọi là lý c h ấ n nam c ó thể hiểu lấy được một hồi gió nhẹ phất qua trắc lực cách đồ đẩy ra thi thể nhảy dựng lên mà nó những người này thực mẹ nó hẹn hạ lần sau gặp được tuyệt đối không thể bỏ qua hắn lục minh nhìn thoáng qua lý trấn nam dẫn người chạy trốn phương hướng trong nội tâm sớm đã làm xuống quyết định này chỉ là chính mình những người này hiện tại bây giờ không có năng lực đổi bắt hắn hướng hồ thánh nữ hành động bất tiện lại có một càng thêm hư nhược nữ nhân nếu là bị điệu hổ l ý sơn thì càng thêm không đắng rồi trước mắt mọi người cần nhất vẫn là nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c trải qua đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục qua đi lục minh mọi người lập tức lên đường hướng t r ô n giấu có kiếm phong tử ngón tay địa phương xuất phát trên thực tế chúng người trong cơ thể chân khí đều đã là ít ỏi không có làm ấy tuy nhiên tu luyện một lần nhưng là tiến độ cũng không thế nào rõ ràng lục minh cũng chỉ là khôi phục ba dọn kiếm nguyên m à thôi còn không bằng hấp thu một điểm kiếm ma châu tới nhiều nhưng là cũng đành chịu dù sao tại đây thí luyện chi địa trong đó phô thiên cái địa tử khí cùng đoàn khí chiếm cứ càng nhiều nữa trọng lượng tuy nói còn có một định kiếm khí tồn tại chỉ tất cả mọi người là tốt thiên tài tu luyện trong lúc tự nhiên sẽ mức độ lớn nhất khu trừ tạp chất bởi như vậy cuối cùng có thể vệ mình sử dụng chân khí tự nhiên là ít càng thêm ít hơn nữa lục minh cảm thấy đại đa số người thập phần không thích hợp ở chỗ này tu luyện cho dù là khôi phục chân khí cũng không thể có thể sắp chết khí cùng oán khí hoàn toàn khu trừ quá nhiều tu luyện trên thực tế tương đương tại trong cơ thể mình t r ô n xuống một cái bệnh tan lục minh giảng giải một chút về sau mọi người lập tức rất tán thành nam cung hoa kiện thì đem trên người mình m ộ ư ơ i hai viên chưa từng tinh lọc kiếm ma châu đều đem ra để cho lục minh mình nhìn xem làm cho phản chính mình là không có bất kỳ biện pháp nào rồi nam cung hoa kiện hiện tại thực vô cùng t ố t kỳ lục minh bọn họ sử dụng bộ kiếm trận này có thể phân có thể hủy đi uy lực nhưng lại không giam nhỏ quả nhiên là khó được tinh rượu kiếm trận hơn nữa lục minh tiểu tử này tuy nhiên buồn bực hơi có chút l ờ i nói ít đến thương cảm bất quá chính hắn việc cho tới bây giờ đều là làm vô cùng tốt đúng là một cái tốt lãnh tụ cùng kiếm thủ lục minh cười nhạt cười cũng không nói gì thêm những n à y kiếm ma châu chỉ cần mình khôi phục lại một ít có thể tiến hành tinh gọc rồi bất quá thông qua mới một trận chiến là có thể nhìn ra nam cung hoa kiện quả nhiên không phải bình thường thông minh hắn phi thường h i ể u được trong chiến đấu lựa chọn sừng của mình sắc mới một trận chiến lý trấn nam dựa vào lợi khí x i n h uy chỉ có tận lực trừ bỏ hắn manh vớt mới là chiến thắng phía trên thẻ mà hắn ngay đầu tiền t i ể u cắt đứt lý trấn nam tiện tay hạ trực tiếp liên hệ quả thực có rất mạnh thiên phú chiến đấu lục minh ngẩng đầu nhìn liếc vừa vừa lộ ra chân trời ánh sáng mặt trời sau đó phải đi trên đường đi còn không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm tồn tại mình những người này lực lượng t i ể u càng phát lộ ra đơn bạc nam cung hoa kiện tuy nhiên lãnh n ạ o lại tự cho là đúng bất quá hắn cũng coi là một cái kiếm thủ trải qua ngắn ngủi hiểu rõ hắn ngược lại thật là đ ồ người tốt tuyển có hứng thú hay không học thoáng một phát chân vũ thất tiệt trận lục minh nhàn nhạc hỏi nam cung hoa kiện lập tức có chút sửng sốt hắn vốn là rất cẩn thận nhìn một ch sau đó cười ngạo nghễ nói thật ngươi cái cửa này kiếm trận là tương đối không tệ bất kỳ một cái nào kiếm thủ thấy được đều sẽ thích mà ta nam cung hoa kiện thích nhất làm đúng là nghiên cứu kiếm thuật có cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không tung tha bất quá nói trở lại ta học xong cái cửa này kiếm trận lẽ nào ngươi không sợ đem để đối phó ta thời điểm càng thêm khó khăn ta có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phá giải tất cả của nó bộ phận huyền bí đương nhiên ta chỉ biết dạy ngươi xứng đáng vị trí trận pháp còn những thứ khác ta không có ý định đã dạy ngươi lục minh cười nhạt rồi nam cung hoa kiện thì cười ngạo nghễ không có vấn đề nữ nhân kéo lấy thân thể hư nhược cũng là bị một màn trước mắt cho làm cho ngây dại trong lúc nhất thời rõ ràng không phân rõ những người này đến cùng là quan hệ như thế nào rồi không nghĩ ra trước hết không muốn tổng sẽ rõ nữ nhân vô lực lắc đầu theo rồi nói ra các ngươi đã đã cứu ta như vậy ta cũng vậy nên cống hiến một phần lực lượng báo đáp thoáng một phát mới là nếu không tại ta con đường của tương lai thượng sẽ là một khúc mắc cho nên kế tiếp không quản các ngươi muốn đi làm cái gì ta đều hội hết sức hỗ trợ đương nhiên là càng nhiều người càng tốt vậy thì xuất phát chắc lực cách đồ khiêng thánh nữ đi đầu cất bước đi đến tại trong tế đàn quỷ kiếm sĩ quản sự ngồi ngay ngắn ở chính vị ở trên trong tay bưng một chén trà thơm mặt mũi tràn đầy thích ý nghe lấy thủ hạ báo cáo cái này tên thủ hạ lớn lên xấu xí một đôi mắt tam giác nhìn chòng chọc vào trước mặt một viên hơn một xích phạm vi hình tròn thủy tinh cầu phóng mắt nhìn đi có thể từ phía trên chứng kiến từng tòa gò núi rộng lớn sa mạc cùng với một cái điểm sáng màu đỏ cái này quan điểm không được lõe sáng di động tới chính hướng này ánh sáng mặt trời đều đặn nhanh chóng tiến lên mà ở quan điểm chung q u n h thì có mấy cái hư hảo bóng đen thủ hạ tỉ mỉ đến một chút vốn là sáu người nhưng bây giờ là bảy rồi Bất quản á cái Cái giác sáng cũng tức ngại. thủi ngời, nói, đại bọ này không này tên nhân hạ lo lập đại mắt tam q u h anh Minh thần họ hành thánh nữ chính mang theo những người này đi trôn vua ta ngón tay địa phương. nhân thì thật mình i kiếm người đi đại liền tại ê n Bọn động. Này đường nữ mang này trôn ngón này còn muốn cùng vua ta tay địa Đám em bắt trẻ đầu võ vậy à. đã đấu, là sự a o cái chết cũng không biết không Quản s lắc đầu cười cười cũng rất là căng thẳng nói ra muốn nói anh minh vậy cũng là chúng ta đại tế tự anh minh đối với v u a tang ó n tay chuyện tình lão nhân ra ông ta sớm đã tin tưởng vô cùng hắn g c ánh mắt nhìn bầu trời bên cạnh bên trong tràn gia tôn sùng quan mang thủ hạ âm thầm nội phục lập tức cười nói lão nhân ra ông ta tôi anh minh địa phương hay là tại tại sai khiến đại nhân tới hoàn thành chuyện này nhất là ban đêm này gầm lên giận dữ tiểu nhân từ đó cảm chạm đến này phát ra từ đáy lòng phẫn nộ liền là tiểu nhân biết được việc này cũng đều không biết là thật hay giả rồi quả nhiên là vào đế đô đoàn kịch hành động a ha ha ha đều là chuyện nhỏ chỉ cần ta vương phục sinh chúng ta chính là trụ tiến đế đô cũng đều là chuyện nhỏ quản sự ngạo nghễ cười cười bất quá đại tế tự tại phong ấn thánh nữ toàn thân chân khí thời điểm ở trong đó lặng lẽ thả một đạo kiếm ý sau đó lại đưa tới cái này thủy tinh cầu dùng cái này chẳng những có thể chứng kiến bọn họ đường đi tiếp cẳng có thể nghe bọn họ đang nói cái gì loại thủ đoạn này quả nhiên là trên đời hiếm thấy không thể không khiến người kính nể á những n à y liền kiếm hào cảnh giới đều không có kiếm sinh tính là gì bọn họ nhiều hơn nữa cũng chỉ là cho ta vương đưa tới tế phẩm chỉ cần tìm được vua ta ngón tay của thuận tiện bắt trở lại thánh nữ bọn người đợi được đại tế tự sẽ tìm trở lại kiếm khí thạch chi tâm đến lúc đó mọi sự đã chuẩn bị vua ta tất nhiên phục sinh tương lai ly khai mảnh này hoang vu địa phương cũng chỉ là vua ta vung vung lên kiếm sự tình đến lúc đó phóng nhãn cả khối lại lục định đem sẽ trở thành ta quỷ kiếm sĩ có yên vui giờ này khắc thủ hạ rõ ràng chứng kiến quản sự tình đại nhân trong mắt lóe lên hai đạo hai đạo sáng ngời con mang này bên trong bao hàm lấy so trong thủy tinh cầu càng rộng lớn hơn thiên địa tại vị ở tế đàn một chỗ khác thì ra là cùng lục minh mọi người vừa vặn ngược lại vị trí có một đống nhỏ đống lửa mặt trên sử dụng kiếm cắm mấy khối thịt khô đặt ở trên lửa h ù n s ấ y đống lửa chung quanh thất thất bát bát vây quanh mấy cái kiếm sinh bọn họ tùy ý ngồi quần áo trên người rách tung tóe trên mặt làm như bị khói sông lửa đốt giống như cơ hồ nhìn không tới vốn là diện mục rồi chỉ có cắn thực thịt khô thời điểm mới lộ ra một loạt răng trắng sau đó c dùng khô nước xuất khẩu từ miệng lại n u ố t vào tựa hồ sợ nhai quá toái tiêu hóa quá nhanh một lúc lại đói đ n g dạng một gã kiếm sinh ngẩng đầu nhìn liếc ra đời mặt trời trong mồm thật thà nhai lấy trong ánh mắt lại hiện đầy tuyệt vọng đúng a h ắ n thở dài lúc tiến vào chính mình một đội t r ư ừ n g ba mươi người hôm nay nhìn xem chỉ còn lại có tám cái chính là liền đỉnh phong kiếm sư cảnh giới đội trưởng đã ở đêm qua trong trận chiến ấy chết t r ư ợ vạn hạnh chính là quỷ kiếm sĩ không biết đột nhiên thì sao rõ ràng tại lập tức phải thắng trong chiến đấu rút lui lúc này mới còn lại chính mình những người này có thể là chính mình những người này cảnh giới cao nhất bất quá sơ cấp kiếm sư thấp nhất cảnh giới còn có kiếm sĩ hôm nay đã là xâm nhập thí luyện tri địa ăn chỉ còn nhiều như vậy nước đã ba ngày không có uống đến muốn sống đi ra ngoài đã là tất cả khó khăn n g ắ m lại xa ở quê hương nhị lão bọn họ nhất định còn tại vì mình lấy được thành tích tốt mà đang câu khẩn hàng xóm láng giềng đám bọn họ nhất định vẫn còn nhắc tới mình lần này hội lấy được cái gì thứ tự cho quê quán mang đến cái dạng gì tên tuổi chứ ai hắn lần nữa thở dài trong lúc nhất thời tất cả lợi lộc cùng nỗi nhớ quê đều xông lên đầu một giọt nước mắt không tự chủ được tại khoe mắt chạy xuống lướt qua đôi má trượt vào trong miệng hắn nở nụ cười khổ đã từng khổ sở nước mắt hôm nay nhưng là như thế ngọn kế tiếp chưa hẳn đều sẽ có cơ hội nếm đến nước mắt của mình rồi đúng lúc này một cái chất lượng rất là thượng thừa mạo hiểm dày bước lên cái này một khối nhỏ thổ địa chừng cao cấp kiếm sư lực lượng lệnh đại địa đều phát ra một hồi trầm đục càng làm cho được những này kiếm sinh tất cả đều chấn động có một trong tay thị t khô đều sợ đến run đến trên mặt đất nhưng cũng không dám lại đi nhặt lấy chưa xong con tiếp người này không bỏ được lau nước mắt kiếm sinh càng là cả kinh hắn lập tức tại trong suy nghĩ đi ra ngoài quay đầu nhìn sang người nói chuyện là một to con kiếm sinh trên mặt có thành thục trồng dâu quần áo ở cái địa phương này vẫn là tính toán sạch sẽ thể nhìn ra được bọn họ trôi qua cũng không tệ lắm chỉ hắn là có ý gì các ngươi đều muốn sống không các ngươi nghĩ có đầy đủ nước trong uống có thể miệng đồ ăn ăn sao người này to con kiếm sinh có điểm giống bán hàng đ a cấp đồng dạng sinh động mà nói các ngươi còn muốn lấy được thành tích mang theo công danh về đến nhà sao liên tiếp vấn đề lệnh kiếm sinh đám bọn họ thấy được so ánh sáng mặt trời càng thêm sáng ngời ánh dạng đông bọn họ lập tức gật đầu nghĩ nghĩ à những việc này chúng ta nằm mộng cũng muốn à trước khi tên kia kiếm sinh dùng còn sót lại lý trí đánh giá đối phương đội ngũ nghi ngờ nói chỉ chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chỉ bằng ngươi mang theo năm sáu người cũng chưa chắc so chúng ta những người này cường đại hơn bao nhiêu chứ ha ha ngươi nói rất đúng ta thì không được có thể là ta bây giờ lao đại được ca cường tráng kiếm sinh cùng với đến đây mấy người thân hình nói lên bọn họ sau lưng tựu xuất hiện ba mươi mấy số kiếm sinh một người cầm đầu hình dạng anh tuấn hình dáng đường đường chính là ở chỗ này bên người quần áo cũng đều là sạch sẽ dị t h ư ờ n g sợi tổng hợp nhìn ra được dị thường đẹp đẽ quý giá nhất là hắn đi đường lúc bình tĩnh cùng khí thế trên người đúng là đại kiếm sư lý trấn nam rút kiếm đi tới ánh mắt tại đây chút ít kiếm sinh trên người vội vàng đ o qua bình tĩnh nói theo ta đi các ngươi sẽ giống bọn họ đồng dạng hết thể đều có bảo đảm đơn giản một câu đúng là làm sở hữu tất cả kiếm sinh đều thấy được mới hy vọng bọn họ lập tức nhảy dựng lên thanh kiếm thượng thịt khô làm cho mất xoa xoa lại hóa thành một gã kiếm thủ đi theo lý trấn nam ngạo nghễ cười cười bọn họ chứng kiến mình đều bị lực lượng của mình chỗ rung động không đến tìm nơi nương tựa có thể xem q u á i hơn nữa trước khi mình đã hàng phục trọn vẹn bảy tốt kiếm sinh tăng thêm bây giờ nhất định có thể đem lục minh bọn họ thu thập hết thánh nữ ngươi chú định trốn không thoát bàn tay của ta lý trấn nam nhìn thoáng qua mình trốn ra khỏi phương hướng nói hiện tại tất cả đều theo ta đi hướng ở trong chỗ sâu tiếp tục xuất phát một lần nữa chứng kiến hy vọng phi kiếm sinh đám bọn họ tự là không hội bỏ qua cơ hội này Từng cái một sợ đối phương hội ghét bỏ mình tất cả đều vô cùng phân chấn lấy tinh thần đi theo đồng thời cũng đã nhận được một ít nước trong lệnh này sớm đã khô khốc nội tạng đã nhận được tối tươi mát nhuận ngôi từng cái một kiếm sinh sắc mặt lại tỏa sáng ra sức sống lý trấn nam vừa đi ra vài bước liền thấy gò núi hạ lại xuất hiện ba người cầm đầu là một nữ nhân hai mươi tuổi nàng mặc một bộ bó sát người màu trắng áo dài một phương khăn trắng đem eo thon phát họa sinh động m ê n g ư ờ i mặt trên treo lấy một thanh màu trắng vỏ kiếm trường kiếm nàng đón gió đi tới gió nhẹ thổi ra tóc dài xỏa vai lộ ra xem ra có thể nói xinh đẹp gương mặt một đôi mắt to như nước trong veo làm như thanh t u y ể n linh động dị thường rồi lại giống như một vùng biển mênh mông khiến người ta không nhìn thấy bờ ở sau lưng nàng đi theo hai gã kiếm nô cũng đều là hai mươi tuổi bọn họ một cái béo một điểm một cái gầy một ít hai mắt nhưng đều là sáng ngời h ư u thần phảng phất mới sinh ánh sáng mặt trời mặc trên người toàn thân áo đen bên hông cũng là trường kiếm màu đen bọn họ đi đường ngay cả đám tia lay động đều không có tựa như hai cây biến dạng gỗ nhưng là tại đây các sỏi chúa tể trên mặt đất lại hiện ra bọn họ kiến thức cơ bản vững chắc đ a n giản ư ờ n à đánh ô n giá thoáng một phát đối phương làm được trong lòng hiểu rõ lý trấn nam cất bước ngăn ở ba người trước mặt ngạo nghề nói ba vị ta xem các ngươi còn cũng không tệ chỉ ở chỗ này người đơn thế cô chút ít ta lý trấn nam hiện tại muốn thành đại sự đang cần giống ba vị như vậy giúp đỡ chỉ muốn các ngươi theo tới của ta dưới cờ tự nhiên bảo vệ các ngươi tại lúc trở về cầm một cái thành tích tốt nhất béo một chút kiếm nô lập tức đứng dậy căm tức nhìn lý trấn nam quắp lớn mật ngươi là cái thứ gì lại đang tại đây không giải thích được nói này nói kia còn không n g o một chút cũng ngay ai nha lý trấn nam lập tức mặt già đỏ lên vô luận là cái nơi nào mình chưa từng có bị người như vậy mắng trải qua ở đâu không phải bị người truy phủng bọn họ đều là nhìn chúng thực lực của mình mới có thể như vậy một cái kiếm nô còn dám cùng mình nói như vậy lý trấn nam sắc mặt lại là tái đi hôm nay cái này kiếm nô mặc dù không tệ lại không nghĩ rằng như thế cuồng vọng xem ra không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem thật không biết ta lý trấn nam đến tột u cùng là ai vậy bởi vì phẫn nộ lý trấn nam tay đều có chút run r u dày bắt kiếm cũng là chưa từng có nhanh nhưng mà cảm nhận được trên thân kiếm lực lượng hắn khỏe miệng chậm rãi dương mà bắt đầu ngươi không phải là càn rỡ sao ta liền một kiếm đả bại ngươi nhìn ngươi lấy cái gì đến càn rỡ cũng để cho các ngươi cũng biết tại ta lý trấn nam trước mặt không phải ai đều có thể càn rỡ đấy lý trấn nam tâm tư khé động trong tay có được kiếm hào lực lượng hào kiếm lập tức ra khỏi vỏ hắn cũng căn bản không nói n h ả m nữa cực kỳ b á đạo hương cái này hơi mập kiếm nô vào đầu chém tới phần đông kiếm sinh đám bọn họ lập tức mở to hai mắt cái này lao đại mới mặc dù chỉ là r a một kiếm nhưng là mặt trên hoàn toàn đều là ba khí đó là một loại ngang ngược đến không với người phân rõ phải trái tuyệt đối cường thế thậm chí để cho chính mình những người này hô hấp đều khó khăn vài tên kiếm sinh liếc mắt nhìn nhau theo cái này lao đại giá trị cái này hơi mập kiếm nô nhưng lại mặt không đổi sắc hắn g ư ơ n g mắt nhìn một chút hung manh công tới lý trấn nam đồng thời tay trái rút kiếm đến ngực trái bên cạnh tay phải thời gian dần qua với lên chuỗi kiếm nhưng mà thử ở trong nháy mắt này một đạo quần bạo kiếm quang lập tức sáng ngời phần đông kiếm sinh đều không căng ra mắt chính là lý trấn nam cũng tất cả giật mình đúng coi như lưỡng cây đại truy đuổi với nghệ vệ trầm đục lập tức chui vào sở hữu tất cả kiếm sinh lỗ thai v a n h tạc lấy mảng thai lệnh bọn họ trước mắt một hồi sao kim hiện lên ý nghĩ đã là không thanh t ỉ n h chỉ có vẹn vẹn mấy cảnh giới cao một chút kiếm sinh miễn cưỡng thấy rõ một đạo thân hình tại cái thanh em này ở bên trong mạnh mà hướng mình đập tới là lão đại là lý trấn nam lão đại lý trấn nam rẽ r u i lấy rơi đập trên mặt đất hắn rất là không tin nhìn lướt qua phát hiện mình rõ ràng bay ngược xa hơn năm mét mới rơi xuống đất mình nhưng mà tứ phong đại kiếm sư hiện tại lại có sư phụ kiếm nơi tay điều này sao có thể đối phương chỉ là một kiếm nô a đúng lúc này cầm đầu nữ nhân sắc mặt chút nào không có thay đổi dù là một phần thậm chí từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn lý chấn nam liếc nàng một đôi thanh tuyển giống như hai mắt vẫn nhìn chân trời nói thẳng nữ nhân kia ở nơi nào nữ nhân kia lẽ nào nàng cũng biết rằng kiếm đường thánh nữ chuyện cái này không nên à? thánh nữ có thể là vừa vặn bị lục minh bọn họ cứu ra đã bị ta phát hiện theo nói nữ nhân này không nên nắm dự đến về thánh nữ bất kỳ tin tức gì mới đúng à. lý trấn nam còn không có theo bị đánh bại trong lúc khiếp sợ c h u y ể n t ỉ n h lại cựu lại lâm vào cái khác trong lúc khiếp sợ nhất là hắn nhìn thấy nữ nhân này nhất phó hời hợt không chút nào dính lửa khói bộ dáng chật cảm thấy đó là một loại trí cao vô thượng tồn tại phản phất hết thể muôn dân trăm họ đều căn bản không vào được cô ấy là s o n g đẹp mắt con mắt nhớ đến nơi này lý trấn nam thu kiếm đứng d ậ y ngạo nghê nói tên của ta gọi là lý trấn nam đến từ tinh hoa kiếm viện sư theo kiếm viện việt chủ có được kiếm hào cảnh giới tiền vạn thông đại nhân các ngươi là nơi nào hay sao kiếm đường thanh nữ, thành thành thật thật. nữ lý trấn nam toàn thân lập tức chính là chấn động mỗi quốc gia đều có kiếm đường tồn tại đương nhiên bùn quốc còn có một kiếm đường tổng đường bất quá từng kiếm đường bên trong còn chưa hết có một danh thanh nữ mà là đều có được ba gã thanh nữ nhưng mà mỗi quốc gia cái này ba gã thanh nữ trong đó cuối cùng nhất chỉ có thể có một danh t h á n h nữ tồn lưu lại Mà người này, thì hội đi vào kiếm kiếm tam kiếm này, vào nàng người đường tổng trong nội đường, tự dân tặng kiếm đường hội đi đại thì tự thế tự. Thì ra lý à ba gã thánh nữ một trong. Lý trấn nam lập tức minh bạch đối phương vì sao như thế cao quý rồi đừng nhìn thánh nữ kiếm cảnh khả năng gần kề chỉ đại kiếm sư hoặc là kiếm hào cảnh giới nhưng là mặc dù là kiếm thánh cường giả cũng không muốn đi t r e o chọc trong đó bất kỳ một cái nào bởi vì vi trong các nàng bất luận kẻ nào cũng có thể cuối cùng nhất đi tự dâng tặng tam đại kiếm tế h tự mà tam đại kiếm tế tự thì là cả khối kiếm khí đại lục thượng thần kỳ nhất tồn tại Chương lục thượng tất cả khi kiếm thượng pháp kiếm thuật, lúc đầu khởi nguyên, đều là chuyển truyền nguyên, này tất thừa từ này, tam đại kiếm, tế tự. đầu đều kiếm kiếm kiếm kiếm đại đại lúc là bọn họ theo đại lục lúc đầu liền tồn tại một mực tồn sống tới ngày nay nhưng là tại nghe đồn rằng bọn họ cũng không phải kiếm tiên lại có thể làm được trường sinh bất tử chỉ là bọn họ chưa bao giờ ly khai tổng đường kiếm tháp không ai thực sự được gặp bọn họ diện mục chân thật nhưng mà đối với chuyển bọn họ chính là cầm thừa thiên đạo đi vào kiếm khí đại lục chuyển thụ kiếm đạo đấy muốn bồi dưỡng được đến chân chính kiếm tiên chỉ tiếc từ trước tới nay lại chưa từng có bồi dưỡng được đã tới kiếm tiên mặc dù như vậy nhưng là kiếm đường nhưng không mất là trên đại lục sức mạnh hàng đầu hơn nữa mọi người đều tin tưởng kiếm đường đều nhận thức vi bọn họ là đại công vô tư đấy bởi vì bất luận cái gì một chỗ kiếm đường tổng hợp lực lượng đều áp đảo bất kỳ một quốc gia nào nhưng mà là bọn họ còn chưa có không phát động bất luận cái gì chiến tranh cũng chưa từng có thành lập trải qua quốc gia cùng quốc gia tầm đó càng là không có gì lợi ích chi tranh chỉ là như vậy truyền thụ kiếm đạo chỉ cần có thể gia nhập kiếm đường kiếm đường sẽ dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm qua người của kiếm khi đại lục đám bọn họ sớm đã cầm kiếm đường vi tránh nghĩa hóa thân vô tư cống n h ữ n người dù sao trí tôn thất kiếm là đại lục ở bên trên cường đại nhất bảy tên kiếm tôn cường giả bọn họ lực lượng đã có thể bình định bất kỳ một quốc gia nào rồi bởi vậy có thể thấy được có thể tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự thánh nữ chi địa vị là gì sự cường hãn bất quá ba gã thánh nữ cuối cùng nhất cũng chỉ có một người mới có thể sống đến cuối cùng lý trấn nam nhìn nhìn trước mắt thánh nữ các nàng ba cái chỉ có thể sống một cái vì đồng nhất cái có thể tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự danh lệch ở giữa đấu đ ã càng là thảm thiết khó có thể tưởng tượng giống như có cơ hội các nàng là tuyệt đối sẽ không bưng tha trong đó bất kỳ một cái nào đấy xem ra nàng nhất định là vì chém giết lúc trước g i à n h thánh nữ mà tới chưa xong còn tiếp chương hai trăm bốn mươi lăm kiếm tôn phản bội chạy trốn chỉ vô luận như thế nào chỉ cần mình có thể ôm vào bất kỳ một cái nào thánh nữ lùi tương lai thành tựu đều so hiện tại càng thêm huy hoàng tựa như trước khi tên hướng kia thánh nữ nói như vậy chỉ cần nàng một câu kiếm đường cao thấp ngay lập tức sẽ đối với mình mắt khác đối đãi nghĩ tới đây lý trấn nam khỏe miệng liệt khởi một cái đường cong ngạo nghệ nói ngươi là muốn tìm một cái khác thánh nữ chứ ha ha cái này hỏi ta là được rồi ta biết tất cả hả Thánh nữ lý ô không không n nhỏ nhắn trong nhưng lạnh lùng nói, ngươi cũng biết mấy thứ gì đó. Nói ra, thánh nữ đã muốn biết, hơn nữa ta đối với các ngươi cũng g gì mày mấy thứ để đó. đã đối lại lại, lập biết biết, với dấu vết tao tức trẻo ta ra, các có ác ý gì, cho h nên n là ấ trấn định đấy. nói sẽ Lý t nam ha ha cười cười ngay tại tối hôm qua có một đội kiếm sinh tiểu đội tiềm nhập quỷ kiếm sĩ trong tế đàn bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì nhưng lại đem một năm trước mất tích thánh nữ cho trộm đi ra hơn nữa bọn họ an toàn trốn thoát hắn dừng một chút quả nhiên nhìn thấy đối phương trong ánh mắt từng có một tia lóe sáng xa qua liền đã tính trước tiếp tục nói mấu chốt là bên ta mới lợi dụng một lần thủ đoạn của ta đã nhận được cái này thánh nữ trong tay nằm trong tay về kiếm phong tử một ngón tay h u ậ n thân di tích bí mật ti n t ứ c ha ha ha lần này nhưng mà phí hết ta không ít khí lờ ca lý trấn nam tên kia mang theo thông linh điệu chính là thủ hạ một hồi bữu môi chuyện này vốn định mình lặng lẽ nói với thánh nữ đấy không có nghĩ đến cái này lão đại như thế chăng chú ý rõ ràng đem sở hữu tất cả công lao tất cả đều n ắ m ở trên đồ mình không có ta hắn chính là cái hạt tử nhưng là hết cách rồi ai như người ta là lão đại đâu rồi bất quá về sau nếu là có cơ hội mình nhất định muốn cùng c á i này thánh nữ thân cận hơn một chút m ớ i đúng à. một năm rồi không nghĩ tới nàng lại vẫn còn sống thánh nữ lãnh n ạ o trên mặt phát ra một tia kinh ngạc bất quá cũng gần kể chỉ là một tia mà thôi sau đó nàng t i ự u trong trẹo nhưng lạnh lùng nói như là đã đã tìm được về của nàng manh mối nếu như nếu là không giết nàng còn thật sự là bỏ lỡ cơ hội lần này còn có kiếm phong tử ngón tay của cơ hội này tương đương không khác đấy không nghĩ tới lần này truy kích phản bội chạy trốn kiếm chi sứ đồ lại đã nhận được cái này cái thu hoạch ngoài ý liệu thật đúng xem như chuyến đi này không tệ à. cái gì sứ đồ trông tránh thánh nữ thanh đạm lời nói nghe vào lý c h ấ n nam trong thai đã c o i như kinh lôi kiếm khí đại lục chỉ cần là kiếm thủ thì sẽ biết khiến cho đồ nhưng mà trí tôn thất kiếm m u n đồ đường đương kiếm đường tổng đường tam đại kiếm tế tự dưới cờ trí tôn thất kiếm hoàn toàn đều là đương thời xếp hạng thứ bảy đ ỉ n h cấp cao thủ mà những cao thủ này muốn hạ lại cũng chỉ có bảy tên sứ đồ đúng vậy mỗi danh kiếm tôn chỉ có thể có được một gã kiếm chi sứ đồ mà không phải để cho kiếm tôn dạy bảo càng nhiều nữa đồ đệ không có người biết tại sao phải có quy củ như vậy nhưng mà cái này là kiếm đường tam đại kiếm tế tự lập hạ đích quy củ kể từ đó kiếm c h i sứ đồ mặc dù đang trên danh nghĩa không kịp có thể có cơ hội tự dâng tặng kiếm tế tự thành nữ nhưng là thực lực lại là chân chính phi thường tượng đại bởi vì mỗi một vị kiếm tôn đều đối với kiếm của mình c h i sứ đồ dốc lòng bồi dưỡng thử nghĩ có thể trở thành sứ đồ người tất nhiên đều là thiên tài dù là hắn căn bản không phải thiên tài nhưng là có kiếm đường độc nhất vô nhị tất cả loại điều kiện lại từ kiếm tôn tự mình bồi dưỡng cũng tất nhiên là trở thành một ngày sau thiên tài nhưng là có được như thế ưu việt điều kiện kiếm chi sứ đồ tại sao lại phản bội chạy trốn lý trấn nam im lặng lắc đầu có thể trở thành một cường giả trên đường gặp được chuyện gì cũng có thể chịu được cái này sứ đồ vậy mà bung ô tha cho lẽ nào đầu góc của hắn bị hư lý trấn nam chính là thủ hạ cũng đều là một hồi kinh ngạc bọn họ vô luận như thế nào nghĩ cũng đều cảm thấy sứ đồ căn bản hiểu rõ không đến chính mình những người này vì một chút công danh cùng bán thưởng cần phải lấy mạng ra đánh mới được hắn rõ ràng còn phản bội chạy trốn căn bản chính là đang ở trong phúc chẳng biết phúc c tại thánh nữ trước mặt lý trấn nam phần đông thủ hạ chỉ là khe khẽ bàn luận vài cái rốt cục xem như bảo trì lại lý trí rất nhanh thu liễm lại rồi hy vọng tại thánh nữ trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt nhưng mà thánh nữ nhưng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người này dù là nửa mắt nàng lúc này đây ngược lại là nhìn như vậy liếc lý trấn nam cảm thấy cái này người bình thường rốt cục đã có như vậy điểm tác dụng liền tiếp tục nói lúc này đây không chỉ là một kiếm c h i sứ đồ t r ô n g tránh còn có một người cũng t r ô n g tránh là trí tôn thất kiếm chính giữa một thanh kiếm trí tôn thất kiếm lý trấn nam nghe nói tiếp qua kiêu ngạo giờ phút này cũng là trực tiếp cắn được đầu lưỡi hắn biết rõ mình chính là lại b ò lên trên một trăm bậc thang cũng muốn so trí tôn thất kiếm trong là bất luận cái cái gì một thanh kiếm đều phải nhỏ bé rất nhiều nhiều nữa hơn nữa trí tôn thất kiếm là thẳng tiếp thụ lấy kiếm đường tam đại kiếm tế tự quản hạt đấy cũng là bị bọn họ một tay dạy dỗ nên có thể vị dưới một người trên vài người có tài nguyên cùng kiếm pháp đều là độc nhất vô nhị hơn nữa bọn họ là tối có cơ hội xung kích kiếm t i ê n cảnh giới cao nhân hôm nay làm sao lại hội trốn tránh s ứ đồ phản bội chạy trốn kiếm tôn lại phản bội chạy trốn đây quả thực quá kỳ quái lý trấn nam lâm vào khổ tư bên trong chỉ dùng độ cao của hắn vô luận như thế nào cũng không thể giải thích vì sao những người này tại sao lại có cử động như vậy lần này phản bội chạy trốn kiếm tôn là bảy trôi kiếm bên trong thanh thứ nam kiếm thánh nữ h i ế p h i ế p mắt trong ánh mắt lộ ra cựu thị quan mang nàng đối với phản bội chạy trốn chi nhân không có quá lâu nghĩ cách chỉ cần phản bội chạy trốn vậy thì là địch nhân của mình kiếm đường lần này đã phát hạ truy tập lệnh phải tất yếu đem phản bội chạy trốn chi nhân truy hồi kiếm đường nếu không bằng vào kiếm tôn cùng sứ đồ chiến lực chỉ sợ đối với toàn bộ thủ đô đế quốc là uy hiếp hơn nữa kiếm đường danh dự đã bị bọn họ bại phôi đối với đối với người như vậy kiếm đường tuyệt đối muốn truy cầm về thánh nữ ngôn ngữ lạnh như băng nói ra bất quá lý trấn nam lại không tại trong giọng nói của nàng mặt nghe ra có sợ hai ý tứ ngược lại là một loại lạnh như băng hở h ữ g vô tình không có chút nào tiếp hận thương cảm lý trấn nam nhịu nhữ mày hắn cảm giác được thánh nữ thế giới tình cảm rất phức tạp tình cảm rất nhiều tốt hóa rồi lại dị thường đơn giản đơn giản đến có thể dùng hai cái từ đến khái quát lãnh n ạ o vô tình đây mới là thượng vị giả ứng hữu khí chất cùng khí thế a lý trấn nam lông mày cao cao d ơ lên phản phất gặp được đại lục mới giống như đó là theo tiếp xúc bình thường kiếm sinh thoáng cái l ẹ n đến tiếp xúc thánh nữ kiến thức cũng theo dị vãng cường đại kiếm hào trực tiếp vượt qua đến kiếm tôn trình độ hơn nữa hắn một lần cho rằng hiện tại có lẽ cựu là mình kiếm đạo kiếp sống lớn nhất bước ngoặt thánh nữ tuy nhiên khinh thường cùng những người bình thường này kết g a o bất quá chính mình lần chỉ đem lấy hai người tiền đến đội bắt xứ độ một chuyện tự nhiên không có vấn đề chính là đi giết cái khác thánh nữ cũng không thành vấn đề chỉ tìm hiểu tình báo các loại việc vặt lại thật đúng là khuyết thiếu nhân thủ nhất là người trẻ tuổi này thái độ làm cho mình cảm thấy rất thoải má hơn nữa muốn đi lấy đến kiếm phong tử ngón tay của cũng cần một ít pháo hôi mới được bất quá mình ngược lại là không cần cùng những người này há miệng bọn họ có chút ánh mắt mình sẽ theo tới đấy thánh nữ thoáng yên lặng về sau ngựa khi y nguyên lãnh đạo mà nói kiếm đường tổ chức đã phát hạ khen thường lệ nếu h n như có thể cung cấp sứ đồ hoặc là kiếm tôn chuẩn xác chạy trốn con đường người t i ể u sẽ có được trở thành sứ đồ người được đề cử tư cách còn cuối cùng có thể thành hay không vi sứ đồ vậy thì là chính các ngươi trệ rồi bất quá kiếm đường chắc chắn dùng bồi dưỡng sứ đồ tư chất nguyên đến trọng điểm bồi dưỡng cung cấp tình báo chi nhân có việc này lý trấn nam trong lòng đã bắt đầu kích động lên mình khổ ha ha thí luyện cũng không quá đáng là vì có thể đi vào kiếm tôn mộ huyện đi tìm hiểu một phen nhận lấy điểm ban thưởng mà thôi nếu như có thể trở thành kiếm c h i sứ đồ này cơ hồ đã là nhân sinh chính mình đ ỉ n h phong đó là theo cấp thấp nhất bình dân trực tiếp thăng hoa đến đỉnh cấp quý tộc tốc độ a hiện tại cơ hội này chỉ cần mình có thể cung cấp về sứ đồ manh mối mà thôi hơn nữa thánh nữ dẫn người truy kích tới nơi này rất rõ ràng sứ đồ đã đi vào thí luyện c h i địa chính giữa đến, đến rồi dù sao thánh nữ tuy nhiên cao n g o nhưng là nàng cũng sẽ không cho là mình có thể có thể đối kháng kiếm tôn trình độ chứ lý trấn nam toàn thân hưng phân lên nàng truy kích tự nhiên lại chính là sứ đồ có lẽ t i ể u tại mình phụ cận lần này mình vô luận như thế nào cũng không hội bỏ qua cơ hội này phần đông t h ủ hạ cũng, cũng bắt đầu hưng phân lên cung cấp thoáng một phát manh mối có thể đổi đến sứ đồ hậu tuyển danh lệch cái này đối với chính mình chút ít người mà nói căn bản đều là bay tới hạnh phúc lúc này không ít kiếm sinh ánh mắt đều nhìn về phía nắm trong tay thông linh điệu kiếm sinh hắn có thể là cả đội ngũ có thể được xa nhất đấy nếu như hắn có thể tìm tới tình báo trực tiếp nói cho thành nữ vậy hắn nhưng chỉ có toàn bộ trong đội ngũ ngưu nhân rồi cái này đen gậy kiếm sinh vốn đang tại ẩn ẩn hưng ơ phấn vụng trộm tự h ỉ nhưng mà đồng bạn cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhưng lại để cho hắn tỉnh n g ộ lại nhất là lý trấn nam cũng liếc nhìn tự mình một cái dạng như vậy tuy nhiên nhìn như rất tùy ý lại rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo mình hắn khuôn mặt lộ ra một phó trung thành m ì n h cười lý trấn nam mới quay đầu đi hắn không khỏi âm thầm lao đem mồ hôi lạnh tạm thời xem như ăn nhờ ở đầu không có những biện pháp khác bất quá chỉ cần mình có cơ hội tất nhiên trực tiếp nói cho t h á n h nữ đến lúc đó nàng nhất định sẽ bảo hộ mình bởi vì vi mình thông linh điều chính là lý trấn chế phạm nam cũng hít vào một ngụm khí lạnh trí tôn thất kiếm bên trong một thanh kiếm phản bội chạy trốn về sau kiếm đường tất nhiên sẽ chọn ra mới một thanh kiếm thêm vào này tất nhiên sẽ là kiếm tôn cảnh giới cường giả mình cho hắn làm kiếm chi sứ đồ này sự thành tựu của mình k e m cõi nhất có thể t r ê n l ệ n h đi nơi nào chỉ sợ không cần bao lâu mình có thể bước vào kiếm h ả o gần tiếp cận kiếm vương đến lúc đó kiếm thánh còn dám tới t r e o chọc mình sao bọn họ còn tính là gì nghĩ đến đây lý trấn nam không khỏi trong lòng cười lạnh mấy tiếng nếu như mình trở thành sứ đồ này cái gì lục minh cái gì nam cung hoa kiện mình căn bản sẽ không lại nhìn ở trong mắt đến lúc đó mình muốn đi tính sổ cái thứ nhất chính là cái trở thành kiếm vương cơ vô kiếm thứ hai chính là hủy diện kiếm thánh rõ ràng để cho các ngươi như để cho các ngươi lại dùng cảnh giới cao tới dọa ta đến lúc đó ta liền một lần hành động phế bỏ các ngươi chưa xong con tiếp chương hai trăm bốn mươi sáu nghĩ cách lý trấn nam nghĩ đến đủ loại trang diện toàn thân hưng phấn dĩ nhiên run rẩy mà bắt đầu hắn nhìn về phía ánh mắt của thánh nữ cũng càng phát lửa nóng tranh thủ thời gian ân cần cũng không phải kính ý nói thánh nữ đại nhân yên tâm chúng ta tuy nhiên bất tài lại cũng phải vì chúng ta cộng đồng tôn sùng kiếm đường kính dân một phần lực lượng giống như có cái này đợi tin tức ta lý trấn nam chắc chắn ngay đầu tiên hứng cáo chi thánh nữ đại nhân như thế thuận tiện thánh nữ bình tĩnh nói nhưng lại lệnh lý chấn nam bọn người giác được mình đã nhận được thánh nữ tán thành vì thế lại là một phen hưng phấn đây hết thể đương nhiên thu tại thánh nữ trong ánh mắt chỉ nàng căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào trong tương lai mình có thể tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự trước mặt đều nhẹ so lông hồng còn nhẹ như là một hạt thổi qua cho bụi tại nhân sinh của mình chính giữa căn bản không khả năng từng có một tia lập lòe bất quá nàng dừng một chút nói ra đã đã nhận được nữ nhân kia tin tức ta là không thể bỏ qua đấy hiện tại các ngươi tất cả mọi người theo ta đi đi giết nàng sau đó cấp lấy đến kiếm chỉ thánh nữ nói hời hợt lý trấn nam cùng bọn thủ hạ của hắn nhưng lại càng thêm hưng ơ phấn lên mặc kệ mình có thể không có thể tìm tới về xứ đồ manh mối hiện tại chỉ muốn đi giúp t r ợ cái này thánh nữ đi giết cái kia thánh nữ n à y mình chính là lập được một cái công lớn đến lúc đó chỉ cần thánh nữ g ơ lên đưa tay địa vị của mình chẳng phải lập tức tăng lên rất nhiều phần đông vốn dĩ là chán nản chính là thủ hạ giờ phút này từng cái một mặt đỏ lừ lừ p h ả n phất cũng đã tiên đoán được mình phong quang vô hạn tương lai chứng kiến thánh nữ quay người rời đi lý trấn nam hỏi một chút đen gậy thủ hạ về sau lập tức cất bước tiến lên có chút xoay người chỉ dẫn khởi phương hướng phần đông kiếm sinh từng cái đ ổ i kịp đen g ầ y kiếm sinh thì không ngừng chỉ huy thông linh đ i ể u đem tin tức mới nhất mang về hắn hiện tại chỉ hy vọng đạt được càng nhiều nữa tin tức như vậy tác dụng của chính mình sẽ càng trọng yếu hơn nói không chừng sẽ bị đến thánh n ữ ưu ái cả đám nghĩ cách không đồng nhất nhưng đều là hưng ơ phấn đi đến bất kể như thế nào cơ hội này cũng không phải ai cũng có thể gặp phải nhưng là một đoàn người dần dần từng bước đi đến đã tại cái này hoang vu địa phương chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ bóng lưng thời điểm một chương dài nhỏ tờ giấy lại theo gió phiêu rơi xuống tại trong gió nhẹ rất nhanh sẽ có mấy hạt hạt cắt đệ lại nó bên cạnh góc khiến người ta trực tiếp sẽ bỏ qua mất sự hiện hữu của nó đúng lúc này một đôi thượng đ ẳ n g châu nước ra tinh chế mạo hiểm d à y d i ấ m đạp tại tờ giấy này trước n ạ o nghệ ánh mắt nhìn nhìn xa xa bóng lưng lập tức dội ra một cái trắng đoán tay đưa nó nhặt lên chỉ nhìn thoáng qua người này một đôi lãnh nạo con mắt lập tức lóe lên khác thường sáng giỏi cả người lãnh nạo cũng có trải qua một cái chớp mắt không khống chế được hắn không ư ức chế được nói ra cái gì thánh nữ kiếm phong tử ngón tay xứ đồ cùng trí tôn thất kiếm bên trong thanh thứ nam kiếm cùng một chỗ trốn tránh cái gì hai cái thanh nữ còn có một là một năm trước mất tích còn có kiếm phong tử ngón tay cường đại như vậy kiếm bảo t r ờ i ạ đây là bao nhiêu thứ tốt ta xứ đồ cùng kiếm tôn t r ô n tránh không phải đâu bọn họ nhưng cũng là kiếm đường bên trong nhất thần cao nhất tồn tại à? đúng đây à bọn họ hiện hữu địa vị đều là chúng ta đời này liền bên cạnh đều sờ không tới đấy làm sao lại t r ô n tránh không phải là trộm xảy ra điều gì tuyệt thế bảo b ố i chứ ta xem có khả năng có thể để cho bọn họ phản bội chạy trốn đích sự vật nhất định là cực lớn đến chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại nói không chừng hội là một việc tuyệt thế kiếm b ả o lý trấn nam mọi người vừa vừa rời đi thì có một đội nhân mã tức thời xuất hiện ở tại đây trong lúc nhất thời ba mươi mấy người kiếm sinh đối với lao đại bọn họ tại tờ giấy thượng đọc lên tin tức đều là chấn động vô cùng các loại suy đoán cũng là lần lượt mà ra một ga hơi có vẻ thành thục kiếm sinh đ è xuống kinh ngạc bước nhanh đến đến lao đại bên người kính nể nói ra lao đại chính là lợi hại chỉ sợ tất cả tới tham gia thi luyện kiếm sinh đều không tưởng tượng nổi lão đại tại lúc tiến vào tiểu phân tán đi ra hơn mười danh tâm phúc thủ hạ lệnh bọn họ trang phục thành chán nản bộ dạng gia nhập những cái kia đoàn trong đội tùy thời tìm kiếm có giá trị tình báo thấy vậy một lần lão đại ý nguyên hay vẫn lớn nhất người thắng đúng vậy à lão đại chính là lão đại nhìn xa trông rộng lo xa chỗ căn bản không phải chúng ta có thể nghĩ có được p h â n đông thủ hạ còn muốn nói gì lại xem đến lão đại khoát tay háo chậm rãi quay người sắp người này lãnh ngạo khuôn mặt hiện lộ ra thình lình chính là chỉnh tử phong t ư n g theo tại lãnh kiếm bên người kiếm nô hàn toàn thân khí tức nhạt như gió mát tuy nói sứ đồ cùng t r í tôn đệ ngũ kiếm phản bội chạy trốn một chuyện có thể nói là kiếm đường hàng năm qua lớn nhất sự kiện cũng đích thị là hội ở thế tục trong n h ấ t lên khởi phong sóng kinh thiên sự t ì n h nhưng là lớn hơn nữa sự t ì n h chỉ cần tại đây khối thí luyện t r i địa liền đều tại trong lòng bàn tay của mình t r ì n h tử phong lãnh n ạ o ánh mắt quét một vòng thủ hạ của mình bình tĩnh nói các ngươi phải vĩnh viễn n h ớ kỹ vô luận thân ở đất khi nào cũng không trả lời nên bỏ qua mất tầm thường nhất tiểu nhân vật bởi vì mỗi người đều có mình tác dụng tiểu nhân vật nếu muốn làm thành chuyện nào đó sát xuất thành công sẽ bị thụ chú ý người cao hơn một mạng lớn trước khi tên kia thành thục thủ hạ sau khi nghe xong về sau lập tức cả kinh lao đại nói một chút cũng không sai rất nhiều người đều thói quen đi chú ý cứng giả cho rằng chỉ có những người tài giỏi này là đối thủ lớn nhất thường thường quên luôn tiểu nhân vật tồn tại có thể là lao đại chính là lợi dụng những tiểu nhân vật này không ngừng đạt được có giá trị nhất tình báo chúng ta hiện tại đại kiếm sư cấp bậc kiếm đều chiếm được một đ em những kiếm sư đó cùng đại kiếm sĩ cấp bậc quỷ kiếm sĩ kiếm đã là vô số kể lúc này đây đội ngũ của mình nổi tiếng top ba đã là không có vấn đề nếu như tái được chút ít tình báo chèn ép thoáng một phát khanh nguyên châu công nhận đệ nhất thiên tài mà nói đội ngũ của mình rất có thể đạt được đệ nhất danh nhớ đến nơi này người này kiếm sinh càng thêm bội phục huống hồ mình đi theo chỉnh tử phong bên người cũng không phải một năm hai năm rồi lao đại làm giàu lịch sử mình cũng là nghe nói qua hắn lúc trước từ một cái bị người phỉ nhổ kiếm nô hóa thân thành hôm nay vi kiếm thánh kiếm truyền đệ t ử thân phận có thể nói để cho được vô số người sùng bái trong đó chịu nhục chỗ cũng có thể ghi vào địa phương truyền trí lịch sử chính giữa đấy mà theo lao đại mà vị tăng lên tương lai những n à y cố sự nhất định sẽ tại kiếm khí đại lục lưu truyền rộng rãi trinh tử phong mỉm cười nhìn xem tờ giấy trong tay của chính mình hơi chút vận chuyển k i ế m khí khiến cho hóa thành một đống mảnh vụn lập tức hắn giơ tay dâng lên những tin tức này liền theo gió âm thanh phiêu tán vô ảnh vô tung thủ hạ nhìn xem vụn giấy theo gió phân tán từng cái một kính nghệ đã là tốt đỉnh chỉ có cùng tại dạng này lao đại bên người mới có thể để cho mình học được nhiều thứ hơn cái này nhưng đều là ở đằng kia chút ít tự xưng ơ thiên tài kiếm sinh bên người học tập không đến đ ấy hơn nữa lao đại làm giàu lịch sử đối với chính mình chút ít người mà nói mới là một chân chính tấm gương、Chá. Đang lúc phần đông kiếm sinh đang suy tư mình nên như thế nào học tập đến lao đại trên người chi thức lúc đột nhiên phát hiện một đạo kiếm quang theo kiếm xuất vỏ âm thanh hiện lên thẳng tắp m ũ i kiếm trực tiếp đóng đinh vào một gã kiếm sinh lầm ngực chuyện gì xảy ra tất cả mọi người toàn thân chấn động tất cả đều kinh ngạc nhưng mà cuối cùng kinh ngạc vẫn là cái này chúng kiếm kiếm sinh hắn chừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía lợi kiếm bay vụt mà đến phương hướng lại chính là mình đang tại bội phục lao đại chính tử phong chúng ta hoàn toàn đều không rõ ràng một gã kiếm sinh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem trình t ử phong sau đó phía sau hắn bắt lấy lao đại kiếm ở đằng kia kiếm sinh sắp chết dưới con mắt rút ra sau đó lại ở trên người hắn xoa xoa vui vẻ đưa đến lao đại trong tay cung kính nói kính x i n lao đại vì chúng ta giảng giải thoáng một phát ta trình tử phong thu hồi kiếm của mình giơ lên ngón tay thoáng một phát cái kia đang dùng hai tay che n g ự c miệng vết thương kiếm sinh nói người này tự là một tiểu nhân vật hắn không chút nào thu hút đôi khi thậm chí ngay cả ta đều hội bỏ qua mất hắn cho nên ta không thể xác định hắn phải hay là không cái khác đội ngũ phái vào gian tế vì chúng ta thành công hoàn thành t h í luyện giết chết hắn mới là an toàn nhất nguyên lai là như vậy thủ hạ tất cả đều bình thường trở lại đương nhiên là không thể thiếu lại một trận vớt mông ngựa tại một mảnh vui vẻ hòa thuận bên trong người này chúng kiếm kiếm sinh ở này một hồi vớt mông ngựa trong tiếng yên lặng chết đi tựa như hắn nguyên bản tại đoàn trong đội đồng dạng y nguyên không có thể khiến cho bất luận người nào l ự c chú ý mà giờ khác này đã có không ít kiếm sinh trong nội tâm đều âm thầm cho mình một lời nhắc nhở chính hắn một lao đại tuy nhiên cao n ạ o nhưng là hắn quá mức thông minh hơn nữa làm việc luôn có thể phòng ngừa chú đáo đem hết t h ể sự vật đều có thể nắm giữ vừa đúng xem đến sau này mình cũng muốn gia tăng chú ý mới đúng à. bất quá kiếm sinh đám bọn họ hơn nữa là hưng phấn tất lại mình còn sống hơn nữa đi theo giả như vậy đại muốn lấy không đến công danh cũng khó khăn a lão đại chúng ta bây giờ là muốn người có người muốn thực lực có thực lực tình báo tin tức càng là nắm giữ ở lão đại trong tay bởi vì cái gọi là mọi sự đã chuẩn bị chỉ chờ lão đại lên tiếng a bên cạnh một gã kiếm sinh hưng phấn nói đúng vậy à, hiện tại chỉ cần lão đại một câu chúng ta lập tức là có thể đuổi k í c đi đem cái thánh nữ nửa đường chặn giết mất sau đó chính chúng ta đi trực tiếp đoạt lại kiếm kia chỉ không trình tử phong khoát tay ngăn lại thủ hạ đề nghị hắn nhìn vài tên thủ hạ bình tĩnh nói mấy người các ngươi dùng tốc độ tăng trưởng hiện tại t i ể u lập tức xuất phát vượt qua phía trước thánh nữ đội ngũ đoạt tại trước của bọn họ tìm được lanh kiếm bọn họ chi đội kiếm ngũ các ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện không quản các ngươi a i tìm được trước bọn họ đều muốn nói cho hạ xuống nói có người muốn đến thư giết các ngươi để cho bọn họ có một cái chuẩn bị đi thôi bị điểm danh mấy tên thủ hạ lập tức xứng sở nhưng là bây giờ căn bản không phải chỉ hoãn thời gian thời điểm mấy người mang theo nghi vấn lại cũng chỉ được để lại nhanh như chấp bụi hướng tiền vương chạy như điên đ ê n rồi lão đại đây là vì cái gì tên kia thành thục kiếm sinh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ba nếu như chúng ta không đi thông chi lanh kiếm bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ giảm bớt không ít đối thủ cơ hồ có thể ngồi mát ăn bắt vàng a đúng vậy a lão đại ta cũng hiểu được cái này căn bản là cố sức không được cảm ơn chuyện a bên cạnh kiếm sinh cũng là nhìn xem trình tử phong cách làm thoáng cái có chút sờ không tới đầu mối chưa xong con tiếp chương hai trăm bốn mươi bảy nọ mạnh hết đà đây là giải thích các người y nguyên còn muốn học tập trình tử phong quét nhẹ một chút ống tay háo thượng cũng không nhiều cho b ù i bình t ĩ n h nói căn cứ trên tư liệu ghi chép biểu hiện lanh kiếm kiếm cảnh cũng chưa hoàn toàn khôi phục mà lục minh mọi người cảnh giới thì thì kém rất nhiều tuy nhiên trên tình báo nói bọn họ chính giữa gia tăng thêm một cái nam cung hoa kiện nhưng mà là đồng thời cho thấy bọn họ bây giờ trạng thái căn bản chính là nọ mạnh hết đà không chịu nổi một kích nếu như thánh nữ dẫn người đi kích giết bọn họ chỉ sợ mấy cái cũng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt bởi như vậy chờ chúng ta đổi tới thời điểm muốn chính d i ệ tử phong nhìn thoáng qua mọi người dáng vẻ hưng phấn ngạo nghễ cười nói thánh nữ đội ngũ bất kể như thế nào đối với chúng ta bây giờ mà nói đều là rất cường đại đấy nếu chính diện chống lại lời nói chúng ta cơ hồ không có cơ hội thắng lợi cho nên nhất định phải nhắc nhở bọn họ các ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ muốn sờ đến cá lớn chỉ có tại vũng nước đục trong tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút còn trong nước có mấy con cá cũng không trọng yếu quan trọng là nhất định phải đủ hô đô hơn nữa các ngươi còn muốn nhớ k ỹ một điểm muốn thường xuyên nắm giữ ở mình làm gậy gộc nhân vật bởi vì chỉ có q u ấ y nước gậy gộc mới có thể có được va chạm vào cá lớn nhất tỷ lệ lão đại thực là lợi hại thấy vậy một lần ta thêm tiến lão đại đội ngũ đó trong trời khoảng h thời con gian ngắn kiếm sinh đám bọn họ đối với trình tử phong vận chủ duy ác thủ đoạn tưởng cái một sớm đã là phục sát đất bọn họ cũng biết lao đại tuy nhiên cao ngạo nhưng là gặp được cao thủ cho tới bây giờ đều là thừa nhận nguyên cường chính là mạnh nhựa chính là yếu hắn chưa bao giờ hội bởi vì cao ngạo mà xem thường đối thủ mấu chốt là hắn thời khắc đều có thể bảo trì đầu góc t í n h táo đem vốn muốn tham dự sự tình lại đem mình đưa thân vào người đứng xem góc độ nhìn cả sự kiện như vậy sẽ đem sự tình nhìn càng thêm thêm rõ ràng vài tên kiếm sinh lẫn nhau liếc nhau một cái đều biết rõ mình mặc dù biết những thứ này nhưng là cái này bên trong bao hàm n lưu lược cùng khống chế thời cơ cốt yếu mình tiên phú như vậy lại là căn bản là không có cách cùng lao đại,、so、sánh với rồi. Hơn nữa giống lao đại nhân vật như vậy chú định sắp thành cựu đại sự mà ở trình tử phong suất đội sau khi rời khỏi bọn họ nguyên bản đứng thẳng vị trí mặt đất đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động như là chuột chuối đất đồng dạng cách cách cách xuyên nổi lên một đống đất hai cái mang theo hát thổ tay chảo đem cuối cùng một khối đất tách ra lộ ra một cái gương mặt của quỷ kiếm sĩ hãn tái nhuận con ngươi quan sát trình tử phong mọi người biến mất phương hướng trên mặt mọc lên ngưng trọng sát thái lẩm bẩm nói trọng yếu tình báo nhất định phải lập tức chuyển trả lại mới được giờ này khắc này tại quỷ kiếm sĩ trong tế đản vị tia sắc mặt uy nghiêm quản sự không người đứng ở dưới đài uy nghiêm sắc mặt sớm đã đổi thành nghiêm cận chính tướng mới lấy được tin tức từng chút từ như thế nói đến hiện tại chẳng những có hai gã thành nữ còn có một kiếm c h i sứ đ ổ cũng tiến tới đây trên đài cao vang lên bén nhọn rồi lại không mất uy nghiêm giọng nữ một cái vóc người huyện chuyển bạch dĩ nữ nhân đứng lên nàng xem ra khuôn mặt đẹp đẽ cùng quỷ kiếm sĩ có không đồng dạng như vậy tươi mới nhan sắc hai gò má hồng nhuận phơn phất vô cùng như là mười bảy mười tám tuổi nữ h à i nhưng mà vừa nhọn vừa dài màu xám đen móng tay nhưng lại bán rẻ thân phận chân thật của nàng nàng nhẹ nhàng go go móng tay có chút kinh ngạc hỏi chính là như thế này đại tế tự quản sự phi thường tôn kính hồi đáp thật sự là quá tốt đại tế tự âm thanh n ở nụ cười dạng như vậy ngược lại thật sự giống một cái xanh miết thiếu nữ nàng có chút hưng phần nói một cái thánh nữ đối với chúng ta tới nói đều có trợ giúp rất lớn rồi không nghĩ tới lần này lại có hai cái mấu chốt là cái này s ứ đồ chúng ta nhất định phải bắt vào tay đạt được hắn chẳng những sẽ đối với vua ta phục sinh sinh ra càng thêm rõ rệt tác dụng nhưng lại có thể ở trong miệng hắn đạt được về kiếm đường luyện kiếm nhiều bí mật hơn cái này đối với chúng ta tới nói có thể nói là chưa từng có chỗ tốt chỉ là không nghĩ tới liền kiếm chi s ứ đồ cũng có thể làm phản thật sự là ngoài ý muốn a đúng rồi còn c đại, đại tế tự bình yên ngồi xuống dù là hắn là cái cựu phong kiếm tôn chỉ có đi vào phạm vi thế lực của chúng ta hắn cũng chỉ có thể phát huy ra thất phong kiếm tôn lực lượng huống chi hắn chỉ thanh thứ nam kiếm nếu như hắn dám đến nơi này của ta có ta tự mình bày ra kiếm trận tuy nhiên không dám khẳng định nói có thể một lần hành động đánh chết hắn cũng phải nhường hắn mất lấp ra cho nên các ngươi chỉ cần đem trước mắt sự tình xử lý tốt là được những thứ khác không cần lo lắng vâng hiện tại ta đã điều tập quỷ kiếm sĩ bảy ngàn đại quân hơn nữa cũng điều trở lại hai gã kiếm hào ra tuy nói bởi như vậy bắt mặt khắc kiếm sinh lực lượng ít một chút nhưng mà là đối với có thể tìm về vua ta ngón tay mà nói đây hết thảy đều là phi thường đằng giá、ừ. ngươi làm không tệ đại tế tự nhẹ gật đầu lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem tất cả mọi người bắt trở về ngươi muốn dụng tâm đi đến làm không thể có nửa điểm sai lầm hơn nữa ngươi muốn nhớ kỹ một điểm thời khắc mấu chốt chính là trả giá toàn bộ kiếm hảo cũng đều là đáng giá quản sự đạo của tự nhiên việc này tính nghiêm trọng vội vàng lên tiếng đồng ý cuối cùng hắn nhịu nhữ mày lại nói đại tế tự ta cảm thấy được lúc này đây kiếm đường phái tới mấy cái kiếm sinh khá là không đơn giản đại tế tự một đôi lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng giơ lên ồ nói như thế nào lần này để cho bọn họ trộm đi kiếm đường thánh nữ đã là đại tế tự an bài đã lâu kế hoạch nhưng là ngày xưa chúng ta đã là như thế tận lực đường bọn họ thế nhưng không thành công trải qua còn lần này bọn họ có rất nhiều làm ta không tưởng tượng được thủ đoạn xuất hiện rất là sắc bén quản sự đem lục minh mọi người ăn cắp thánh nữ quá trình h i ệ u tế tế nói một lần lại có chuyện như thế đại tế tự được nghe về sau cũng là kinh t h á n không thôi nàng trầm ngâm một lát nói ra xem ra kiếm đường những năm này lại có tiến bộ ngươi như vậy tại cầm lại vua ta ngón tay thời điểm tận lực đem cái kia ăn cắp thánh nữ tiểu đội toàn bộ mang về chỉ nếu là sống là được đi làm đi vâng quản sự lên tiếng lui ra thi lễ về sau thần s ắ c hưng phấn đi bắt tay vào làm chuẩn bị nói một cái ba ngày trôi qua rồi đang thử luyện chi địa một chỗ khác lục minh không biết những cái này hắn đứng ở một gốc cây tráng kiện cây khô ở trên đạm mạc ánh mắt quét mắt chung quanh hết thể hoàn cảnh tại đây vị trí tuy nhiên chệch ư ớ n g dài đất trung tâm nhưng lại thí luyện chi đ ị a tối cao đoan liên miên chập trùng đỉnh núi y nguyên có thể chứng kiến năm đó đại chiến dấu vết giống mình dưới chân như vậy cổ thụ che trời đều sớm đã khô héo những cái kia bị kiếm khí chặt đứt cây tối thì đổ trên mặt đất yên lặng chứng kiến lấy chiến đấu thảm thiết tại kiếm ngân lực lượng dò xét dưới một tòa kiếm trận hiện lên ở trong đầu của chính mình tại d ư m ra trận mạng phía dưới một hang núi nổi lên cái sơn động này là dựa vào núi thế xây lên cơ h ộ i chiếm cứ đỉnh núi một nửa không gian bất quá bởi vì có kiếm trận tồn tại mình chỉ có thể nhìn thấy một hang núi hình dáng bên trong có cái gì nhưng lại thấy không rõ dù sao kiếm trận che đậy mất bên trong gì tích bộ phận tất cả năng lượng chấn động lục minh cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhưng mà tình nhi lại phát hiện trong mắt của hắn con ngươi thỉnh thoảng sẽ đột nhiên thu nhỏ lại như là thấy được ánh mặt trời k i t t ì đồng d ạ n g nhau lại phía sau lại dần dần bung lỏng ít nhất tại cái này hai ngày hắn một mực như vậy đền đáp lại lấy tình nhi có thể cảm thấy được thiếu ra trên người cảnh giác bất quá rất hiển nhiên không là đến từ thánh nữ cùng nữ nhất kia cũng không phải nam cung hoa kiện thiếu gia tựa hồ đang cảnh giác không biết t ì n h nhi n h u nhữ m ẩ y quả thực không nghĩ ra lục minh khẽ vuốt thoáng một phát tình nhi mái tóc có chút bất đắc di cười cười trong ba ngày qua mình một mực có thể cảm ứng được có một cổ sóng năng lượng theo mình cũng không phải cái còn kia thông linh đ i ể u mà là chân chính cường đại không biết uy hiếp tồn tại lần này cũng không phải trực giác mà là lục minh bản thân cảm ứng được cỗ này nhân vật bí ẩn nhưng là biết rất rõ ràng hắn ở đây cũng không theo phát hiện đến hắn vị trí chính xác loại này biết rất rõ ràng có người đi theo lại không tìm ra được cảm giác thật sự là làm cho người khá là khó chịu mình tựa như này bị độc xà nhìn chằm chằm vào hết xanh chỉ có thể mê mang đề phòng mà tìm không thấy hữu lực phương thức đến giải quyết ai lục minh bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài đây là bởi vì vi thực lực của mình trải qua thấp mới tạo thành cục diện nếu như mình bây giờ có thể có được đại kiếm sư cảnh giới lại phối hợp thêm có thể cho mình chiến lược tăng thêm ngũ độc kiếm pháp cựu nhất định sẽ đem cái này âm thầm cất dấu ra họ tìm ra chỉ là cử động của đối phương có chút kỳ quái bọn họ rõ ràng có thể cùng sau l ư n g tự mình nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện giống như thẩm n g h ị chứng minh bọn họ tồn tại lục minh kiếm tâm chấn động xua tán đi tất cả nghĩ cách hôm nay chỉ muốn khai phá di tích cầm được kiếm chỉ thực lực của mình có thể thẳng tắp tăng lên như vậy có thể dẫn đầu khu trừ mất trong cơ thể mình uy hiếp cái này đông phương bạch tuy nhiên bị mình lợi dụng kiếm ngân lực lượng cho phong ấn lên nhưng là trong khoảng thời gian này mình có thể phát hiện lực lượng của hắn tại tăng trưởng xem ra là kiếm ngân bản thân tiến hóa lúc sinh ra lực lượng sinh sôi cho hắn quán chú không ít thứ tốt cái này tựa như mật bình bên trong nước đắng mặc kệ đã từng nhược khổ hơn nữa cũng không cần làm cái gì chương hai trăm bốn mươi chín kiếm chi sứ đồ dựa vào cái gì chắc lực cách đổ ghét nhất chính là chỗ này bước sắp mặt hắn lúc này cả giận nói bọn ông mày đây phí hết như vậy nửa ngày kình các người đến rồi đã nghĩ ăn có săn đấy cái đó con mẹ nó có chuyện tốt như vậy lớn mật béo một chút kiếm nô nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng ngươi là cái thứ gì cũng dám cùng kiếm đường t h á n h nữ như thế nói chuyện cái này nếu ở bên ngoài ngươi biết rõ ngươi phạm vào tội danh gì sao phạt một trăm trượng phế bỏ tay phải gây một chút kiếm nô mặt mũi tràn đầy âm chầm nói tốt rồi hiện tại không nên muốn cùng bọn họ nhiều lời t h á n h nữ nhẹ nhàng khoát tay á o những người này một cái cũng không lưu lại toàn bộ đều giết chết ngươi dựa vào cái gì chắc lực cách đồ đem cự kiếm dựng thẳng trước người ngươi là kiếm đường thanh nữ đúng vậy có thể ngươi cũng thật là bá đạo chứ cho dù bọn ta đều là n g ư ờ i không có thể ngươi muốn giết bọn ta cũng nên làm cho cái tên tuổi chứ ngươi muốn làm một kiếm sinh ta hiện tại t i ể u có thể giết ngươi bất quá ngươi nếu là kiếm đường thanh nữ sắp thực đương lập cái tên tuổi nếu không ta sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là cáo thượng kiếm đường mặc dù ngươi là thanh nữ ta tin tưởng kiếm đường cũng sẽ có ước thúc quy tắc của ngươi chứ nam cung hoa kiện ngạo nghễ cười lạnh vài tiếng tuy nói tại đây thí luyện chi điệu trong đó quy tắc đã thùng rông kêu to nhưng là kiếm đường thanh nữ nhưng mà kiếm đường nhân vật trọng yếu nàng tất nhiên muốn tôn sùng quy tắc nếu không chính là đối với kiếm đường quy tắc khinh nhuận dùng thân phận của nàng định thì không cách nào gánh chịu cái tội danh này lục minh âm thầm nhẹ gật đầu dùng quy tắc gáp chế quy tắc nam cung hoa kiện s ắ c thực phi thường thông minh muốn cái tên tuổi số hai thánh nữ nhìn thoáng qua nam cung hoa kiện bình tĩnh nói trí tôn thanh t h ứ nam kiếm cùng kiếm c h i sứ đồ phản bội chạy trốn kiếm đường một chuyện ta nghĩ các ngươi còn không biết chứ kiếm đường đã phái ra toàn bộ lực lượng lùng bắt hai người này bất quá lúc này đây ta rất may mắn không nghĩ tới phụng mệnh lùng bắt sứ đồ lại đã nhận được kiếm chỉ tin tức mà các ngươi nhưng lại công nhân vi phạm kiếm đường lệnh truy nã chứa chấp kiếm đường truy nã kiếm chi sứ đồ ta số hai thánh nữ nhìn rõ mọi việc muốn đem các ngươi bắt ủy án nhưng là đáng tiếc kẻ trộm hung bạo dị thường chúng ta chỉ phải ra sức truy nã cuối cùng trải qua huyết chiến đem kẻ trộm toàn bộ đánh chết thánh nữ lần nữa nhìn thoáng qua nam cung hoa kỳ n lãnh đạo nói ra ngươi cảm thấy cái danh này có thể chứ chắc lực cách đồ nặng nề hư một tiếng bọn ta mấy người này nơi đó có sứ đồ tồn tại quả thực nói hiệu nói vượn ta ngược lại là cảm thấy ngươi cái này thánh nữ coi như là làm chấm dứt thánh nữ không thèm để ý chút nào lạnh nhạt khoác tay chỉ chỉ lục minh sau lưng ngươi hỏi nàng một chút nàng c h ắ c lực cách đồ s ư ớ n g sở quay đầu nhìn về phía lục minh đứng phía sau lập bạch lý nữ nhân lục minh lúc trước cứu nàng thời điểm mình quả thật hỏi qua thân phận của nàng chỉ tiếc lúc ấy bị cái này lý trấn nam đột nhiên dẫn người xuất hiện cho xin tới mà trên đường đi mọi người không phải khôi phục kiếm khí chính là tu tập kiếm trận căn bản không có thời gian dư thừa lại đi hỏi mà bây giờ nhìn tới nàng thân phận rất không bình thường kiếm chi sứ đồ trí tôn thất kiếm lục minh những máy góc c ẩ nàng thận suy tư một chút, trong mình không phương vẫn quan diện n suy đầu góc mình trong lại vẫn không có lại ở y ký ức, bất t quá h ô qua dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết kiếm c h i sứ đồ chắc lực cách đổ đôi mắt nhỏ lập tức mở căn g trọn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua thiết linh vậy đánh giá nàng khó trách nàng bằng chứng ấy tuổi khí tức trên thân lại là cường đại như vậy nguyên lai là kiếm khí đại lục cường đại nhất kiếm tôn môn hạ kiếm c h i sứ đồ như thế nói đến nàng thân phận nếu so với trước mặt cái này thánh nữ càng cao hơn quý mà lại thực dụng dù sao nàng hiện tại sau lưng thì có kiếm tôn rồi mà thánh nữ còn có chờ đợi đến tột u cùng cuối cùng có thể hay không đi vào kiếm trong tháp tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự vẫn là không biết nhưng mà nàng tại sao phải phản bội chạy trốn người như vậy làm sao có thể phản bội chạy trốn chắc lực cách đồ thật sự là nghĩ phá ra đầu cũng không nghĩ ra bất kỳ lý do gì hơn nữa những người khác rất rõ ràng đều cùng mình là giống nhau nghĩ cách trong mọi người cũng chỉ có lục minh đối với kiếm chi sứ đồ khái niệm rất là ngây thơ dù sao hắn là đến từ địa cầu mà xuyên việt mà đến cỗ thân thể này thì là một triệt đầu triệt đôi u hoàn khố phá ra c h i tử mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm chính là dùng tiền đối với đại lục kiến thức cùng lịch sử cũng đều là lục minh sau、so、đến mình học bổ tốc đấy sứ đồ tình n h i càng thêm sẽ không hiểu được nàng nhìn nhìn mọi người hỏi cái thân phận này rất lợi hại phải không giữa trường một hồi yên tĩnh lập tức ngã quỵ một mảnh t i ề u nha đầu cái này sẽ là của ngươi cô lậu quả văn chứ ha ha địa phương nhỏ bé người mà có thể lý giải lý trấn nam ha ha mà cười cười kiếm đường tối cao thống lĩnh vi tam đại kiếm thế tự bọn họ dưới cờ có kiếm khí đại lục cường đại nhất bảy đại kiếm tôn được xưng chi tôn thất kiếm mà bên cạnh ngươi nữ nhân thiết linh chính là toàn bộ đại lục đệ ngũ đại kiếm tôn môn hạ duy nhất đệ tử được xưng kiếm chi sứ đồ nàng kiếm cảnh trên đại lục có lẽ cũng không thế nào xuất chúng nhưng là thân phận có thể là so sư phụ của ngươi hủy diện kiếm thánh còn có cao hơn một mạng lớn ngươi nói lợi hại không trắc lực cách đồ tựa hồ nhìn ra lục minh cũng không biết kiếm c h i sứ đồ chuyện tình cho nên h i ể u tế tế theo tam đại kiếm tế tự một mực giải thích cho hắn đến thành nữ tình nhi tự nhiên cũng nghe cái tỉ mỉ lục minh níu n h ư mày không nghĩ tới kiếm đường đến cao thống lĩnh tam đại kiếm tế tự thậm chí có như vậy truyền kỳ khởi nguyên có thể là bọn họ là ai làm sao có thể cầm thừa thiên đạo đến đây truyền thụ kiếm đạo hơn nữa kiếm khí đại lục tập kiếm lịch sử đã có mấy ngàn năm vì sao lại chưa từng có bồi dưỡng được đã tới kiếm thiên bọn họ một mực tồn tại kiếm tháp rốt cuộc là tình hình gì lại có tác dụng gì xem ra có thời gian mình nhất định mau mau đến xem kiếm tháp nếu có thể mà nói mình nhất định muốn dùng kiếm ngân lực lượng hoàn toàn dò xét xuống nguyên lai、like、là như vậy tình nhi lập tức kinh ngạc nàng quay đầu nhìn về phía thiết linh hỏi chúng ta bây giờ còn đang là thí luyện lấy được tốt thứ tự dốc sức l i ề u mạng có thể ngươi vì sao phải phản bội chạy trốn đâu này thiết linh nhưng lại cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu cái gì cũng chưa nói số hai thánh nữ khỏe miệng nổi lên một tia ngạo nghệ cười lạnh thấy được chưa chết cũng không hối cải vậy thì không cần sửa lại các ngươi đều phải chết chẳng biết hiệu chết về tay a i hiện tại còn chưa nhất định trắc lực cách đ ồ thân thể to lớn về phía trước một trận chiến toàn thân hung ác chiến y đã làm ánh liệt bị để lộ đi ra ngoài muốn đấu v õ rồi l ã o đại bọn họ muốn đấu v õ rồi tại đỉnh núi một chỗ ẩn nấp loạn cây từ sau một gã kiếm sinh thấy do giữa t r ư ở n g tình thế về sau vội vàng hướng trình tử phong báo cáo đi qua trình tử phong mắt lạnh nhìn tràn g diện bình tĩnh nói thấy được chưa lãnh kiếm bọn họ đã có đề phòng nếu không dùng cái kia lý chấn nam tính tình cùng thánh nữ theo thói quen việc đối thượng vị tư thái là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ nói nhảm bất quá muốn dùng quy tắc đến chèn ép lãnh kiếm cùng lục minh cùng với cái kia nam cung hoa kiện những người này thật đúng là tính toán sai rồi tính toán lão đại này chúng ta lúc nào độc thủ không phải hiện tại phải đợi trình tử phong theo như kế tiếp ngẩng đầu chính là thủ hạn cái kia sứ đồ tuy nhiên còn rất là suy yếu các ngươi khẳng định không cảm giác được nhưng là ta có thể cảm giác được nàng trong cơ thể có một cổ dị thường năng lượng tồn tại căn bản không phải bây giờ ta có thể chống lại hơn nữa thánh nữ một phương cũng rất cường đại nếu như hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị hai cổ thế lực giáp công một lần hành động tựu i cho tiêu d i ệ t cho nên các ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ nước nhất định phải đủ hồ đồ mới thật sự là thời cơ dẫu ở một chỗ cao điểm kiếm sinh đột nhiên truyền đến tin tức lão đại ngươi nhìn bên cạnh hình như là đại đội nhân mạ a trinh tử phong quay đầu nhìn thoáng qua liền mạnh mà cúi lầu xuống vội vàng thấp giọng nói câu toàn bộ ẩn nấp sau đó hắn dẫn đầu nằm sấp nằm trên mặt đất nhưng trong lòng thì mù mịt hưng p h ấ n lên cơ hội tới như thế đông đảo quỷ kiếm sĩ đủ để có thể tạo thành để cho ta hài lòng hôn loạn trình độ lục minh lúc này cảm thấy dị thường lập tức quay đầu đi ẩm ẩm đại điệu một hồi bước lên vô số quỷ kiếm sĩ phô thiên cái địa do dưới núi chen trúc đi lên bọn họ mỗi người sách ngược lấy cương kiếm trên kiếm phong p h o n g thích ra một cổ sắc khí đúng là khiên động trong lúc này t ử khí cùng o á n khí lệnh cả tòa trên đỉnh núi phương như là ngưng tụ một đám mây đen giống như cùng trên mặt đất vẩy ra cho bụi lẫn nhau giao ánh lấy sắc trời cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu ảm đạm xuống những n à y quỷ kiếm sĩ bên trong thỉnh thoảng sẽ có quỷ mã chạy trải qua bọn họ phía sau tiếp chức công kích lấy này chạy như điên móng ngựa lệnh đại đ i ệ cũng bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. phía sau tại ở gần đỉnh núi thời điểm quỷ kiếm sĩ bước chân bắt đầu chậm lại mặt đất chấn động cũng bắt đầu giảm bớt không bao lâu ngay tại quỷ kiếm sĩ đỉnh đầu theo gió thổi qua từng vện bị dẫm đạp lên cho bụi thanh thế minh ngông quần c u ậ n cùng điểm bình xa trường không có gì khác nhau thậm chí hoàn toàn vượt trên chính thức quân đội trong quỷ kiếm sĩ lục minh thấy được cái kia có được nửa bức kiếm hào cảnh giới quản sự lúc này đây bên cạnh của hắn căn bản hai gã khí độ thập phần bất phàm quỷ kiếm sĩ rõ ràng đều là kiếm hào cảnh giới đối phương xuất động hai gã kiếm hào xem ra nhất định là đã nhận được hết thẻ tình báo mới hội hưng sư động chúng như vậy không nghĩ tới mình khẩn cản mạ cản vẫn là bị để lộ tiếng gió hôm nay như thế đông đảo quỷ kiếm sĩ đối với đội ngũ của mình tuyệt đối là một cái phi thường uy hiếp nghiêm trọng còn có cái này t h á n h nữ chính là xuất hiện quỷ kiếm sĩ nàng đối với phía sau mình t h á n h nữ sát ý như cũ rất giảm hơn nữa còn có không biết đối thủ tồn tại cái này y nguyên không phải trực giác là lục minh đã từng cảm ứng rõ ràng đến đấy những người này y nguyên ẩn nút trong bóng tối bọn họ thủ lĩnh rất thông minh hắn thời khắc bảo chỉ đầy đủ khoảng cách lệnh mình n n ẩn sinh cảm giác nhưng lại bắt không đến chính xác vị trí hơn nữa bây giờ nhìn lại hắn lại là có thêm phải nhắc nhở mình có người biết những tin tức này ý tứ lục minh nhớ mày người này tựa như theo dấu con mồi độc xạ không đến một đòn g i ế t chết thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ nhưng là hiện đang đối mặt như thế nghiêm nghị tình thế mình lại không thể toàn lực đi để phòng hắn xem ra thế cục bây giờ mới là hắn thực chính là mườn ấy chương hai trăm năm mươi di tích màn sáng quản sự cởi chúng mà ra nhìn nhìn lục minh cùng thánh nữ hai phương diện đội ngũ lộ ra một tia đắc ý cười ngươi xem ta đã sớm nói t i ế m đường cả ngày sẽ làm cho loại này để cho các ngươi tự rét lẫn nhau diễn xiết để cho các ngươi căn bản không biết rõ cái gì gọi là đoàn kết các ngươi xem xem chúng ta quỷ kiếm sĩ cho dù chiếm cứ đại lục không đến một phần bạn địa bàn lâu như vậy đến nay chúng ta y nguyên tồn tại ha ha ha ta nói các ngươi hiện tại cũng căn bản sẽ không hiểu quản sự bình chân như vậy nhìn mọi người liếc nói tiếp các ngươi cũng không cần lại nội chiến đến rồi hôm nay liền do ta cho các ngươi một môi quái đực rồi lý trấn nam lập tức co r ụ t lại cái cổ âm thầm nuốt xuống một n g ụ ồ n khó khăn nước miếng bạn dùng vi mình hàng phục nhiều như vậy thủ hạng lại có thánh nữ cùng hai gã rất cường đại kiếm nô đội ngũ của mình đã là nắm vững thắng lợi Căn bản không cần cố bản không tự chủ được hướng số hai thánh cầm x u nữ yên lặng tính toán thực lực của đối phương tại hai quân đối chọi trước tiên tự đoán được đối phương toàn bộ thực lực mới là một ưu tú kiếm thủ đầu chuyện cần làm nhưng mà vô luận như thế nào tính toán chính mình trước mặt lực lượng nghị muốn đối kháng hai gã kiếm hào đều có chút khó khăn dù sao đối phương còn có một nửa bước kiếm h ả o trên trăm đại kiếm sư nàng y nguyên lãnh n ạ o ánh mắt nhìn nhìn lục minh mọi người nếu như bọn họ có thể cùng mình kiếm chỉ một chỗ mà nói ngược lại là có thể kéo dài chút thời gian hơn nữa mình y nguyên có rất lớn cơ hội giết chết số một cho dù mình mới rất bá đạo đối với bọn họ nhưng là chỉ cần hứa cho bọn họ một chút chỗ tốt bọn họ tất nhiên sẽ đến quang dựa vào mình tất lại mình chỗ tốt có thể là đại biểu cho kiếm đường hạch tâm thánh n ữ rất mau đem trước, trước sau sau đều suy tư một chút sau đó đối với lục minh mọi người nói cái kia muốn một mũi quái trắc lực cách độ nhưng lại nhìn cũng không nhìn cái này t h á n h nữ một bước dài vượt qua trước to con thân hình như là lấp kín núi thịt tản ra đôn hậu khí thế một tay lấy cự kiếm dựng thẳng trước người chất phát giọng chầm t h ấ p quát này các ngươi muốn hỏi trước một chút ta cái thanh này cự kiếm mới được rồi tốt thật tốt quá ta liền ưa thích dũng sĩ quản sự cười ha hả vỗ tay một cái sau đó dựng thẳng lên hai ngón tay nhẹ nhàng c ư ớ q c ơ hời hợt nói vậy thì giết bọn họ đang một tiếng quỷ kiếm sĩ、si、đám bọn họ lập tức giơ kiếm như là một đạo kiếm tri nước lũ bình thường xông về di tích trước lục minh mọi người lý trấn nam cùng thánh nữ nhất mặt nhưng lại đánh sâu vào đi qua c à n g nhiều nữa quỷ kiếm sĩ bởi vì quản sự có thể nhìn ra được những người này chiến lược đều rất nguyên vẹn hơn nữa nhân số thêm nữa hai gã kiếm h ả o cũng không có động thủ mà là bình tĩnh xem lấy thủ hạ ừa lên đối với tại bọn họ mà nói lục minh mọi người mặc dù đang niên kỷ cùng cảnh giới đối lập ở trên đều cũng coi là thiên tài nhưng mà là bọn họ không có lớn lên a cho dù là đại kiếm sư đình phong cũng căn bản không phải mình có lẽ đi xuất thủ rất có phần rồi cao thủ từ trước đến nay cũng là muốn tại thời khắc mấu chốt xuất、thủ. mới có thể xưng được rất tốt vì cao thủ bảy trận số hai thánh nữ vội vàng một tiếng q u á t nhẹ cùng hai gã kiếm nô lập tức tạo thành một môn tam giác kiếm trận hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh nhẫn tiến phần đông vẫn còn mê mang kiếm sinh bên trong bất quá cũng không phải cầm những này kiếm sinh làm tấm m ộ c mà là kéo lây kiếm sinh đám bọn họ dần dần hợp thành một cái rất lớn kiếm trận trụ cột t r ậ n pháp trụ cột kiếm trận lý trấn nam tuy nhiên dưới chân bộ pháp phối hợp với thánh nữ nhưng vẫn là rất kinh ngạc nhìn nắng liếp loại này kiếm trận nhưng mà từng cái kiếm sinh tại vừa mới đi vào kiếm viện thời điểm đều học tập đến sơ cấp kiếm trận hơn nữa chỉ cần là kiếm viện đều giáo sư căn bản không có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương ở thời điểm này đối mặt như thế đông đảo quỷ kiếm sĩ đây cũng quá kém một chút chứ thánh nữ hơi chút những ư ờ i né tránh đã qua hai thanh kiếm nàng nhưng lại nhìn cũng không nhìn những n à y quỷ kiếm sĩ mà là một kiếm đâm về một cái đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác nay quỷ kiếm sĩ kiếm đang định đâm ra đúng là muốn phát lực còn không có phát lực thời điểm chứng kiến thánh nữ kiếm đâm ra hắn vội vàng hoành kiếm đó nữa chỉ cần mình có thể ngăn trở dùng cảnh giới của mình tuyệt đối có thể đưa nàng trấn h a i Thánh nữ kiếm nhẹ nữ bỗng kiếm đâm vào quỷ kiếm sĩ trên thân kiếm với hắn dự đoán hoàn toàn nhất trí, nhưng mà hạ trong ngay mắt, đoán toàn trong dự mà trí, ngay lập ư n nhiên phát ra một tiếng nổ g giao kiếm kích kiếm kiếm một ra vang, chỗ phát đột Quỷ sĩ l tức nổ nát vụn thành vô số đoạn hung manh kiếm khí thậm chí đưa hắn toàn thân quần áo đều nổ nát b ấy phía sau một đạo sáng n g ờ i màu trắng sắc bén kiếm khí trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra đánh quỷ kiếm sĩ bay rớt ra ngoài xa mấy mét rơi xuống đất thời điểm đã thành một đoàn thịt nát nhưng mà thánh nữ kiếm thế lại không có đình chỉ nàng trở lại kiếm sắp thuận tiện đem hai thành đã dùng hết kiếm chủ nhân chặn ngang chặn đức chỉ trong một chiều t i ể u phi thường sắc bén chém giết ba cái quỷ kiếm sĩ cao thâm kiếm trận các ngươi cũng phải hội a thánh nữ nhìn cũng không nhìn lý trấn nam liếc nàng dư âm quang lực chú ý nhưng lại tại lục minh trên thân mọi người bởi vì tại quỷ kiếm sĩ vây công thời điểm bọn họ vài người nhất thời đứng thẳng ra một cái rất đặc thù trận thế đối phương k h ẽ động bọn họ lập tức vùng kiếm bắt đầu chuyển động trong khoảng khắc t i ể u chém giết hơn mười quỷ kiếm sĩ hơn nữa đem số một một mực bảo hộ tại trong trận rất sắc bén a có thể là đây là cái gì trận ta như thế nào đều chưa từng gặp qua lục minh một kiếm điểm ở một cái đại kiếm sư cấp bậc quỷ kiếm sĩ trên thân kiếm cổ tay cuốn s á p nhất thức thái cực dính dính lực đạo đem kiếm của đối phương hoàn toàn k h ô n g chế tại trong tay mình nữ nhân này rất thông minh lục minh khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua số hai thành nữ tại ngư long trà trộn kiếm sinh bên trong cũng chỉ có loại cơ sở này trận pháp mới là đại gia quen thuộc mới có thể phát huy suất lực lượng càng mạnh đúng lúc này ca quỷ kiếm sĩ đốn rác mình toàn thân lực lượng như là vỡ đê nước chạy giống như lập tức theo đối phương kiếm lật qua lật lại mà trút xuống đi ra ngoài bất quá hắn chưa kịp quá nhiều kinh ngạc lục minh kiếm đã tại hắn cái cổ tầm đó sẽ qua lục minh thuận thế vùng luân hồi kiếm trên mũi kiếm r i n h gián kiếm của đối phương vung vầy thời khắc kiếm quang đại thịnh đem khá xa quỷ kiếm sĩ cũng có thể từng cái chém giết ồ、oh. nam cung hoa kiện lông mi d ư ơ n g lên hắn giật mình nhìn xem lục minh kiếm r i n h gián kiếm liên h o à n kiếm loại này phương thức chiến đấu thật đúng là, là lần à l đầu tiên từng thấy hắn chỉ tứ phong kiếm sư nhưng mà là kể từ đó hắn tựu lập tức đền bù không thể kiếm khí phóng ra ngoài cái này sợ đoàn rất lợi hại a nhưng mà hắn đến tột cùng tu luyện là kiếm pháp gì đến cùng là dạng gì lực lượng, lực gì là một ớ i sinh hiệu kiện có cung thể tỉ tư như hoa suy Nàng ra quả vậy. mị m vòng, cái ũ n không ngờ kiếm khí đại lục từng có quan g thật khí chủng h kiếm kiếm đại đối với lục có p p nghe đồn. Một c á quỷ kiếm sĩ mắt nhìn lấy lục minh đem đồng bạn của mình nguyên một đám chém giết sạch hắn vội vàng đã tìm được một cái không đ ư ờ n g lập tức cắn răng một cái ra sức nhảy lên l a n g không n h ấ t kiếm liền phách c h à n xuống lục minh vứt nhẹ trong tay luân hồi kiếm đem trên kiếm phong dính dính kiếm trực tiếp kích bắn đi ra kiếm làm một vệt sáng một mực đóng đinh vào cái này vẫn còn giữa không trùng quỷ kiếm sĩ trên ngực lục minh cổ tay một chuyến mũi kiếm tại mặt đất vẽ một cái một thanh kiếm lại bị dính dính mà bắt đầu tiếp tục giết địch rồi làm cho mấy cái vừa có nghĩ cách quỷ kiếm sĩ bước chân nhưng lại dừng một chút do dự lục minh hiện tại không yêu cầu gì khác chỉ có thể g i ế t nhiều tất c à như g n thế đông đảo quỷ kiếm sĩ bao vây rồi muốn thuận lợi chạy trốn là căn bản không thể nào h ú n g chi còn có hai g ạ kiếm hảo này đây chỉ có thể ở này hai cái vẫn còn ỉ vào thân phận của mình đang xem cuộc chiến sáp tận mình toàn lực giết nhiều quỷ kiếm sĩ hơn nữa nhất định phải kéo dài đến di tích mở ra thời điểm chỉ có đi vào di tích bên trong Mình mới có từng h chân tránh hộ cho mình thể cho chính mình những nhiều hơn Minh không thèm nghĩ thể không thèm nghĩ mình hay không phần thắng hội, hắn chính hội. ể để lực có có còn Lục có cũng cùng có cơ mực còn có cơ lâu trận lượng dùng, người này sống nữa muốn sống nữa đến triệu tập tỷ giết tuột một giết, giết, tựu kiếm mới mới đi đi, bởi vệ lệ. vì mà là bao ra đợt khó khăn rợn người thanh em đột nhiên vang lên tại đỉnh núi một khối địa phương s ơ n thể ầ m ầ m chạy xuống số lớn bùn đất cắt đá hướng phía dưới phương lăn lông l ó c xuống đi con đường trôn không ít quỷ kiếm sĩ chỉ không một lúc sau nhi thời gian những này quỷ kiếm sĩ tựa như tại đại giang trung bình lặn đồng dạng lại xông ra ông một đạo cửa đá như là cự thú đột nhiên trương khai miệng rộng đồng dạng tại đỉnh núi ầm ầm mở ra một cổ đồng bột kiếm ý giống như là cự thú gọi ra khối không khí lập tức bao phủ gần phân nửa đỉnh núi lục minh kiếm ngân tại vận chuyển lực lượng thời điểm không ngừng hấp thu những này kiếm ý khiến cho hắn t r ợ t cảm thấy như một xuân phong chiến l ự c cao hơn một tầng lầu đông nhiên ngay lúc đó do di tích bên trong phun nổ ra kiếm ý như là hơi nước ngưng kết thành băng giống như lập tức một hồi áp xúc biến hình cuối cùng tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn tại kiếm phong sở chỉ chỗ một người trung niên đứng ở một con thuyền kiếm thật lớn hình trên thuyền hắn trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm đang toàn lực phấn đấu lấy vây quanh hắn vài chục thanh kiếm trong lúc nhất thời kiếm quang giao thoa hình ảnh huy hoàng hắn một thanh kiếm lực khắc vài chục thanh thân hình lại cũng ý nguyên tiêu tiêu xai xái kịch c i ế nhất say xưa. Giờ này Giờ k ắ này, vô luận là u ậ n l quỷ kiếm sĩ đám bọn họ chứng kiến đứng ở thật giải kiếm bảo thượng trung nhân nhân nguyên một đám sắc mặt càng kích động này quản sự cùng hai gã kiếm hào nhất thời toàn thân chấn động hai mắt toát ra cực kỳ tôn sùng sắc thái một cái đầu gối nhưng lại dần dần n h ô i n ra bọn họ nhao nhao quỳ một chân trên đất ngước nhìn trên không sắc mặt càng là phảng phất gặp được trí cao thần ồ、oh, đây là kiếm phong tử chắc lực cách đồ nhìn qua này tấm rộng lớn cảnh tượng lúc này t i ể u kinh ngặt lên chương hai trăm năm mươi mốt kiếm phong tử cái này là năm đó trận đại chiến kia thật sự là chỉ có thấy được mới biết được khí phách của hắn a đúng vậy a các ngươi nhìn hắn một người lực khắc mười mấy cùng các loại cảnh r ơ i kiếm thánh đúng là không có chút nào rơi xuống hạ p h o n g thật đúng xứng đáng là một đại kiệt xuất kiếm thủ a mọi người cũng tất cả giật mình không nghĩ tới di tích mở ra sắp vậy mà sẽ có loại thu hoạch này người này chính là kiếm p bất quá lục minh lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lại dưới chân hắn kiếm bảo theo trong tấm hình mọi người giá người tỷ lệ để phán đoán cái này kiếm bảo tuyệt đối vượt qua ba trăm m m mọc chiều rộng gần một trăm mười m độ dày càng là có tầng bảy lầu cao như vậy phảng phất một con thuyền ba mươi vạn nhiều cấp trọng tài cực lớn thuyền hàng thừa trang mấy ngàn người cũng căn bản không phải vấn đề tuy nói từng nghe đã từng nói qua về kiếm bảo nghe đồn nhưng mà là không có mình tận mắt nhìn đến nó thật đúng không thể nào tưởng tượng nó diện mục chân thật nhưng mà dẫm đạp ở phía trên kiếm phong tử nhưng cũng không lộ ra nhỏ bé hắn toàn thân hào khí càng là bay thẳng vân thiên rất có tranh tài với trời khí độ vừa lúc đó trong tấm hình một đạo dài mấy chục mét kiếm khí phản g phất kích xạ sao trổi lôi ra một dải lụa giống như màn ánh sáng chém thẳng vào hướng kiếm phong tử kiếm tôn tại sao có thể có kiếm số hai thánh nữ nhất thời chính là ca kinh nàng vừa mới n h ẹ n g à o kêu đi ra tự lập tức cảm giác được chỗ không đúng lập tức ngậm miệng lại đúng vậy a tại sao có thể có kiếm tôn một gã kiếm sinh lập tức la hoàng lên đã từng bao nhiêu lần ta đều là nghe nói qua kiếm đường chỉ phái r a số lớn kiếm thánh đến vây rết đã phát rổ kiếm phong tử chưa từng có phái r a kiếm tôn cường giả tin tức có thể là cái này bức họa ở bên trong tại sao có thể có kiếm tôn đúng đấy a cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy a kiếm đường như thế nào cho tới bây giờ phản đối bên ngoài đã từng nói qua có kiếm tôn tham chiến nhưng mà nhiều như vậy kiếm thánh lại có một gã kiếm tôn kiếm phong tử y nguyên có thể cùng bọn họ đánh cho như thế đ ặ sắc quả nhiên là khó được thiên tài à. số hai thánh nữ lông mày chặt chẽ nhăn lại nhìn lấy bức họa đúng lúc kiếm phong tử dưới chân kiếm thuyền phóng xạ ra mấy ngàn thanh kiếm kiếm q u a n g trong ánh lấp lánh hợp thành một đạo thật dài kiếm long c u ầ n c u ộ n phi toa sáp lập tức đem một gà kiếm thánh thắt cổ xoắn giết thành một đám m ư a máu đột nhiên bạo tán trên không trung người này lập tức biến mất khỏi thế gian thánh nữ phi thường rõ ràng mặc kệ màn này thượng chuyện tình là thật là giả chỉ sợ trận đại chiến này có kiếm tôn tham chiến kiếm đường lừa gạt thế nhân chuyện tình đều tiết lộ ra ngoài rồi chính là đem ở đây tất bởi vì trên đời không có tường nào gió không lọt qua được thúng chi màn này là khổng lồ như vậy lại là tại đỉnh núi lục minh nhìn xem màn này trong lòng cũng là vi này kiếm bảo khi thì hóa thành một đạo kiếm long khi thì lại biến thành kiếm ảnh đầy trời mà ở không được rung động cái này kiếm bảo hoàn toàn chính xác được xưng tụng là kiện hiếm thấy thần minh chỉ kiếm đường vì sao phải giấu diếm có kiếm tôn tham chiến một chuyện lục minh nhữ mày dựa theo nghe đồn mà nói kiếm phong tử tàn sát vô số là một phát dầu người như vậy chính là tại kiếm tôn tham chiến dưới tình huống tổn thất mấy lần kiếm thánh cũng không ứng với kẻn dầu diếm ngược lại hẳn là tuyên dương ra ngoài như vậy mới có thể để cho đại lục ở bên trên người đều biết rõ kiếm phong tử nên khủng bố cỡ nào kiếm đường đánh chết hắn thời điểm tổn thất có bao nhiêu t h a m trọng mới có thể càng thêm thể hiện xuất kiếm đường vi đại lục làm ra cống hiến mới là ạ ạ đó căn bản không mất mặt như vậy kiếm đường đến tội cùng muốn giấu giếm cái gì lục minh bây giờ tìm không đến đáp án tắc họ cũng sẽ không suy nghĩ hơi ngẫm đầu khi thấy kiếm phong tử khu động kiếm bảo đón đánh hướng kiếm tôn phách trạm mà đến kiếm khí h o ảnh kiếm thật lớn thuyền cùng như giải lụa kiếm khí lập tức giao kích tại một chỗ lập tức phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm vậy r a kiếm khí như là vô số xét đánh bầu trời đều tùy theo bắt đầu v n mẹo chính là phụ cận vài tên kiếm thánh đều hứng chịu tới kiếm khí xung kích nhịn không được về phía sau rút lui vài bước ở phía dưới mặt đất chính tại chiến đấu kiếm thủ tại trong chấp nhoáng này càng là tử thương vô số kiếm tôn không hổ là đại lục đỉnh cấp cường giả to lớn kiếm bảo đúng là bị hắn một đạo kiếm khí phách trả vài khúc phương hướng phía sau hắn căn bản không cho kiếm phong tử thời gian phản ứng nhất thời một kiếm lần nữa đánh út lại kiếm phong tử thì vung trong tay kiếm trường kiế Mà này, mấy ngàn thành kiếm theo hắn phi bắn đi ra mũi kiếm này ngàn thành hắn bắn theo phi đi ra lục à là m kiếm dẫn、đạo. lần nữa đón nhận kiếm tôn, hai người trong lúc nhất thời đánh cho đúng đạo, lúc hai thời túi b i kiếm Nhưng phong nhưng mà kiếm phong tử h thân ỉ là ngoài bay ra i k ế minh hắn chua trong nguyên tay y nguyên cầm lấy cầm ế m một t h a tiểu kiếm n ắ m một trong tay, n lại là h ó mày người Minh nếu kiếm. mẫu m Lục lập tức đã bị trên chuôi kiếm một viên hạt trâu màu xanh lục cho sâu đậm hấp dẫn phía trên kia kiếm ý là hùng hậu như vậy phảng phất một cái chứa đầy rung nham miệng núi lửa đúng là để cho ánh mắt của lục minh có chút không cam lòng ly khai nhưng mà trên thực tế cái khoả hạt châu này hấp dẫn nhất lục minh địa phương cũng không phải kiếm ý nồng hậu dày đặc trình độ mà là hương vị đúng vậy chính là kiếm ý hương vị lục minh chỉ chứng kiến cái khoả hạt châu này lần đầu tiên thời điểm trong đại não trực tiếp liền nghĩ đến chính là trong mắt trận hạt châu màu xám tuy nhiên nhan sắc hoàn toàn bất đồng nhưng là lưỡng hạt châu hương vị lại là hoàn toàn giống nhau lục minh không biết tại sao phải có chuyện như vậy bất quá hắn lại dùng kiếm ngân dò xét một lần kết luận cùng mình lần đầu tiên nhìn thấy chính là giống như lúc thứ tốt chỉ hôm nay trong mắt trận hạt châu năng lượng càng thêm mịt mờ hơn nữa lục minh cũng không có đem kiếm trận phá đi chỉ lợi dụng kiếm y đem mắt trận cùng kiếm trận cô lập ra mà thôi này đây mắt trận y nguyên có kiếm trận bảo hộ sẽ không bị người khác phát hiện các ngươi những n à y không phân tốt xấu h ồ đầu người kiếm đường chó săn các ngươi đến bây giờ đều còn không biết rõ mình ở cho ai hiệu lực chứ kiếm phong tử một bên đánh một bên giận d ữ h ế t ba người kia lão già kia là quái vật các ngươi là ở cho ba cái quái vật làm việc sớm muộn có một ngày tất cả mọi người sẽ chết tại ba người kia quái vật trong tay này kiếm tôn nhưng lại khẽ hử nô chỉ kiếm phong tử quắt phắt rồ đồ vật chớ có h ầ ngôn loạn ngữ n g ư ơ i phản loạn kiếm đường hiện tại rõ ràng còn dám vu o a n đã từng dốc sức bồi dưỡng c h ô ở của ngươi quả thực là vong ân phụ nghĩa heo chó không bằng ta heo chó không bằng ha ha ha kiếm phong tử ngửa mặt lên trời cùng tiếu nhưng mà lục minh lại nghe được trong đó bất đắc dĩ hắn ngưng cười về sau một kiếm đánh bay một gã kiếm thánh tiếp tục quát này ba lao quái vật căn bản không phải kiếm tiên vì sao có thể trường sinh bất tử bọn họ muốn bồi dưỡng kiếm tiên vì sao mấy ngàn năm qua theo chưa thành công trải qua một cái nói cái gì cầm thừa thiên đạo vì sao ngay cả kiếm tháp đều không dám rời đi liền thế nhân cũng không dám gặp được vừa thấy bọn họ rốt cuộc là cái gì đến cùng có ai có thể nói tới thanh ta cái chìa khóa này các ngươi không muốn lại s i tâm vào tưởng ta tình nguyện hủy diệt nó vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến ba người kia quái vật đạt được ha ha ha dần dần tiêu ẩn hình ảnh chỉ nhìn được cả đám trận mắt há h ố c mồm quỷ kiếm sĩ、si、đám bọn họ vì có thể lần nữa chứng kiến vương của bọn hắn mà kích động không thôi kiếm sinh đám bọn họ thì tại dùng bây giờ thấy được cùng đi qua nghe nói nghe đồn lẫn nhau đối lập bởi vì theo trên tấm hình nghe được đến xem Kiếm, kiếm, kiếm cái, cái p cái cái nói nói hai o thánh một nữ thanh ngạo tam thanh nhâm lập tức vang lên kiếm đường vô tư hướng toàn bộ đại lục truyền thụ kiếm đạo đã mấy ngàn năm chính là hiện tại cũng đều tại vì kiếm sinh đám bọn họ có thể có được tốt hơn bồi dưỡng mà cố gắng nếu như giống kiếm phong tử nói như vậy này mấy ngàn năm nay vì cái gì còn có người còn sống hơn nữa kiếm đạo càng phát gần như hoàn mỹ hử kiếm phong tử phản loạn kiếm đường giết lung tung người vô tội lại muốn tự lập m ô n phái chuyện này là bao nhiêu người chính mắt thấy sự t ì n h chỉ bằng hắn mấy câu vừa muốn đem kiếm đường bao nhiêu năm công tích cùng tâm huyết cho mặt sát đây không phải phát rộ còn là cái gì mà các ngươi quỷ kiếm sĩ chính là hắn giết người vô số để g i à n h tê khí cùng hắn từ thân đối với kiếm đường và khí cùng với phần đông bị chết ở chỗ này cao thủ kiếm khí kết quả các ngươi nói nói lại đang làm gì vậy kiếm sinh đám bọn họ suy tư một chút đều cảm thấy rất có đạo lý nhất là lý trấn nam đối với thánh nữ mà nói đại thêm tán thưởng cũng nói các ngươi mấy cái này quỷ kiếm sĩ mình là làm sao tới đều lộng không rõ còn muốn vu hoan kiếm đường quả thực phải không biết cái gọi là nếu như các ngươi muốn tạo phúc nhân loại như vậy thì nên lập tức toàn bộ tự sát còn là đại lục một cái thanh tĩnh bất quá lục minh nhưng cũng không đối với những chuyện này làm cái gì bình phán dù sao chính là thành quan cũng khó có thể giải quyết việc nhà húng chi là không phải nao h nhao n ô n nháo kiếm đạo một đường lục minh làm việc gần đây đều là căn cứ mình một lòng không thẹn với lòng của mình là được. hơn nữa lục minh hết sức rõ ràng chỉ cần lực lượng của mình đủ mạnh chính là sửa chữa kiếm đạo cũng không phải là cái gì về khó chỉ cần rất mạnh mẽ mà bây giờ mình còn chỉ là một kiếm sư phải làm chính là tân chức kiếm cảnh mà thôi chỉ kiếm phong tử nói cái này to lớn kiếm bảo là một cái chìa khóa điểm này ngược lại là ở nơi nào đều chưa từng nghe nói tin tức như vậy hơn nữa những người khác thoạt nhìn cũng đều rất mê mang Hiện nhiên, cái này, cái chìa khóa chuyện, chỉ nhân cái cái kiếm này đường trọng có yếu, ra một xem vật như thế để bụng tranh cái chìa khóa này sau lưng tất nhiên có kinh thế hai t ụ c chỗ lục minh nhìn xem bức kia dần dần tiêu tán hình ảnh đem cái này cái chìa khóa một chuyện âm thầm ghi tạc chú ý đầu giờ này k h ắ c này quỷ kiếm sĩ một phương tự nhiên không đồng ý thánh nữ nói một gã đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác lúc này đứng dậy kiếm đường vô sỉ phái ra nhiều cao thủ như vậy đến vây giết vương ta còn không phải là vì thiên phú của h ắ n là sợ ta vương trở thành kiếm tiên chiếm này ba lão quái vật quyền lợi chứ ừ liền là hôm nay các ngươi uy nguyên tại vị cảnh giới của mình đến đánh ta vương chủ ý quỷ kiếm sĩ dứt lời chương u y ể n h quản sự, nói, quản n t hai đ trăm năm mươi hai hiểm cảnh quản sự híp híp mắt đối với hình ảnh một chuyện cũng không nói gì thêm mà là đối thủ hạ k h o á t khoác tay nói vương tang ó n tay tất nhiên là muốn cầm về đấy bất quá không cần gấp gáp như vậy giết sạch tại đây tất cả mọi người lấy thêm cũng không mượn nay đại kiếm sư nghe được mệnh lệnh lập tức dẫn đầu quỷ kiếm sĩ tựu i xuống tới mà kiếm sinh đám bọn họ càng là huy kiếm giết địch hôm nay vì cái gì hơn nữa là song phương lãnh tụ danh dự lục minh xuất l í n h mọi người y nguyên tổ kiến c h â n vũ thất t h ệ t trận ra sức giết chết quỷ kiếm sĩ hắn trong đại não nghị cách rất đơn giản nếu như hiện tại quỷ kiếm sĩ bất tử n à y cái chết nhất định là chính mình những người này hiện tại chỉ có xông vào di tích nắm giữ kiếm trận mới là chính đồ tam phương một trận chiến mỗi người đều muốn mau sớm xông vào di tích bên trong di tích trước cửa lần nữa hôn luận lên chém giết tiếng kêu thảm thiết bên thai không、dứt. Ở n ú t trong bóng tối trình tử phong lập tức mày nhăn lại không nghĩ tới di tích mở ra quỷ kiếm sĩ lãnh tụ y nguyên còn có thể như vậy lánh tính trước tiên muốn giết chết những người này nhưng mà là thế nào đem những này kiếm sinh đều giết này mình mang theo những người này có thể là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nói không chừng còn có thể bị quỷ kiếm sĩ phát hiện thuận tay tiêu diệt cân nhắc một chút lợi và hại trình tử phong lập tức chấm t h ấ p quát theo ta sông đang hạ xuống trình tử phong thân hình theo tàng hình chỗ lập tức bắn ra mà ra hắn hai cái đùi di chuyển còn giống như gió lốc nhìn cũng không nhìn bên cạnh quỷ kiếm sĩ trực tiếp hướng di tích đại môn phong đi mà hắn thủ hạ sau lưng thì tận mình lực lượng ngăn cản thoáng một phát muốn đuổi bắt quỷ kiếm sĩ sau đó cũng theo hắn điên cùng hướng đại môn chạy như điên ai vậy là ai ba mẹ nó vậy là ai hả như thế nào che giấu ở quản sự tình đại nhân ngươi mau nhìn còn có người đã vọt tới di tích cửa chính quỷ kiếm sĩ đ á m bọn họ lập tức một hồi loạn trách móc nay quản sự lập tức đem ánh mắt truy kích đi qua quả nhiên thấy một đội kiếm sinh đang điên cùng chạy trốn bọn họ căn bản không phải đến chợ c h i đấy chỉ là muốn xông vào di tích cướp đi bảo vợ cho ta bắt lấy bọn nhóc con này quản s thánh, thánh nữ quả quyết hạ mệnh lệnh đồng thời nàng ép ra vài tên vây công mà đến quỷ kiếm sĩ dẫn đầu hướng di tích chính giữa phóng đi lục minh mọi người vốn chính là tại kiếm trận uy lực dưới sự che chở một bên đánh một bên hướng di tích đại môn di động giờ phút này chỉnh tử phong xuất hiện cũng là lệnh bọn họ hơi kinh ngạc bất quá cho tới bây giờ trước khi một mực cẩn ẩ n đi theo khí tức của mình mới chính thức xuất hiện nguyên lai là hắn lục minh n h u nhũ mày tên tiểu nhân này quả nhiên phi thường thông minh cũng phi thường tỉnh táo hắn nếu không phải xuất hiện mình và quỷ kiếm sĩ hoàn toàn đều là rằng có trạng thái hơn nữa lý trấn nam một phương đã có tử thường xem ra hắn là muốn đem cục diện bừa bãi tốt đục nước béo cỏ nhưng mà như vậy sao được ta hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực sao có thể cho người c ư ớ đi lục minh trong tay ngũ độc kiếm pháp tàn nhẫn dị thường đ á chắc gây i kiếm quỷ sau cổ lực p t cách đổ một chuyến, kiếm trận thêm tốc đập ộ hướng tích Trinh tiến đến. di t bay một cái quỷ kiếm sĩ tức dẫn đến toàn thân thẳng run nhưng là hắn y nguyên tỉnh táo bảo trì trận hình một bên đánh một bên hướng di tích phóng đi dù sao chỉ có như vậy mới có thể mức độ lớn nhất bảo trì sức chiến đấu những quỷ kiếm s i đó tuyệt đối không phải bài trí tiến lên quản sự xem xét ba phía người tất cả đều hướng di tích phóng đi lập tức ra lệnh bất quá hắn hiện tại y nguyên rất nhẹ nhàng hơn nữa đắc ý cười cười hiện tại có một chiếc mặt kiếm sinh đã có không ít bị dưới tay mình giết chết cướp đi thánh nữ nhất mặt tuy nhiên còn chưa có xuất hiện thương vong gì nhưng mà đây chỉ là vấn đề thời gian chính là hao tổn cũng đem bọn họ kiếm khí lấy hết trừ bỏ bị ta mang về bên ngoài căn bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn loạn đục nước béo cỏ quản sự lần nữa cười cười tại ta đây nửa bước kiếm hào lãnh đạo hai gã chính thức kiếm hào trước mặt nói thành bị ta bắt rùa trong hũ còn t ạ m được bất quá tiểu quỷ kiếm sĩ đám bọn họ tự nhiên không biết quản sự trong nội tâm đang suy nghĩ gì bọn họ nhận được mệnh lệnh về sau lập tức bắt đầu chen trúc đi lên dù sao có thể trở thành quỷ kiếm sĩ không khỏi là đối với kiếm phong tử trung thành và tận tâm chi nhân có thể chứng kiến hơn nữa cầm lại vương ngón tay từng cái một cũng đã điên cuồng lên mấy ngàn quỷ kiếm sĩ điên cuồng đánh thẳng vào trang diện phải nhiều loạn thì có nhiều loạn vài hồ đã hoàn toàn không kiểm soát tựa như một cái vốn cũng không lớn cái chai ngạnh sinh sinh đích cho nhét vào gấp ba cây đậu giống như người lần lượt người người đẩy người kiếm c h ạ m kiếm ngạnh sinh sinh đích cho nhét vào nhưng làm tất cả mọi người đi vào bên trong thời điểm nhưng lại lập tức cũng đều dừng lại lục minh cũng quay đầu nhìn lại tại trong di tích tâm một tòa trên bẫy đá bẫy đặt một cây loài người ngón tay nhưng là cái này ngón tay quá lớn chừng dài hơn một thước lục minh không khỏi nghĩ đến kiếm phong tử đứng trên kiếm bảo hình thái hai tướng đối lập phía dưới có thể khẳng định cái này là kiếm phong tử ngón tay trên ngón tay bên cạnh là một thanh khổng lồ kiếm nghiêng cắm ở trên bệ đá một chỗ khác đã va chạm vào đình đậu tại kiếm bên cạnh là một con mắt tối bên cạnh thì là một thanh kiếm gãy kiếm gãy lục minh đối với cái này kiếm gãy quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi cùng mình trước khi lấy được này ba cái là giống như lúc chỉ là vì sao tại đây cũng sẽ có như vậy kiếm gãy quản sự tình đại nhân vương ta ngón tay ta quản sự tình đại nhân viên này là ta vương ánh mắt ta dết đám này kiếm đường cho săn cho ta vương báo thủ xưa kia viết đi theo kiếm phong tử quỷ kiếm sĩ đám bọn họ vừa nhìn thấy ngón tay cùng ánh mắt lập tức từ phía trên đã tìm được vương khí tức nguyên một đám đúng là kích động tột đỉnh không ít quỷ kiếm sĩ đều khóc lên vượt qua một nghìn một bên đánh một bên khóc trận kia mặt đâu chỉ một cái loạn chữ có thể hình dung thật là gào khóc thảm thiết ta kiếm hào quỷ kiếm sĩ đối với có thể cùng một chỗ tìm được vương ngón tay cùng ánh mắt cũng là kinh ngạc không thôi nhưng là để cho nhất hắn kinh ngạc nhưng lại cái thanh kia cự kiếm ánh mắt của hắn xuyên thấu qua từng đợt nặng n ề kịch chiến đám người tế tế quan sát một hồi lâu mới cẩn thận đối với quản sự nói ra, Đại nhân, người xem cái thanh này cự kiếm theo đứt gãy miệng lưỡi nhìn lại nó tất nhiên là ta vương kiếm lâu đài một bộ phận lúc này đây ta vương phục sinh khẳng định nhu cầu cấp bách đoạn này cái chìa khóa đúng vậy quản sự hít mắt như là một con rắn độc đồng dạng dùng sức nhìn xem cái thanh kia to lớn kiếm gãy trầm giọng nói sự t ì n h đến đúng lúc này nên có kết quả rồi nay kiếm hào toàn thân chấn động ứng tiếng là sau đó hắn hai mắt tại toàn bộ di tích bên trong quét một vòng cuối cùng khóa chặt tại lục minh mọi người trong phạm vi nói ra đại nhân người xem những này kiếm sinh bên trong chiến lược cá nhân đương chúc những người này kém cỏi nhất nhân số cũng ít nhất nhưng mà là bọn họ phối hợp lại về sau trái lại mạnh nhất chúng ta chỉ ít có mười ba đại kiếm sư đã bại tại bọn họ dưới thân kiếm rồi hiện tại ta liền đi thử một chút bọn họ có thể đại nhân một danh khắc kiếm hào ánh mắt nhìn về phía số hai thánh nữ một phương nói nữ nhân kia vô luận là khí chất vẫn là kiếm thuật rõ ràng rất không bình thường ta cảm thấy được ngược lại là có chút giống trong tin tức nâng lên kiếm chi sứ đồ ta đi đem nàng trộp tới ừng quản sự cực trì hoãn cực trì hoãn gật đầu yên lặng một lát sau đó nói như vậy các ngươi ngoại trừ muốn lưu lại tên kia thành nữ cùng cái này kiếm c h i sứ đồ bên ngoài mặt khác cứ yên tâm đi làm vâng hai gã kiếm hào t u ấ n lệnh theo tay vung lên bội kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ lập tức hướng trong đám người phóng đi tại bên trong di tích bộ phận lục minh dẫn mọi người xây dựng kiếm trận cũng là thụ đến lượng lớn quỷ kiếm sĩ sung kích không ngừng áp s ú c nam cung hoa kiện vững vàng nắm trong tay vị trí của mình từng đạo kiếm khí không được đánh thẳng vào nhưng là y nguyên không thể đ è m sân bại trống g i n g hắn một đôi chân mày hơi nhữ lại hết cách rồi quỷ kiếm sĩ thật sự là nhiều lắm coi như là đứng ở nơi đó cho n g ư ờ i giết cũng muốn một kiếm một kiếm đi đến đến giết bất quá may mắn có loại này kiếm trận hơn nữa lục minh hảo không keo kiệt giáo cho mình nếu không liền là mình định phong đại kiếm sư cảnh giới cũng sẽ bị những này quỷ kiếm sĩ cho phá tan thành từng mảnh sức người có hạn nam cung hoa kiện tuy nhiên lãnh n ạ o còn chưa có không mù quáng theo kiếm phương diện mà nói hắn đích thật là một cái tốt kiếm thủ đây là lục minh bây giờ đối với hắn đánh giá trên thực tế lục minh một mực đang tìm cơ hội nhưng là vẫn không có biện pháp chỉ có thể một chút sĩu hướng b ậ đá giết đi qua không có người biết rõ mình giết chết bao nhiêu cái quỷ kiếm sĩ chính là dưới chân g i ố n g đạp cơ hồ đều là quỷ kiếm sĩ phần còn lại của chân tay đã bị cụt tín át cho hành động thượng đã mang đến một ít không tiện cũng không có thể ngăn cản lục minh nghĩ phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ hắn chém ngã ba cái quỷ kiếm sĩ về sau bậy đá đã, đã gần ngay trước mắt nhưng mà vừa lúc này một thanh trường kiếm như điện chảy giống như kích xạ mà đến vẫn còn d i a không trúng sắp trên kiếm phong mạnh mà p h u n ra một đạo kiếm khí đối với rõ ràng cồn mánh vung c m xuống kiếm hảo lý trấn nam lập tức n h ẹ nào kêu lên tuy nhiên hắn một mực rất muốn biết chết lục minh nhưng là đúng lúc này lục minh bọn họ nếu chết hết chính mình những người này cũng không thể có thể sống xót ta nhưng là đối với phương đã thiếu kiên nhẫn xuất động kiếm hảo nên làm cái gì bây giờ theo mình đi vào trên khối đại lục này vẫn là lần đầu tiên có kiếm hảo cảnh giới kiếm thủ chính diện hướng mình tiến công bất quá lục minh biết ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ ra hơn nữa hiện tại mình nhất định phải chính diện đi đối mặt nhìn qua kiếm hảo hướng tự mình ra tay hắn trên mặt lãnh đ ạ m nổi lên một k i a cẩn thận hắn âm thầm vận chuyển kiếm ngân lực lượng bắt đầu thẩm thấu đi vào trong kiếm trận kiếm trận đã bị kiếm ngân lực lượng k h ú động lập tức bắt đầu không tiếng động vận chuyển lại một cổ bên ngông lực lượng không ngừng hướng lục minh trong thân thể quán t r ú mà tới luân hồi kiếm đã bị lục minh giơ lên đúng lúc này hắn đột nhiên phát giác sau lưng hiện ra một cố dị thường bén nhọn khí tức tại kiếm ngân lực lượng dưới sự khống chế trong đầu rất nhanh nổi lên sứ đồ xem ra gương mặt xinh đẹp nàng s ắ c mặt dị thường kiên nghị kiếm trong tay dùng sức vung lên một đạo càng thêm cùng mánh kiếm khí lập tức phun ra đi Trưng 253, phong bế di tích. Quỷ kiếm hào chính là một phong chính hào bế bộ kiếm di dễ d kia Quỷ là chính mình một kiếm nhất định phải trở ra toàn lực phương có thể thắng được t ạ n thưởng việc này qua đi mình cũng đem cũng tìm được càng nhiều nữa tài nguyên chính là như vậy nhẹ nhõm quỷ kiếm hào người còn ở giữa không trung nghĩ đến đây cũng không khỏi đắc ý khẽ nợ nụ cười nhưng làm trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn cảm tạ hạ tiểu tử này thời điểm lại phát hiện nhào tới trước mặt một đạo kiếm khí hắn lập tức kinh ngạc mà bắt đầu cái này kiếm khí vay một tiếng quỷ này kiếm hào cảm nhận được kiếm khí thượng ẩn chứa khổng lồ lực đạo vọt tới trước thân hình đúng là cũng không còn cách nào chống cự lập tức về phía sau bay rớt ra ngoài bay thẳng đến ra di tích đại môn chỉ chốc lát sau t i ể u truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang sau đó sẽ thấy cũng không có gì động tĩnh rồi à quản sự lập tức kinh hãi không nghĩ tới thậm chí có người có thể một kiếm đánh bay kiếm hảo hơn nữa nhìn khởi đến thủ hạ của mình tựa hồ căn bản không có gì còn sống hy vọng có thể là này sao lại thế này chỉ bằng nàng đ ỉ n h phong đại kiếm sư cảnh giới có thể phát huy ra kiếm vương uy lực đến lý trấn nam càng thêm kinh ngạc mình đã là phi thường thiên tài nhưng là không nghĩ tới lần này thí luyện vậy mà gặp nhiều ngày như vậy mới hơn nữa so mình còn thiên tài bất quá bọn họ lại thiên tài chỉ cần không phải kiếm hảo đối với mình t i ự u căn bản không phải uy hiếp mình có thể là dẫn sư phụ kiếm số hai thánh nữ nhìn xem tại bay ngược trong không có năng lực phản kháng chút nào quỷ kiếm h à o lập tức ra đầu nhảy dựng kiếm vương cấp kiếm khí khác tương truyền kiếm thủ thành công được tuyển vi kiếm chi sứ đồ thời điểm trí tôn thất kiếm mỗi một chiếc kiếm đều cho bất kỳ một cái nào sứ đồ trong cơ thể bao bọc một đạo kiếm khí với tư cách bảo vệ tánh mạng chi dụng nhưng là trở ngại sứ đồ cảnh giới cùng thể chất vấn đề cho nên cao nhất chỉ có thể cho bọn họ bao bọc kiếm vương cảnh giới kiếm khí bất quá bất kể nói thế nào cái này nhưng cũng là kiếm vương cảnh giới kiếm khí thánh nữ nhìn thoáng qua đang cùng mình đối chiến quỷ kiếm h à o tuy nhiên mình hai gã kiếm nô bởi vì bảo hộ mình đã bị trọng thương bất quá nàng trong lòng ý nguyên vui vẻ s ứ đồ một kiếm đánh bay quỷ kiếm h à o nhưng là nàng không có bất kỳ vui sướng vốn là trên mặt tái nhật lập tức bay lên một mảnh đường hồng một ngụm máu tươi phụt lên mà ra lục minh níu nhữ mày nàng bộ dạng này thân thể hư nhược căn bản không chịu nổi kiếm vương cảnh giới lược đạo giống như lại có một lần chỉ sợ nàng hội gân mạch đứt từng khúc mà bạo vong một danh khác quỷ kiếm hảo lập tức nhìn về phía xứ đồ hắn phát giác mình vậy mà nhìn lầm、rồi. cái tiêu thi triển ra kiếm vương kiếm khí nữ nhân mới thật sự là sứ đồ mà nữ nhân trước mắt này bất quá là thiên phu không tồi kiếm thủ mà thôi quỷ này kiếm hào trọng phát hiện mới mục tiêu lập tức một kiếm đẩy lui hai g ạ kiếm nô thẳng đến xem lấy hai người bọn họ đang lùi lại trong nổ ra vài búng máu mới hài lòng quay thân g i ố n g trận tại chỗ bay vụ t hướng sứ đồ tuy nhiên trong cơ thể nàng còn có kiếm vương cảnh r ơ i kiếm khí nhưng là đã không cách nào thi triển ra nếu không nàng hẳn phải chết quỷ kiếm hào trong nháy mắt phán đoán chuẩn xác xuất xứ đồ trạng thái về sau hắn thân hình nhảy lên thật cao giương tay một kiếm đống nhiên vung chém ra một đạo dài hơn năm thước kiếm khí chỉ cần cầm xuống sứ đồ này mình tự nhiên lại chính là một cái công lớn đến đối với một ít kiếm sinh cũng chỉ cần mình tiện thể chân là được rồi nam cung hoa kiện cũng là phi thường sợ hai thán phục tại sứ đồ lực lượng tuy nói cái này y nguyên xem như ngoại lực cũng không phải kiếm thủ bản nguyên lực số lượng nhưng mà là có thể có được kiếm vương cảnh giới thủ đoạn bảo mệnh vẫn là tương đối cường đại bất quá cái này cũng chỉ có kiếm đường mới có thể làm đến nam cung hoa kiện hai mắt nhìn chăm chú lên quỷ kiếm hào kiếm thế trong cơ thể bắt đầu xúc tích số lớn lực lượng mặc dù nhưng đúng lúc này vận dụng bí mật kiếm đã là phi thường không sáng suốt trệ rồi nhưng là dù sao cũng tốt hơn bị người đẹ lên đánh nhiều như vậy quỷ kiếm sĩ hậu quả đem không thể lường được ông một tiếng nam cung hoa kiện trợt cảm thấy toàn bộ di tích giống như đ ề u sống chung quanh một cổ áp lực vô hình đúng là để cho mình cũng cảm thấy uy thế lớn lao tựa như đại ở một cái động vật trong dạ dày đồng dạng hắn vừa mới hơi kinh ngạc liền thấy trước người mình lục minh vung tay một kiếm vậy mà vung chém ra một đạo dậy mấy chục mét kiếm khí trực tiếp đem tấn công mà đến quỷ kiếm hào thân hình chém mất Và anh, lưỡng đạo kiếm khí giao kích tại một chỗ lập tức phát ra một đoàn kịch liệt bạo tạc nổ tung đ ả kích cường liệt s ó n g khiến cho quỷ kiếm hào liền chút phản ứng đều không có trực tiếp t i u bay rớt ra ngoài hắn thanh kiếm kêu bị cái này đạo lực lượng thật chặt gáp ở trước ngực quần áo trên người bỗng nhiên bạo tán hắn trần chuồng bay ngược ra di tích mà ở lưỡng đạo kiếm khí giao kích chính phía dưới nguyên bản hai mươi mấy người quỷ kiếm sĩ đã không thấy tung tích chính là mặt đất cho bụi đều bị cỗ lực lượng này quét nhẹ không còn một mảnh giữa không trung phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát không ngừng rất xuống phát ra một hồi cạch cạch, cạch tiếng vang. chuyện gì xảy ra lục minh hắn làm sao có thể phát ra cường đại như vậy kiếm khí hắn làm sao có thể ủng có như thế lực lượng đó căn bản không đúng chứng kiến lục minh một kiếm này chính là nam cung hoa kiện cũng đều không bình tĩnh một kiếm có thể đánh bay kiếm hảo hơn nữa đánh đối phương căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống bực này lực lượng tự nhiên nhưng đã đạt đến kiếm vương cảnh giới hơn nữa tương đối đúng là so sứ đồ trong cơ thể bao bọc kiếm vương kiếm khí cao hơn một đầu hắn là làm sao làm được hắn trên người cứu lại còn có bao nhiêu bí mật chứng kiến này một đạo kiếm khí lý trấn nam lập tức rác được mình hai chân chính là mềm lũn hắn đã trận tròn mắt bản năng nghĩ đến cái này một đạo k i ế m khí nếu như đang cùng mình đối chiến thời điểm sử dụng đến này ở đâu còn có mạng của mình tại chỉ sợ mình ngay cả đám điểm vụn thịt đều không thừa nổi chứ cái này lục minh thật đúng là không đơn giản bây giờ nhìn lại hắn lại là cho tới bây giờ không có cùng mình so đo trải qua hừ lý trấn nam không khỏi nặng nề thở ra một hơi ngoạn đó lao tử tốt xấu cũng coi như một thiên tài hắn vậy mà xem thương ta đừng nóng nội về sau có cơ hội lao tử ngươi nhất định phải đ ẹ mắt nhưng mà kinh ngạc nhất hợp lý thuộc sứ đồ nàng tự hỏi dùng cảnh giới của mình tự nhiên sớm đã liếc sẽ đem lục mình cảnh giới xem xấu nhưng là mới một kiếm này xứng đáng vì thần đến từ kiếm chỉ vẽ này đặc thù lực lượng là cái gì ta có thể cảm giác được từng chút một nhưng không cách nào cảm ứng ra đến rốt cuộc là cái gì nhưng mà đúng là loại lực lượng này nâng lên hắn phát ra cái này sắc bén vô cùng một kiếm cái gì quản sự lần nữa chấn động nguyên bản bình tĩnh khí chất sớm đã không biết ném đi nơi nào hắn là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ hai gã kiếm hào lần lượt xuất thủ vậy mà tất cả đều bị đánh bay ra ngoài hơn nữa còn là làm như vậy dọn mặc dù nói mình còn có nhiều như vậy thủ hạ hao tổn cũng có thể mài chết những người này nhưng là hai g ạ kiếm hào lần lượt chiến bại chuyện này cũng đã làm không đẹp ba lục minh một kiếm phát ra trong tay đạt đến hai mươi lăm rèn loại này cao cấp phẩm chất luân hồi kiếm vậy mà căn bản là không có cách thừa nhận cái này lực lượng cường đại lập tức đ ứ t thành tướng khúc biến thành đầy đất mạnh vỡ lục minh bản thân cũng là khó chịu vô cùng tựa như có một vạn pho điện cao thế tại trong cơ thể mình thông qua giống như huyết nục gân mạch đều hứng chịu tới nghiêm trọng sung kích trước khi mình vẫn còn dự toán mình có thể phát ra mây kiếm hôm nay xem ra ở đằng kia k h ỏ a hạt châu màu xám lực lượng khu động ở dưới kiếm trượt mình chỉ sợ tối đa chỉ có thể phát ra ba kiếm nếu như vượt qua kinh mạch tất nhiên không chịu nổi mà đứt thành tương khúc tại trong khắp ngóc ngách trình tử phong c h ậ m rãi đi lại hắn sau lưng thủ hạt thì đang ra sức chém giết nhưng mà nếu như không ai nhìn về phía nơi này t i ê u tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn hắn tựa như một hạt trôi nổi cho đuổi nhỏ bé khiến người ta bản năng tự bỏ quá mất ai sẽ đi gặp một hạt cho đuổi nhưng là hắn chính là như vậy tồn tại lại có thể làm cho người trực tiếp bỏ quá mất Hắn quỷ kiếm sĩ đám bọn họ nhưng lại một mảnh hưng phấn nhất là quản sự hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn quả gặp một đạo huyện chuyển thân hình như là tên rời cung đồng dạng bay tới đại tế tự quỷ kiếm sĩ đại tế tự dẫn theo một bả mảnh kiếm bay thật nhanh lấy cái này cả ngón tay đối với vương phục sinh có thể nói quá trọng yếu hơn nữa còn có thánh nữ cùng sứ đồ gọn đủ những này thiết yếu chi phẩm có thể nói vương phục sinh thật là chỉ viết đáng lợi có thể nói là vô cùng trọng yếu mình không đến thật là lo lắng đại tế tự nhìn một chút dưới chân hai cái thân hình tại đó hư nhược dãy ruộng nàng tự nhiên nhận ra cái này hai người thủ hạ tuy nói có một kiếm h ả o chưa kịp điều trở về nhưng là cũng có hai cái kiếm h ả o không nghĩ tới lại bị một đám kiếm sinh đánh bại rồi quả nhiên đã xảy ra chuyện may mắn tốt mình kịp thời chạy đến đại tế tự nhìn thoáng qua di tích bên trong lập tức thấy được ba cái có được cực kỳ cường lực số lượng kiếm sinh bọn họ phát huy lực lượng có thể nói hoàn toàn đã vượt qua bản thân phụ tải thấy vậy chút ít kiếm sinh tất nhiên đều là kiếm đường nhân vật trọng yếu dưới cờ tồn tại đương nhiên rồi tại đại tế tự góc độ xem ra lục minh mọi người sắc bén như thế tất nhiên là thâm thụ kiếm đường t à i b ồ i bởi vì này tốt mới hợp lý nhưng mà làm đại tế tự thấy được kiếm chỉ cùng ánh mắt cùng với này đoạn cái chìa khóa thời điểm nàng cả người toàn thân chấn động không nghĩ tới lần này thậm chí có như vậy thu hoạch mình cũng tìm bao nhiêu năm đều không có tìm được viên này ánh mắt một chút tin tức còn có đoạn này cái chìa khóa đại tê tự một mực đã tập trung vào chiến lược mạnh nhất lục minh mọi người nàng đông nhiên một kiếm vung chém tới giờ phút này đối lập so những bảo vật này mà nói những này kiếm sinh quả nhiên là không trọng yếu như vậy bởi vì người có thể bắt những bảo vật này nếu bị mất này căn bản không có khả năng bù đắp tất cả mọi người cùng quỷ kiếm sĩ nghe được tiếng xé gió về sau trong nháy mắt đã bị hấp dẫn cái này đạo kiếm khí hiện lên diễm lệ màu đỏ trọn vẹn dài mười bảy mười tám mét giống như một đốn lượn h ư mây gây chú ý ánh mắt của người ngoài tại kiếm phong sở chỉ chỗ sở hữu tất cả quỷ kiếm sĩ đều trợn mắt kiếm thánh cường ả n h giới c giả thả ra kiếm khí nghe nói lục minh lại bình tĩnh giờ phút này cũng là liên tục triệu tập kiếm ngân lực lượng bắt đầu điên cuồng vận chuyển kiếm trận hắn hết sức rõ ràng lúc này đây liền là mình toàn lực xuất kiếm cũng không có thắng lợi hy vọng ngày nay hắn căn bản không có lấy thêm kiếm mà là toàn lực điều động kiếm trận muốn đổi tại kiếm khí tập kích trước khi đến phong bế di tích chương hai trăm năm mươi bốn thoát đi di tích âu dương lạc tình nhi lãnh kiếm trắc lực cách đồ nam cung hoa kiện sứ đồ thậm chí không hề chiến lược thánh nữ cũng đều đứng ở lục minh trước người bọn họ cũng biết lục minh có thể lái được di tích tất nhiên đã có thể nhốt bế di tích nay đây có thể tổ kiếm trận tổ kiếm trận không tổ hợp được thành lợi dụng mũi kiếm chỉ phía xa lấy kiếm khí đều rất an ý muốn t r ợ lục minh rút một tay dù là chỉ châu chấu đa xe cũng phải tận lực tranh thủ nhiều một chút thời gian lục minh biết tất cả mọi người xứng đáng làm một cái kiếm thủ cái đó sợ bọn họ kinh mạch đức tường khúc cũng muốn liều mạng một phen Căn bản sẽ k h ô một cái cũng h chết, ờ m không m tính đại thanh em vang lên lục minh dùng kiếm ngân lực lượng thấy hết sức rõ ràng lực lượng sau lưng là một đạo phun ra mà đến kiếm khí nó cũng không tính khổng lồ chỉ có dài hơn ba mét lại hết sức dễ dàng tựu đã phá vỡ sân thể giống là một thanh lưới dao sắc bén cắt ra đậu hủ đồng dạng xuất hiện ở di tích bên trong nhưng mà lục minh lại biết toàn bộ di tích chỗ ở đỉnh núi phạm vi lại chừng hơn mười vạn mét vông nói cách khác cái này đạo kiếm khí ít nhất đã ở sơn thể trong ghé qua hơn trăm mét nhưng là nó lại thập phần bình t h ẳ n giống như mình không sử dụng kiếm ngân lực lượng lời nói căn bản không thể nào phát hiện bất quá bởi vì cái này đạo kiếm khí xuất hiện lục minh tâm thần ngược lại chấm tính lại bởi vì cái này đạo kiếm khí mục tiêu căn bản không phải mình mà là kiếm thánh đại tê tự lập tức liền cảm ứng được cố này mang theo mịt mở cường đại kiếm khí nhưng mà nàng chỉ là vừa vừa chú ý tới kiếm khí cũng đã công kích tới muốn tránh cũng không được sắp nàng càng thêm ý thức được đối phương kiếm khí cưỡng hãn lập tức bắt đầu thay đổi toàn thân kiếm khí một kiếm đúng rồi đi lên Và ảnh nhất đạo tướng đối với rất nhỏ kiếm khí trực tiếp đụng nát kiếm thánh kiếm khí đại tế tự đầu lông mày đều bị dựng lên nàng trong nháy mắt tựu i ra hơn mười kiếm nhưng lại y nguyên không thể ngăn cản đối phương kiếm khí trực tiếp bị sung kích ngược lại lui ra ngoài nàng thiên về một bên lui một bên xuất kiếm rất nhanh sẽ thối lui ra khỏi di tích đúng là vẫn còn đang xuất kiếm triệt tiêu lấy lực lượng của đối phương nàng tựa như cầm một cây tiểu đao không ngừng g ọ t chém một cây bay vụt mà đến cà rốt chỉ có thể thoáng một phát một cái suy yếu đối phương lại liệu đến kiếm khí như là bốn phía tia chớp giống như không được khắp nơi đi loạn rào sát không ít căn bản không biết rõ làm sao chuyện quan trọng quỷ kiếm sĩ lục minh nhúng mày có thể làm cho kiếm thánh cường giả chật vật như thế kiếm khí nhất định là hoàn toàn áp đảo nàng như thế nhìn tới cái này đạo kiếm khí là kiếm tôn cường giả phát ra tại đây đạo lực lượng mạnh mẽ dưới bản đã bắt đầu khép kín di tích kiếm trận lại trực tiếp bị phá mở lục minh toàn thân lập tức một hồi khí huyết không được quần q u ẩ n bị tổn thương cùng t r ư ớ c khi phát ra một kiếm kiết nhưng lại tương xứng sư tôn nhìn qua này đạo kiếm khí sứ lộ nhịn không được kích động có chút r u n r ú dậy nàng quay đầu nhìn về phía kiếm khí bay tới phương hướng đồng thời thỏ tay lấy được cái kia to lớn ngón tay bốn phía kiếm khí nhắc nhở người nhiều hơn cùng quỷ kiếm sĩ nhất là quỷ kiếm sĩ bọn họ nhao n h a u đình chỉ động tác trên tay đồng loạt sửng sốt một chút nhịn không được hướng đại tế tự quay ngược lại phương hướng nhìn lại đúng lúc này trình tử phong thừa dịp trong chớp n h á n này yên tĩnh rốt cục đã đến gần bệ đá hắn bắt lại viên kia ánh mắt quay người bỏ chạy hắn tại lúc xoay người t h u ậ n tay bắt đi cái thanh kia kiếm gãy lập tức tốc độ không giảm chút nào bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy như điên lục minh toàn thân kinh mạch vốn đã có chút ít tổn thương nhưng vẫn là kịp phản ứng nhưng khi hắn chuẩn bị đổi bắt trình tử phong thời điểm đại tế tự kiếm thánh lực lượng lại lần nữa bao phủ trong lòng của hắn tùy theo mà đến lại là một đạo kiếm khí trình tử phong vượt qua lần lượt quỷ kiếm sĩ trực tiếp theo lý trấn nam bên người mọi người xoay qua một bước nhảy ra di tích sau đó hắn trong ngực xuất ra một bả không lớn tiểu kiếm vận chuyển kiếm khí thanh tiểu kiếm này lúc này phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại rõ ràng cấp tốc xông về phía trước kéo lấy trình tử phong cơ hồ phiêu bay lên qua trong d â y lát t i ể u biến mất không thấy hình bóng lục minh cố tình truy kích nhưng lại vô lực phân thân trình tử phong trong tay tiểu kiếm rất nhanh tiêu tán mất rồi hắn sau khi rơi xuống rất một cái chớp mắt đều không ngừng cất bước chạy như đ i ê n cái gì thủ hạ cũng không cần còn lại bảo vật cũng không cần đối với đối với tại lực lượng của mình mà nói có thể cầm được hai thứ bảo vật này đã là lợi ích khổng lộ rồi may mắn có sư phụ đưa cho mình cái này đạo kiếm khí mới có Trinh h khiến mình bằng tốc độ nhanh nhất ly khai,、nếu、không cái kia lục mình nhất định sẽ đuổi theo mình, cho dù cảnh giới của hắn không đủ gây sợ, nhưng là dù là chỉ ể giúp bằng giới gây cái kia đuổi nếu tốc một lục của độ đủ ly là là sẽ sợ, dù dù c mắt h g i a m ì n tử tuyệt tới. Trình t đối không có khả năng hoàn hảo cho năng có phong nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm h ắ n tại tay h áo ở bên trong x u ấ t ra một hạt khôi phục nhanh trong chân khí đang dược nuốt vào về sau chạy trốn tốc độ chính là nhanh hơn một phần. v ẹ o một đạo kiếm khí lần nữa theo di tích đại môn bay vụt mà đến trực tiếp quấn quanh ở này to lớn kiếm gậy ở trên lôi kéo kiếm gậy lập tức biến mất gần như cùng lúc đó tất cả quỷ kiếm sĩ tất cả đều phía sau tiếp trước hướng dưới mặt đất c h u i vào trong chốc lát biến mất không thấy hình bóng trên mặt đất lưu lại một mảnh hỗn độn mà lúc này đây lục minh lần nữa cảm nhận được này kiếm tôn cường giả kiếm khí lúc này đây nhưng lại đem sơn thể sinh sôi đã phá vỡ một cái đậu lớn kiếm khí bay vụt sáp rất là linh xảo quân lấy sứ đồ nhưng mà kiếm khí tại thu về thời điểm nhưng lại ngừng một cái trước mắt hơi chút vặn vẹo hạ xuống liền đem âu dương lạc kéo vào đem hai người lập tức kéo ra khỏi di tích cơ hồn tại hạ một người lập tức này đạo kiếm khí lần nữa bay vụt mà đến phẳng p h ấ thiên một c đại t bầu trời h vang lên một hồi uy nghiêm hùng hậu thanh âm nhưng lại làm cho đã xuyên trở lại dưới mặt đất quỷ kiếm sĩ đám bọn họ càng nỗ lực hướng phía dưới chui vào chỉ cầu đem mình giấu càng sâu một ít mà đạo muốn cuốn lấy lục minh mọi người kiếm khí cũng đã không còn kịp rồi trực tiếp lập tức thu hồi lập tức không khí vang lên một hồi bị xé nước thanh âm Lao ngươi ũ n g là trốn không thoát đâu theo cái thanh âm này không khí lần nữa nổi lên một hồi bị xé nước tiếng vang sau đó tựu i yên tính lại di tích bên trong chỉ còn lại có lục minh mọi người còn có số hai thánh nữ cùng lý trấn nam giải rác mấy người thánh nữ lãnh đạo nhìn về phía lục minh mọi người nhưng mà trong lòng của nàng nhưng lại thật đúng còn không có cách nào theo mới trong lúc kích chiến đi ra ngoài đây hết thể phát sinh quá là nhanh nhanh đến chỉ vài giây đồng hồ mình căn bản còn chưa kịp phản ứng cũng đã đã xong thánh nữ nhìn thoáng qua bệ đá mặt trên đã là dốc t u y ế t nàng lại nhìn một chút lục minh mọi người Phát hiện h t n ô giờ qua m ớ một mẹn, mà mình kiếm mà mình một. trận trì toàn thương giết chết cái kia số một. Thánh nữ tính tao đoán được tình thế trước mặt chiến, bọn chiến nguyên nô hoàn nặng, nếu sánh, không năng nữ đoán cũng chưa nói, liền dẫn n sức cực có lực cái được cái chưa họ hai lại đi kia bảo bị so số sau, đấu đã đã gì kỳ gã g ư về i này h h nhanh a n n rời rồi, đi n càng sợ đối phương phản công. n g Giờ à sợ đối khắc này lớn như vậy di tích bên trong thật là giống tuyết c h ắ c lực cách đồ phi thường thất lạc nhìn lấy bức tường thượng xuất hiện lộ lớn than thở nói không được đến bảo vật còn ném đi cá nhân thực mẹ nó bồi đại phát rồi ai kiếm tôn thật đúng là không tầm thường nam cung hoa kiện trầm ngâm một lát thở dài nói ra trong ánh mắt phản phất đoán được lấy tương lai lục minh xem đến mọi người đều rất vô lực nhân tiện nói ta biết tất cả mọi người rất vô lực nhưng là tại kiếm tôn cùng kiếm thánh trước mặt bây giờ chúng ta còn không có năng lực đi ngăn cản chuyện phát sinh bất quá mọi người không nên tự trách ta này ca vận khí vẫn luôn không tệ hơn nữa đi theo vị kia kiếm tôn bên người nhất định là ngày ngày đều ở tại bị đuổi g i ế t trong vừa qua với hắn mà nói là một đại tôi luyện là một chuyện tốt hiện tại thí luyện lập tức liền muốn đã xong chúng ta phải nhanh một chút đi ra ngoài mới đúng thực r ê n t tế lần này âu dương lạc bị mang đi lục minh cảm thấy đây là một chuyện tốt bởi vì tại này đạo kiếm khí cuốn tới thời điểm mình không có cảm nhận được một điểm s á c ý ngược lại tràn đầy thiện ý cảm giác kia tựa như một cái lão nhân hiền lành chứng kiến lâm vào trong khốn cảnh hài đồng mặc dù không có bất cứ quan hệ nào hắn cũng sẽ rất thiện ý kéo lên một bà càng mấu chốt một điểm là ở này đạo kiếm khí bên trong lục minh cảm nhận được tham l a n g kiếm thể hương vị nếu như mình cảm ứng không sai vị kia nhất định là một vị có được tham l a n g kiếm thể lại đạt đến kiếm tôn loại độ cao này cừng giả Nếu như、Âu、Dương kiếm cảnh kiếm Âu lạc có tất h như thực hắn h ể điểm, có được vị cường giả này chỉ điểm, như vậy thực lực của vị vậy này n giả trí định đến, tăng. Như thế nói thế sẽ bạo l ú cả này chính hắn một ca là đã tìm được chính hắn cơ duyên to lớn, dù sao có thể đạt được giống nhau cường là là đây đã được đạt được sẽ sao ca cơ có thể ngộ mà không có thể một tìm kiếm to dù g i đ i ể mọi nhất lang như ngộ không tham thưa thất thể, chỉ thể thể rất Tất tuyệt là là mà kiếm m vậy đối cầu. có có cả người biết rõ lục minh tỉnh táo cùng phán đoán là phi thường độc đáo đấy tất nhiên là nhao nhao biểu thị đồng ý trở ra di tích lục minh lấy ra mắt trận sau đó mọi người mà bắt đầu hướng ra phía ngoài t i ế đến dù sao ai cũng không do nghĩ đi thử một chút vượt qua mười lăm ngày sau đó mình sẽ biến thành cái dặn gì g huống hồ bây giờ là bởi vì kiếm tôn cường giả xuất hiện quỷ kiếm sĩ、si、mới biến mất hết sạch chỉ sợ chỉ một lúc sau bọn họ tựu lại sẽ xuất hiện rồi thời gian kế tiếp lục minh mọi người chính là toàn lực chạy đi chỉ có tại chân khí tiếp cận khô khốc thời điểm mọi người mới có thể dừng lại khôi phục một chút lập tức sẽ lần nữa cùng chạy ra ngoài cơ hồ không ngủ không nghỉ rốt c u ộ c tại trưa ngày thứ ba thời điểm mọi người chạy tới thí luyện chi địa bên giới trên đường đi căn bản không có gặp được nửa quỷ kiếm sĩ t ử khí cùng oán khi đã thấp đến trình độ nhất định nhất là khô h é o lá cây cùng mất đi hơi nước thân cảnh loại này mùa dưới tác dụng mới có bình thường nhan s ắ c để cho mọi người cảm thấy nhớ lại đã rất lâu đều không có hưởng thụ qua b ô n g lỏng c h ắ c lực cách đồ nhưng lại không giống người thường hắn một đôi không lớn con mắt lộ ra mười phần cẩn thận không ngừng quét mắt chung quanh hoàn cảnh tại tác ngoại nhiều năm kiếm thủ kiếp sống kinh nghiệm biểu hiện vận rủi tổng hội tại thời khắc cuối cùng tất cả mọi người chứng kiến ánh dạng đông mà b ô n g lỏng thời điểm tiến đến nay đây càng là đến thời khắc cuối cùng mới có lẽ cẩn thận đây là từng cái tại ác liệt trong hoàn cảnh đi ra kiếm thủ đặc hữu tiêu chí chưa xong con tiếp chương hai trăm năm mươi lăm trở về chắc lực cách độ nhìn xem lục, lục i thoáng qua lục minh trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng dù sao mọi người đều biết hắn ra rất có tiền hắn cũng thuận lý thành t h ư ơ n g là một hoàn khố phá g ra tri tử hơn nữa là một cái một mực dừng lại ở kiếm viện kiếm sinh theo nói hắn nên cùng những cái kia toàn thân n ạ o khí nói chuyện ngang ngược vô lý nói đến đánh nhau quả nhiên là một cái bình hoa nhà giàu từ đồng dạng nhưng là hắn lại là một cái ngoại lệ một cái để cho vô số người đều không thể tin ngoại lệ chuyện của d i vãng cũng không cần nói ngay tại ngày hôm qua hắn chẳng những tinh lọc tất cả kiếm ma châu để cho mọi người có thể hấp thu kiếm khí mang đến kéo dài hơn chạy trốn năng lực còn lấy lực lượng đặc biệt giải trừ trên người thánh nữ phong ấn khiến cho mọi người tốc độ lần nữa tăng lên một tầng mới có thể hiện tại tự chạy tới khu vực biên giới dần dần bay lầy hành quân trướng nơi chú quân xuất hiện ở trác lực cách đồ trong tầm mắt tận đến giờ phút này hắn mới chính thức có chút b u ô n g lỏng cùng lúc đó bên cạnh lục m ì n h cũng thời gian dần trôi qua có chút thả lỏng rồi tại nơi chú quân cửa ra vào lục tục có kiếm sinh gấp trở về đem mình mang theo trên thân kiếm d a o cho kiếm đường nhân viên công tác trong tay sau đó đổi lấy mình tương ứng điểm tích lũy chỉ lại đa số người sắc mặt cũng không dễ nhìn xem ra bọn họ không có lấy được mình trong giấc ngộng thành tích chật có vài tiếng hưng phấn hoan hô qua đi kiếm sinh đám bọn họ thì đều là mệt mỏi nằm trên mặt đất vươn ngủ lên hủy d i ệ t kiếm thánh cùng lao kiếm chủ nhị vị lao tiền bối bình tĩnh nhìn xem nơi tập luyện bên trong thỉnh thoảng trò chuyện vài câu nhưng đều là quan tại đồ đệ mình lần này có thể lấy được cái gì thành tích trong đó có cái nhìn chỗ bất đồng nhị lao còn đấu vài câu miệng hào khí nhẹ nhõm mà lại hòa hợp tại hai lão tả bên cạnh cách đó không xa tiền vạn thông ngồi ngay ngắn ở một bả trên mặt ghế thái sư thần thái thích ý nhìn xem nơi tập luyện ngẫu nhiên nhìn về phía nhị lao thời điểm trong ánh mắt thì tràn đầy khinh thưởng chớ nói lúc này đây đồ đệ của mình lý trấn nam là dẫn kiếm của mình tới tham gia thí luyện chính là hắn từ thân tứ phong đại kiếm sư cảnh giới tại đây chút ít kiếm sinh bên trong cũng đều tại nổi tiếng tồn tại hắn nếu lấy không được thành tích tốt như vậy a i có thể lấy được chỉ bằng lao ra hỏa kia tứ phong kiếm sư đồ đ ệ sao ha ha quả thực chính là một cái chuyện cười sư phụ đại nhân sư huynh hắn lúc nào có thể đi ra đâu này triệu phượng nghi một t r ư ơ n g mềm mại gương mặt thượng đã vội vã không nhịn nổi rồi tiền b ạ n thông nhìn thoáng qua n h ị lão mới quay đầu cười ha hả nói bảo bối đồ lệ không nên gấp gáp ngươi nhìn xem a tại chúng ta k h a n nguyên châu có mặt mũi kiếm viện chỉ có như vậy mấy cái nếu như sư huynh của ngươi lấy không chiếm được thành tích tốt chẳng lẽ muốn những cái kia có phá ra c h i tử loại này t u ổ i mục tên tuổi người tới lấy được thành tích tốt sao lẽ nào kiếm đường tương lai muốn dựa vào người như vậy phát dương quang đ ạ i sao cơ lao đầu ngươi nói đúng không ha ha ha hủy diệt kiếm thánh im lặng không nói giống tiền vạn thông người như thế vô luận từ chỗ nào đốt cũng thì không cách nào với hắn so sánh chỉ hắn cảm thấy có chút kỳ quái kiếm đường vãng giới thí luyện về sau vô luận là kiếm đường tầng trên nhân vật vẫn là đạo sư đều sẽ tới tiếp thành công thí luyện trở về kiếm sinh lấy đó kiếm đường đối với bọn họ coi trọng nhưng là lúc này đây lại không phải chỉ có vẹn vẹn mấy cái đạo sư cùng kiếm đường nhân viên công tác tại những người khác vậy mà tất cả đều không có tới cái này rất khác thường xem ra kiếm đường có việc đã xảy ra lao kiếm chủ thì cười nhạt một tiếng nói đồ đệ của ta ta là hiểu rõ nhất rồi khi hắn vẫn chưa về thời điểm ngươi nói thật là làm không đến d ú n g hết t h ả vẫn là chứng kiến sự thật lại nói tiếp đi bất quá ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt n h é chứng kiến lao kiếm chủ trên mặt sáng l ạ n dáng tươi cười tiền vạn thông trong lòng nhất thời một hồi b ư c lên Lao giả thăng khi kiếm này, tấn đến từ sư n c phụ giới v mau l ề nhìn là sư huynh triệu phượng nghi chứng kiến sư huynh thân hình tại trên đường hiện lộ ra về sau lập tức kêu lên sợ hãi tiền vạn thông lúc này thu hồi tâm tư quay đầu nhìn sang Quả sư phụ của n lý t h ấ n nam di chuyển lấy phủ phía bước chân từ đằng xa chạy đến chứng kiến sư phụ tiền vạn thông đối với mình khẳng định gật đầu hắn lập tức cảm thấy hồi lâu đều chưa từng có cảm giác an toàn cùng nhẹ nhõm nhưng mà hắn vừa định muốn không người thi lễ trên tinh thần thư giãn lại đã mang đến vô tận mọi mệnh vừa mới túi xuống eo không còn có một chút sức lực cao ngất mà bắt đầu nhất thời một đầu mới ngã xuống đất nam nhi tiền vạn thông lập tức chấn động hắn thân hình loại lên dùng hai tay trực tiếp nâng lý chấn nam mới lệnh hắn không có nặng nề ngã s ắ p xuống nhưng là tiền vạn thông lại phát hiện hắn đã lâm vào trong hôn mê hơn nữa toàn thân chân khí hoàn toàn hao hết kinh mạch cũng nhận được rất nghiêm trọng bị thương có thể phán định hắn cơ hồ chỉ tại dùng một tia ý chí mới ủng hộ đến đi ra giờ khác này tiền vạn thông nhìn thoáng qua bị tử khí bao phủ xuống thí luyện t r i địa lắc đầu thở dài nói đứa nhỏ này quả nhiên là mệnh muốn chết rồi để cho thủ hạ người đem lý trấn nam d ơ lên sau khi đi tiền vạn thông lập tức đi tới ghi chép viên t r ư ớ c trước n g a khí ngạo nghễ mà hỏi đồ đệ của ta thí luyện thành tích thế nào hạ ghi chép q u a n bút trong tay đi như bay đến lúc cuối cùng một số hạ xuống xong hắn lập tức trước mắt kinh ngạc cả kinh nói vê đút h o vê đút cho đến tận này hắn lãnh đạo đội ngũ là tất cả kiếm sinh đội ngũ chính giữa cao nhất phân hơn nữa đã vượt qua tên thứ hai chừng một vạn điểm tích lũy một vạn điểm tích lũy bên cạnh nghỉ ngơi kiếm sinh lập tức cả kinh đây chính là tương đương với thập đem đại kiếm sư cấp bậc quỷ kiếm sĩ kiếm a hắn là làm thế nào đạt được hay sao đúng đây à dù là lý trấn nam là đại kiếm sư đình p h o n g cũng không thể có thể được đến mười chuôi nhiều như vậy chứ húng chi đây là áp đảo tên thứ hai điểm ông trời của ta nhé hắn sẽ không phải là dẫn theo đội ngũ xông vào quỷ kiếm sĩ hang ổ đi à nha thật sự là không thể tưởng tượng nổi xem ra lý trấn nam tên thiên tài này tên tuổi là không hề có một chút nào lãng phí thực xứng đáng vi thiên tài trong thiên tài a trong lúc nhất thời kiếm sinh đám bọn họ đối với bị khiêng đi lý c h ấ n nam nghị luận ở mỹ lại không khỏi là như thế nào thiên tài các loại bình luận ngựa k h i càng là cực kỳ hâm mộ không thôi t i ê n vạn thông cựu nợ nụ cười hắn quay đầu nhìn về phía hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ rất có thân phận hết sống lưng nói không phải xem thành tích nói chuyện sao các ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào đây đ ồ đệ của ta có đủ hay không thiên tài ha ha ha ta đã nói rồi một người phải hay là không thiên tài cũng không thể tại một lần đột phá thượng nhìn ra còn phải mắt nhìn quang ta đã cảm thấy ánh mắt của ngươi quá bình thường mà、Ai? các ngươi xem bọn họ đi ra theo thiền vạn thông ngón tay phương hướng phần đông kiếm sinh quả nhiên thấy được đi ra lục minh mọi người nhưng mà khiến cho mọi người đều phi thường kinh ngạc chính là bọn họ trong tay lại là d ố u t u y ế t lập khắc liền có người cả kinh nói chuyện gì xảy ra cho đến tận này có thể còn không có một cái nào linh phân thành tích đâu rồi có thể là những người này như thế nào đều không có mang theo kiếm đi ra đúng vậy à cho tới bây giờ còn không có gặp qua chuyện như vậy ngươi xem tinh thần của bọn hắn trạng thái cùng sở hữu tất cả đi ra ngoài mọi người khác nhau rất lớn chẳng lẽ nói bọn họ căn bản chưa đi đến đến bên trong chỉ tại khu vực biên giới chờ đợi thời gian chấm dứt không phải đâu các ngươi không có phát hiện nam cung hoa kiện cũng tại bọn họ đội ngũ chính giữa sao người này có thể được công nhận khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài hắn đến tham kiến thí luyện tuyệt đối không thể nào sẽ làm ra chuyện như vậy ta ngược lại thật ra giác được bọn họ nhất định là gặp cái gì rất nghiêm trọng chuyện bất đắc dĩ mới rơi vào hiện tại kết quả này mọi người lộn xộn nói vân vân triệu phượng nghi liếc qua lục mình cười lạnh nói cái này thật cũng không kỳ quái một cái liền mình kiếm đều không bảo vệ được người còn có thể xưng là kiếm thù sao các ngươi xem người này liền kiếm của mình cũng bị mất thất bại dĩ nhiên là rất bình thường xem ra đúng là không có gì thành tích tiền vạn thông nuốt vuốt trong dâu nói chuyện thời điểm nhưng lại nhìn xem l á o kiếm chủ nói kiếm đường ghi chép quan không thể tưởng tượng nhìn một chút lục minh lại nhìn một chút nam cung hoa kiện cũng là muốn không bọn họ tại sao lại rơi vào cái kết quả như vậy đành phải nói ra nếu như các ngươi không bỏ ra nổi kiếm đứng ra như vậy căn cứ thí luyện quy tắc tại đây vòng thứ nhất thí luyện ở bên trong các ngươi cũng sẽ bị đào thải mất hủy d i ệ t kiếm thánh cùng l á o kiếm chủ hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái bất quá bọn họ cũng không có đối với kết quả có chỗ kinh ngạc mà là cái đội ngũ này nam cung hoa kiện lãnh n g ạ o là cả khanh nguyên châu đều phi thường nổi danh hắn cũng gánh chịu nổi thiên tài tên tuổi hôm nay người như vậy đều thêm tiến vào trong đội ngũ hơn nữa trạng thái thoạt nhìn còn rất kém cỏi theo như cái này thì bọn họ nhất định đã trải qua rất nhiều người chưa từng có thảm thiết thí luyện thiên tài như vậy đều bị đồ đệ của ta khuất phục dù là không có có thành tích thí luyện cũng là thành công lão kiếm chủ nghĩ như thế đến lục minh mang theo cả đám hờ hứng đi đến ghi chép ập lại trước thản nhiên nói lần này là không có gì thành tích bất quá chúng ta từ bên trong mang về tới một người người triệu phượng nghi chứng kiến lục minh cái loại này đã mạc lửa giận quả thực đem cả người đều thiếu đốt bất quá bây giờ có lại là một kích thích hắn cơ hội tốt nhất nàng lập tức nghĩa mai cười một tiếng nói ra mang ra người đến lại có thể như thế nào đây kiếm đường tổ chức thí luyện quy tắc là từ bên trong mang đi ra kiếm ngươi nghĩ đến ngươi thí luyện đã thất bại không cách nào mặt đối ra hương phụ lão hôm nay đã nghĩ mượn cớ lấp liếm cho qua sao ta cho ngươi biết ngươi nằm mơ ngươi chính là muốn đối mặt sự thật thu thập hành lý c u ố n mang theo một cái đại linh phân chạy trở về ngươi cái kia địa phương nhỏ bé đi ghi chép quan cùng mấy cái kiếm đường nhân viên công tác nhìn thoáng qua triệu phương nghi lông mày đều là hơi nhữ lại bất quá bất kể nói thế nào cũng phải cấp sư phụ nàng một bộ mặt chưa xong con tiếp chương hai trăm năm mươi sáu vốn nên như thế ghi chép quan thả ra trong tay bút nói thí luyện quy tắc là phi thường nghiêm cẩn cựu giống chúng ta thân là kiếm thủ muốn khắc khổ tu luyện đồng dạng một gần là một hai chính là hai ta cảm thấy được người này là có thể cho đội ngũ chúng ta thêm chút ít điểm đấy chứng kiến ghi chép quan lại bưng lên kiểu cách nhà quan muốn lời lẽ tầm thường lục minh lập tức lạnh nhật nói ghi chép quan xứng sở ồ xem ra ngươi rất tự tin a như vậy người là ai vậy này đâu này hừ triệu phượng nghi theo trong lỗ mũi phun ra một đoàn khinh thường khí tức nằm mơ ban ngày ta xem các ngươi còn là đừng làm chuyện vô ích lãng phí mọi người thời gian ghi chép quan đại nhân hiện tại tựu i cho bọn họ ký thượng thành tích đi đ ằ n g s a u nhưng mà còn có rất nhiều người chờ ngươi nghĩ chỉ huy ta sao ghi chép quan nhữ mày nhưng lại nhìn thoáng qua tiền v ậ n thông thấy người sau hướng mình quăng tơi ấ y náy dáng tươi cười hắn mới chuyển nhìn lại tuyến nói nói một chút coi để cho mọi người xem xem người này là không phải đối với kiếm đường rất có giá trị nếu nói như vậy ta nghĩ các ngươi sẽ phải có chút thành tích chỉ là người này là ai đ â u này tựu i là các ngươi kiếm đường năm trước vứt bỏ chính là cái kia t h á n h nữ bị ta đã tìm được lục minh lạnh nhạt nói t h á n h nữ đi ra mọi người tại tay háo ở bên trong sở một chút xuất ra một bà rất nhỏ kiếm lãnh ngạo về phía trước r ố i ra nói đúng vậy ta chính là kiếm đường t h á n h nữ đây là của ta lệnh kiếm cái gì kiếm đường t h á n h nữ nàng chính là kiếm đường t h á n h nữ ghi chép quan lúc ấy tựu ngây ngẩn cả người kiếm đường thánh nữ mất tích xác thực có thể là nàng đã mất tích một năm kiếm đường cũng xuất động rất nhiều lực lượng đi tìm lại đều không có tìm được một k i a đầu mối hữu dụng kiếm đường tầng trên nhân vật đã từng vì chuyện này mấy lần giận dữ c h i nộ dù sao thánh nữ tương lai nhưng là phải đi tự dâng tặng kiếm đường đỉnh cấp nhân vật tam đại kiếm tế tự đấy hơn nữa từng cái thánh nữ đều là trải qua kiếm đường cao thủ n g à n chọn và tuyển tầng tầng sàng chọn tuyển ra đấy bị mất một cái người như vậy bản thân liền là đáng tiếc sự tình h u n g chi nếu như ngay cả tương lai tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự người đều mất rồi vậy càng là tương đương để cho tam đại kiếm tế tự thấy được tầng trên nhân vật vô năng a kiếm đường lực lượng là cường đại dường nào liền một cái thánh nữ đều không bảo vệ được sao ngẫm lại nếu như tam đại kiếm tế tự vừa nghĩ như thế đ i chép quan đều giáp được mình c u ộ c sống thượng hơi lạnh lứa ra có thể là thế nào ai tìm về thánh nữ vậy đại biểu cái gì dù sao đây chính là kiếm đường đã qua một năm đầu nhập vào số lớn tài nguyên lấy người lực đều không thể làm được sự t ì n h a kiếm đường thánh nữ t i ê n b ạ n thông lúc này trợn t r ò mắt hắn cẩn thận nhìn một chút lục mình trong đội ngũ quả nhiên đứng ở một cái khí chất tốt nữ nhân chỉ là khí tức của nàng thật sự là bình thản có thể rõ ràng để cho mình cũng không có cảm thấy được có thể là hôm nay xem xét nàng khí tức trong người quả nhiên thập phần cường đại chỉ nàng thu liễm tốt mà thôi xem ra nàng chính là kiếm đường t h á n h nữ nhưng mà đáng tiểu từ này đến tột cùng là giẫm cái gì vận khí cất chó thậm chí ngay cả kiếm đường một năm đều không có tìm được t h á n h nữ đều bị bọn họ cho đã tìm được vì cái gì không phải ta đồ đệ rất nhiều kiếm sinh càng là kinh ngạc mệnh mọi thân hình cũng có một tia lực lượng bọn họ đứng lên n h o nhao, nhao xúm lại tới muốn xem t h o n g một phát kiếm thánh thánh nữ phong thái dù là lăn lộn cái quen mặt cũng tốt ta hủy diện kiếm thánh cùng lao kiếm chụt thì là lần nữa liếc nhau một cái nhị lao cười ha h a vốn nên như thế lục minh nhìn qua kinh ngạc bút đều mất ghi chép quan nói ghi chép quan đại nhân ta cảm thấy nàng mới có thể cho ta thêm chút ít điểm đấy ghi chép quan lập tức theo tìm về thánh nữ đủ loại chỗ tốt trong tình ngộ lại hắn ra mặt còn có chút đông cứng nhưng lại bật cười nói đây là tự nhiên đây là tự nhiên bất quá giữa chúng ta cũng không cần xưng hô như vậy rồi gọi ta là ghi chép quan thì tốt rồi chỉ là chuyện này quá lớn ta muốn thỉnh kiếm đường tầng trên nhân vật xác định về sau mới có thể cho ngươi hồi phục vốn nên như thế lục minh lạnh nhạt nói quay đầu nhìn về phía hủy d i ệ t kiếm thánh cùng lão kiếm chủ thời điểm hắn cười n h ạ t cười làm như an ủi dáng tươi cười đứa nhỏ này lão kiếm chủ cười khổ lắc đầu ta bộ xương già này nếu không phải là bởi vì ngươi chỉ sợ tuổi thọ đều đến cuối cùng rồi ngươi làm việc ta lúc nào không có vương tha tâm nhưng là lão kiếm chủ là vui vẻ lục minh đứa nhỏ này tương lai chú định biết cười ngạo cả khối đại lục nhưng là khi hắm tìm được kiếm đường thánh nữ loại này làm cho người kích động nhân chi về sau còn có thể bình tĩnh như vậy tiền vạn thông này hai cái thiên tài đồ đệ với hắn tương đối quả thực đều là vũ nhục đứa nhỏ này a triệu phượng nghi nhưng lại tuyệt đối không thể tin sự thật này bọn họ đã tìm được kiếm đường t h á n h nữ như vậy chính là cầm được bất luận cái gì kiếm cũng không cách nào cùng bọn họ so sánh với a chỉ ai biết có phải hay không là tùy tiện tìm nữ nhân đến lừa bịp mọi người đâu này triệu phượng nghi hử lạnh một tiếng kiếm danh nơi chú quân t i u xây dựng ở vô cùng vô tận tử khí bên liên giới kiếm sinh đám bọn họ mang theo mình thí luyện thành tích lục tục chạy về bất quá mười lăm ngày trước khi minh mông quần quận kiếm sinh đội ngũ hôm nay nhưng lại trên phạm vi lớn rút lại nghỉ ngơi chi dụng doanh trại cũng đã chống không nửa số còn có thể có chút tinh lực đến nhìn chăm chú từng cái đối thủ thành tích cũng không quá đáng trên dưới một trăm người tất cả mọi người biết rõ cùng hắn nói đến kỳ gấp trở về trên thực tế nói không kịp chờ đợi trốn về đến càng thêm phù hợp một ít nhưng mà tình nhi lại phát hiện những n à y gần kề chỉ còn lại có một điểm tinh lực kiếm sinh đám bọn họ s á t mặt biểu lộ không có chút nào vi đồng bạn b i thương có lẽ bọn họ thường có nhưng là hiện tại tất cả đều là hai mắt sáng lên chằm chằm vào ghi chép đơn thượng bài danh có một kiếm sinh cánh tay còn đang chảy máu đều không bỏ được tốn hao chút thời gian đi băng bó tại người cường giả này vi tôn thực lực trí thượng thời đại một câu kiếm vương dưới thân kiếm vong nhưng lại dĩ nhiên đem loại này sự thật trình độ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế vậy mà lúc này giờ phút này càng nhiều nữa kiếm sinh đám bọn họ kéo lấy mệt mọi thân hình theo trong danh o địa chạy như liên tới phía sau tiếp trước chỉ vì thấy thánh nữ thần thái thánh nữ không hổ là thánh nữ a lập tức có kiếm sinh cảm thán bắt đầu các ngươi nhìn nàng liền là không hề làm gì toàn thân đều thời khắc tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất hơn nữa bằng vào ta tam phong đại kiếm sư loại này kiếm cảnh cũng không cách nào dò xét đến nàng chính xác cảnh giới ta đoán nàng đã đạt đến nửa bước kiếm hào loại độ cao này rồi đó là đương nhiên chúng ta toàn bộ đế quốc và i chủ cước trong dân cư hiện tại cũng chỉ có cái này ba gạ thánh nữ vậy còn có thể không là thiên tài trong thiên tài thánh nữ kiếm cảnh hiện tại kỳ thật cũng không cần rất cao nhưng mà là thiên phú của nàng cùng tiềm lực nhất định sẽ tại kiếm đạo một đường thượng so tất cả mọi người đi càng xa hơn tương lai hẳn là đứng ở đại lục định phong nhân vật a đúng vậy a chúng ta có thể nhìn thấy thánh nữ liếc cũng quả nhiên là không luồng công chuyến này a trong lúc nhất thời phần đông kiếm sinh tất cả đều là cảm khái không thôi nhưng mà lập khắc liền có người phát hiện không đúng chỉ là các ngươi xem a nam cung hoa kiện cùng lanh kiếm hai người có thể là chúng ta toàn bộ khanh nguyên châu kiếm sinh chính giữa thi tài đã từng cũng là tối s u n g khắc như nước với lửa hai cái có thể là bọn họ hiện tại như thế nào trở thành một đội ngũ đúng đây à lúc ấy tại tập hợp thời điểm bọn họ hai người hay là đối t r ọ i g â y gắt không nghĩ tới thí luyện một lần vậy mà trở thành một đội ngũ bọn họ sẽ không phải là tiêu tan hiểm khích lúc trước đi à nha như vậy tại bài danh thi đấu ở trên có thể tự không có ý gì nữa à ta cảm thấy được không biết tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì để cho bọn họ trở thành một đội ngũ nhưng là nam cung hoa kiện ngạo khí cùng lãnh kiếm lạnh như băng là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi hơn nữa ta cảm thấy được tại đại lợi ích trước mặt có thể lựa chọn cường cường liên hợp đạt tới mục tiêu mới có thể hiện lộ rõ ràng xuất bọn họ cao kiến cùng chỗ hơn người có thể là các ngươi xem hiện tại bọn họ đều đứng ở nơi này cái đạo mạc kiếm sinh sau lưng hơn nữa đối với hắn xuất đến nói chuyện không có chút nào dị nghị điểm ấy rất kỳ quá đúng vậy tuy nhiên còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là cái đội ngũ này hạch tâm rõ ràng cho thấy cái này đã mạc kiếm sinh chính là thánh nữ cũng là như thế xem ra tiểu tử này tất nhiên có với hắn cảnh giới không bằng nhau chỗ hơn người nam cung hoa kiện lông mi d ơ n g lên quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện kiếm sinh xem ra kiếm sinh bên trong vẫn có mấy cái tốt tồn tại chỉ là bọn họ chỉ có thấy được kết quả nhưng căn bản đoán không được bắt đầu cái này lục minh chính là ta cũng không cách nào toàn bộ nhìn đấu các ngươi cũng chỉ có thể là đoán xem rồi ghi chép quan phi thường hàm xúc phân biệt thánh nữ trong tay lệnh kiếm thật giả về sau vốn là cẩn thận sắc mặt thượng lần nữa gia tăng thêm một phần tôn sùng hắn lập tức thật sâu thi lễ nói ra chúc mừng thánh nữ các hạ thoát ra miệng hồ trở lại kiếm đường ôm ấp hoài bão hiện tại ta lập tức sắp xếp người tay hộ tống thánh nữ trở lại kiếm đường đường chủ đại nhân hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy thỉnh các hạ đi theo ta không cần thánh nữ thản nhiên nói ngươi bây giờ đem ta an toàn trở về tin tức thông chi hắn thoáng một phát là được rồi ta gần đây còn có chút sự tình muốn xử lý một chút chờ trở, trở lại phong hoa thành thời điểm ta tự nhiên sẽ đi gặp đường chủ ghi chép quan xứ sở cái này thánh nữ nói thẳng quyết định như vậy đi hiện tại chúng ta cần nghỉ ngơi ngươi đi an bài một chút thánh nữ ngữ phi h n thường lại chém h chặt rõ ràng một năm qua này tuy nhiên quỷ kiếm sĩ không ngừng vì mình quán thâu lực lượng mà mình cũng không có vứt bỏ dù là một tia tu luyện kiếm cảnh càng là tăng dài đến đại kiếm sư đỉnh phong trình độ nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực nếu như mình bây giờ trở lại kiếm đường vậy thì thật là muốn thủ hạ không có thủ hạ muốn hôn tin không có thân tín này số hai thánh nữ một năm qua này nhưng lại cánh chim dần dần đầy đ ạ n muốn giết chết mình quả thực quá dễ d à n g rồi kiếm cảnh càng nhiều nữa thời điểm chỉ có thể chứng minh một người thiên phú nó cũng không có nghĩa là thực lực tựa như chỉ có tứ phong kiếm sư lục minh hắn nhưng có thể độc thân đi vào trong tế đàn đem mình cho trộm đi ra cái này là thực lực mà mình bây giờ chỉ có đi theo lục minh bên người có bọn họ những người này bảo hộ mới là an toàn nhất bọn họ đối với mình không có chút nào ác ý hơn nữa ánh mắt của bọn hắn ở trong chỗ sâu đều rất thanh tịnh t h ủ y d i ệ t kiếm thánh cùng lao kiếm trụt thì mang theo cờ ư i nhạt cho thản nhiên đi tới lúc này đây lục minh đứa nhỏ này có thể đem thánh nữ cho mang về đây đã là làm được kiếm đường cũng chưa từng làm được sự t ì n h mà kiếm đường cần chính là thiên tài xem ra bọn họ nhất định sẽ đạt được kiếm đường coi trọng cái này thiểu ý nghĩa tài nguyên chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm năm mươi bảy lo lắng đi vài bước t h ủ y d i ệ t kiếm thánh ngừng lại nhìn nhìn tiền văn thông đầy mặt nghiêm minh nói đồ đệ của ngươi làm nhiều như vậy kiếm còn có vài cái đều là đại kiếm sư cấp bậc cái này cần là bao nhiêu điểm tích lụy a thật sự là lợi hại ngươi xem đồ đ ệ của ta thì không được chỉ làm một người trở về đến bây giờ điểm cũng không còn tính ra ra thật là làm cho ta đây khỏa lão tâm bất tàn à. còn không phải sao lão kiếm chủ run dậy tay á o nói ra chúng ta những n à y làm sư phó cũng cũng coi là làm cha làm mẹ nào có không nóng t r o n g mình hài tử lấy được tốt bài danh đây này chỉ có điều a nhân mạng không đồng nhất mà cùng có người luy tử luy hoạt chỉ còn lại có một điểm cuối cùng khí lực chạy đến cũng liền làm một đồng kiếm đồ đ ệ của ta đâu rồi tùy tiện một làm cho đã tìm được thành nữ cho dù không muốn lấy được cái thành tích tốt đều không có biện pháp ai thật sự là người mệnh thiên chú định đều là chuyện không có cách nào khác tiền b ạ n thông nhìn xem nhị lao vân đạm phong khinh bộ dáng cái loại này thái độ lạnh nhạt phảng phất bầu trời phù vân bình thường cao cấp hắn lập tức móc méo miệng quay đầu lúc chứng kiến đồ đệ mình dốc sức l i ề u mạng đoạt lại cái kia chút ít kiếm giờ phút này lại cùng kiếm đường thánh nữ đối với tương đối đột nhiên có loại không đáng một văn cảm giác lập tức lần đả kích nặng nề vốn lần này còn muốn điệu thấp đấy không nghĩ tới bây giờ liền đơn giản như vậy yêu cầu cũng không cách nào thỏa mãn nhân sinh ai thật sự là bất đắc dĩ a nghe được hủy diệt kiếm thánh thổn thức bất đắc dĩ khẩu khí tiền vạn thông thiếu chút nữa ngã nào h một cái mới ngã xuống đất nhưng là hết cách rồi hiện tại đồ đệ của mình không sánh bằng người ta người ta nói cái gì mình cũng được thụ lấy ai để cho mình trước khi đã đem lời nói nói ra ngoài đâu này bất quá ở sau đó bên trong ta nhất định muốn các ngươi khỏe xem tiền vạn thông hiếp mắt nhìn thoáng qua nhị lao bằng lưng cắn răng nghiến lợi nói ra các ngươi nhất định sẽ vì sự tình hôm nay thật sâu cảm thấy hối hận kiếm đường phong cách làm việc quả nhiên rất lưu loát chỉ không bao lâu một bộ rộng rãi sạch sẽ lại an tĩnh nghỉ ngơi doanh trại liền xuất hiện ở lục minh trước mắt sở dĩ xưng là một bộ là vì chỗ này doanh trại có thể làm nghỉ ngơi chi dụng liền có mười ngọn chính giữa còn có một có thể làm phòng tiếp khách rộng thùng tình doanh trướng mọi người cũng đều là m ệ t muốn chết rồi một khi đạt được chỗ nghỉ ngơi về sau mọi m ệ t liền nước vọ khắp toàn thân đem cuộc đời sinh kéo dài đến rất nhanh sẽ c h ầ m c h ầ m thiết đi hủy d i ệ t kiếm thánh cùng lao kiếm chủ nhị vị lao tiền bồi giống như cha ngủ láo giả đồng dạng từng cái kiểm tra rồi tới nhưng làm bọn họ đi đến lục minh doanh trước lúc lại phát hiện đứa nhỏ này vậy mà ngồi ở bên giường ngồi xuống hơn nữa đúng giờ mở mắt ra xem ra hắn là đang chờ đợi chúng ta à lão kiếm chủ đẩy cửa đi đến hiền lành mà hỏi như thế nào không nghỉ ngơi một chút còn đang suy nghĩ thí luyện chính giữa chuyện đúng thế lục minh nhẹ gật đầu nhân tiện nói kiếm phong tử đến tột cùng là một người như thế nào đâu này lão kiếm chủ khe nhữ mày người này à hắn đã từng là cường đại nhất kiếm thánh hơn nữa có được kiếm bảo như vậy hiếm thấy thần minh sức chiến đ ấ u khá tuyệt vời ngươi tại sao lại nhớ tới hắn đến, đến rồi là như vậy chúng ta tại mở ra một chỗ di tích thời điểm xúc động di tích chính giữa bao bọc một đạo kiếm ý bên trong bao hàm lấy một đoạn hình ảnh ghi chép là kiếm phong tử cùng kiếm đường năm đó trận đại chiến kia lục minh đem trong chân dung đích sự vật đầu đôi cùng nhị lao tường nói một lần kiếm tôn cũng tham chiến chuyện này xác thực vẫn là lần đầu tiên nghe được thủy d i ệ t kiếm thánh một đôi tia rõ ràng ánh mắt lập tức hiếp lại hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lục minh mà nói trầm ngâm một lát nói ra về kiếm phong tử năm đó phản bội chạy trốn kiếm đường một chuyện trong thế tục chuyển lưu phiên bản chủng loại phồn đà tất cả nói xôn xao bất quá theo ta được biết tại sự kiện kia phát sinh trước khi, hắn quả thật có thế lực của mình còn chưa có vẫn chưa từng nghe nói hắn có phản bội chạy trốn t r í tâm sự kiện kia phát sinh rất đột nhiên chấm dứt cũng rất thẳng thắn này đây trừ nhớ năm đó tham chiến c h i nhân bên ngoài cơ hồ không có ai biết chân tướng sự t ì n h đương nhiên trong lúc này cũng không bao gồm tam đại kiếm tế tự ta cảm thấy ngoại trừ tham chiến kiếm tôn bên ngoài chính là mặt khác kiếm tôn cũng sẽ không hiểu được hủy d i ệ t kiếm thánh đối với kiếm đường rất hiểu rõ nhiều bao nhiêu lục minh cũng không rõ ràng lắm nhưng là nhất định phải so đại đa số kiếm thánh đều càng sâu sắc thêm hơn khác hôm nay hắn cũng không rõ ràng lắm thấy vậy sự tỉnh kiếm đường làm đầy đủ lẩn ấp lục minh níu h nhữ mày nói nhưng mà lúc này đây trí tôn thất kiếm thanh thứ nam kiếm mang theo hắn kiếm c h i x ứ đồ cũng trốn tránh cái gì lão kiếm chủ đằng thoáng một phát đứng lên hắn lập tức phi thường cẩn thận dùng kiếm ý bao phủ cái này doanh trướng để cho tất cả thanh em đều không thể để lộ đi ra ngoài mới nói chuyện này không phải chuyện đùa ngươi là như thế nào lấy được tin tức theo lão kiếm chủ trong giọng nói lục minh có thể cảm nhận được hắn đối với mình sâu đậm tín nhiệm nhân tiện nói cũng là tại di tích bên trong ta mặc dù không có chứng kiến trí tôn đệ ngũ kiếm nhưng là ta thấy được hắn kiếm khí phía trên kia tham lang sát ý là ta chưa từng có chứng kiến đấy hơn nữa hắn ở đây một danh khắc kiếm tôn lùng bắt giới thành công mang đi sứ đ ổ cũng mang đi âu dương lạc khí lão kiếm chủ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy tin tức này lượng tin tức quả thực quá lớn hắn yên lặng một lát hai mắt đột nhiên phóng xạ xuất hào còn đến ta đang muốn hỏi ngươi âu dương lạc đứa nhỏ này chuyện không nghĩ tới hắn lại bị thanh thứ năm kiếm mang đi có thể là như hắn bực này kiếm đường như thế nhân vật trọng yếu làm sao sẽ đột nhiên trốn tránh lao ma ngươi thấy thế nào trước tiên có kiếm phong từ chuyện hôm nay lại có c h i tôn đệ ngũ kiếm hủy diệt kiếm thánh vuốt dâu không được suy tư phản bội trốn ý nghĩa thoát ly kiếm đường có thể là lại có chuyện gì hội để cho bọn họ loại này nhân vật trọng yếu đều không thể chịu đựng nhịn không được muốn thoát ra đâu này nhìn qua suy tư hủy diệt kiếm thánh lục minh cũng rơi vào trầm tư bọn họ phản bội chạy trốn tuyệt đối sẽ không bởi vì là tài nguyên vấn đề phân phối c à n g sẽ không là quyền thế phân tranh bởi vì v ì bọn họ đã đạt đến gần như vô thượng cao cấp tín ngưỡng lục minh trong đại não linh quang l o ạ lên thoáng cái nhảy về phía trước suất hai chữ này thử nghĩ một hồi Kiếm đường do tổng a m kiếm đại tế tự s thể mà nói kiếm đường mặc dù không có kiến quốc chính là kiếm viện cũng đều là từ một phương viện chủ mình đặt hàng nhưng là tại trong lúc vô hình nó đã thống trị kiếm khí đại lục trong các kiếm thủ hơn phân nửa trong đó tri tôn thất kiếm cùng thần bí tam đại kiếm tế h tự có tài nguyên cùng rộng lớn tấn trước không gian càng là đã dẫn phát vô số người sùng bái có sùng bái sẽ có tín ngưỡng nếu như nói mọi người là cá như vậy sùng bái chính là sông lớn tại đây vi bọn cá cung cấp ăn uống ngủ nghỉ những ngày dựa vào sinh tồn hoàn cảnh nhưng khi con cá ra sức rẫy khỏi cách sông lớn thấy được cái khác cá chỗ không thấy được con đường lúc nó kiến thức cùng giải thích cũng đã bao trùm cái khác cá có mục tiêu hướng một cái phương hướng đi về phía trước dần ra nó sẽ nắm giữ một cái n c ó sẽ nắm giữ một cái c à n g rộng lớn con đường thẳng đến nó đã biết đại hải biện rộng lớn sâu xa không một không sâu sắc hấp dẫn lấy nó. nó có thể vì còn làm ra hết thảy trả giá hết thảy đây cũng là tín ngưỡng lục minh nhữ n h ư mày đã từng tại trên địa cầu thời điểm được chứng kiến rất nhiều giáo phái nơi đó tín ngưỡng chi tiết tỉ mỉ phi thường tia tiêm mảnh mà kiếm khi đại lục thượng lại là phi thường không rõ ràng bình dân cùng quý tộc tín ngưỡng đê vương kiếm thủ tôn sùng kiếm đường không hơn nhưng khi nó đến bờ biển bên cạnh lúc lại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy thời điểm này còn cán nên nghĩ ra sao lại nên làm như thế nào đáp án rõ ràng lục minh không thể nào suy đoán những này c ự c sự cao cấp người phản bội chạy trốn kiếm đường phải hay là không phát hiện cái gì hiện tại lực lượng của mình cũng không cách nào ủng hộ mình đi thăm dò những này nhưng là có một dạng có thể khẳng định có phản bội chạy trốn tự ý nghĩa có hại đầu nhị vị lao tiền b ố i ánh mắt thâm t r ầ m liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt bên trong đối với chuyện này ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài tựa hồ cũng phát hiện cái gì hủy diệt kiếm thánh đột nhiên nói ra chuyện này trừ hai người chúng ta lão già kêu bên ngoài ngươi không nên nhắc lại nổi lên tầng kia cửa sổ còn không là chúng ta có năng lực đi chọc đấy minh mạch lục minh nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lão kiếm chủ hít sâu một hơi đem chuyện này tạm thời ném sang một bên hắn đột nhiên n ở nụ cười trí tôn đệ ngũ kiếm đúng là tham lang kiếm thể nghe ngươi nói chuyện này ta có thể cảm giác được hắn đối với âu dương lạc đứa nhỏ này không có ác ý để cho hắn theo bên người chỉ sợ sẽ bị kiếm đường một mực dưới sự đổi u giết đi hắn cả người tất nhiên sẽ ở trong quá trình này đạt được một cái tối toàn diện thăng hoa đây là chuyện tốt ta như thế đúng đích tốt rồi mau để cho hải tử nghỉ ngơi đi chúng ta cái này hai lão nậy nếu lại lại nhải còn thật sự thành g i à nên hồ đồ rồi h ủ y d i ệ t kiếm thánh vô vô lao kiếm chủ đầu vai nhị lao cùng nhau đi ra doanh trướng trong nháy mắt này lục minh rõ ràng cảm nhận được lao kiếm chủ trên người nhất đạo bị thương đúng vậy à mặc kệ âu dương lạc bây giờ là không phải là bị một cái càng thêm vào hơn tiền đồ người mang đi hắn cũng đã bước lên phản bội kiếm đường con đường cùng mình cũng không biết khi nào còn có thể gặp mặt mình đã tương đương đã mất đi một cái huynh đệ mà lao kiếm chủ hắn cả đời truy tìm kiếm đạo đầu tư kiếm viện dưới gối cũng không có người nào cho tới nay đều là cầm âu dương lạc làm chính hắn người đến bồi dưỡng hôm nay vừa đến hắn cơ hồ tương đương đã mất đi một đứa con căn bản không am hiểu tình cảm lục minh cũng không biết nên an ủi ra sao lão nhân này mà mình có thể làm cũng chỉ có mau chóng tăng thực lực lên không có thực lực nghĩ làm một chuyện gì đều sẽ xuất hiện gặp khó khăn thậm chí là không thể vượt qua cái hào rộng thực lực lục minh mệt m ỏ i thân hình hướng một chuyến giấc ngủ này chính là một buổi chiều muộn rồi trong doanh địa đã dấy lên hừng hực bó đuốc v i tại những phương hướng khác đi ra kiếm sinh cung cấp một ngón tay dẫn hơn nữa chung banh đều có kiếm đường phái tới hộ vệ bảo hộ kiếm sinh an toàn này đây tất cả mọi người vừa về tới trong doanh địa đều yên tâm ngủ thật say liền là đêm khuya tại đây cũng là một tương đối an toàn nhiều lắm nơi tại lục minh trong doanh trướng chắc lực cách đồ lãnh kiếm tình nhi t h á n h nữ nam cung hoa kiện cả đám ngồi vây c h u n g một chỗ lục minh lấy ra viên kia hôi sắc hạt châu nói cái khỏa hạt châu này là mọi người cùng nhau lấy được ta triệu hoán mọi người ra chính là muốn cùng một chỗ hấp thu hết nó chưa xong còn tiếp chương hai trăm năm mươi tám thực lực hấp thu cái này chắc lực cách đồ lập tức kinh ngạc nói đây không phải mắt trận sao vật này nhưng mà ngươi lực lượng một người có được bọn ta căn bản là không có làm cái gì nó hoàn toàn thuộc về chính ngươi tài sản ngươi như vậy liền lấy ra ra ta cái này tâm ý ở bên trong thật sự là cảm thấy băn khoăn mắt trận nam cung hoa kiện ngạo nghễ trên mặt nổi lên một tia n g h i hoặc mắt trận đích thật là độ tốt nhưng là như tưởng hấp thu khó khăn k i a cũng không thể so với kiếm ma châu kém bao nhiêu đầu tiên cần còn cao cấp hơn cường giả dùng đặc biệt đích thủ pháp phá vỡ hạt châu sát ngoài thứ hai chính là khống chế hạt châu phong thích lực lượng số lượng lại nói tiếp tựa như mở ra một cái chứa đầy nước đê đập nếu như thủ pháp quá nặng lực lượng liền sẽ trong nháy mắt chen trúc đi ra chẳng những lãng phí cũng đúng kiếm thủ bản thân sẽ tạo thành nhất định tổn thương bên ta mới nhìn thấy hủy diệt kiếm thánh tiền bối ra ngoài rồi chúng ta hiện tại sẽ tới hấp thu cái này cùng ngươi phong cách làm việc nhưng mà rất không giống nhau a hấp thu thánh nữ một đôi lông mày nhỏ nhằn nhữ vật này chính giữa ẩn chứa lực lượng có thể nói tương đương hung bạo chính là trong kiếm đường cũng không có ai dám đơn giản hấp thu h ú n g chi là bây giờ điều kiện lục minh gặp tất cả mọi người có chỗ nghĩ hoặc liền khoát tay háo không cần phiền t h o như vậy mọi người làm tốt hấp thu chuẩn bị là được lục minh dứt lời về sau tay trái chậm rãi rối ra đồng thời trong cơ thể chân khí bắt đầu vận chuyển lại cơ hồ chỉ là tại hạ trong nháy mắt chân khí lưu chuyển liền đạt đến tốc độ cao nhất điên cuồng vận chuyển chân khí phảng phất sôi trào nham thạch nóng chảy mà lục minh trong lòng bàn tay hạt trâu tựa như trong nham thạch trứng gà đúng là tại trong chớp nhoáng này đã bị lực lượng cường đại thoái thác mà bắt đầu thời gian dần trôi qua nổi lên giữa không trung tốt tinh chuẩn lực k h ô n g chế a nam cung hoa kiện nhãn tình sáng lên dùng cảnh giới của hắn đương nhiên không cách nào làm được kiếm khí phóng ra ngoài nhưng khi lực lượng đạt tới một cái đỉnh thời điểm nhưng có thể hình thành một cái khí t r ạ n g cái này tựa như hắn từng tại tế đàn thoăn g cái đem sở hữu tất cả đại kiếm sư cảnh giới quỷ kiếm sĩ định dạng tại giữa không trung đồng dạng mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được nhưng là hắn chính là làm được người khác không làm được đột nhiên nam cung hoa kiện đột nhiên cảm thấy được lục m ì n h trên người có một cỗ phi thường đặc thù lực lượng truyền ra sắc bén tựa như ong mật vĩ châm giống như vậy mà trực tiếp đâm rách mắt trận xác ngoài ông mắt trận lập tức phun trào xuất từng đạo nồng hậu dày đặc kiếm ý ẩn chứa trong đó lực lượng cũng theo đó phóng ra ngoài cấp tốc trùng kích ra lực lượng lệnh cả hạt châu phi tốc xoe trọn t h á n h nữ chính làm thổ nạp hấp thu một cổ lực lượng về sau lập tức cả kinh bởi vì nàng phát giác những lực lượng này đối với kiếm của mình cảnh độ dung nạp mà nói cơ h ộ i đ ạ t đến thực hạn lại cũng sẽ không vượt qua đi có thể nói đúng tu luyện là không nhiều không ít phù hợp loại này p h ó n g thích chừng mực đắn đo có thể có thể nói cấp bậc đại s ư đấy có thể là hắn là làm sao làm được đến tột cùng như thế nào vận dụng lực lượng như thế nào chính ta tại kiếm đường nhiều năm như vậy đều chưa từng nhìn thấy loại phương thức này lục minh đem kiếm ngân lực lượng toàn bộ thích thả ra Hơn nữa lục ệ n đều đều minh một mặt hấp thu năng lượng một mặt lệnh kiếm ngân lực lượng tạo thành một cái lưới lớn đem kiếm ý không ngừng ứng tụ xuyên tấu qua này cực kỳ to lớn kiếm ý hấp thu suất càng thêm thuần túy kiếm khí lại bị kiếm ngân nuốt lấy tiền đến tiến hành tẩy lễ cọ rửa cuối cùng nhét vào đan điển trở thành cung cấp sức chiến đấu lực lượng cường đại nguồn suối đây là một phi thường khổng lồ tuần hoàn mà ở lục minh trải qua vô số lần nuốt trôi về sau đã tu luyện quen việc dễ làm hơn nữa lục minh hết sức rõ ràng những n à y kiếm khí năng lượng mặc dù đối với mỗi người đều hữu dụng bất quá những n à y kiếm ý lại chỉ hội đối với mình hữu dụng bởi vì vi bọn họ không có kiếm n g ân cho dù có thể cảm ứng được kiếm ý tồn tại lại căn bản là không có cách xuyên thấu qua kiếm ý đến hấp thu kiếm khí nay đây lục minh cố ý chậm lại mình giao đấu mắt năng lượng hấp thu đem càng nhiều nữa lực chú ý đặt ở kéo lấy thiên địa nguyên khí phương diện cảm nhận được chung quanh thiên điện ă n g lượng biến hóa lãnh kiếm lông mày lập tức nhữ lại chuyện gì xảy ra như thế nào trong lúc đó thiên địa nguyên khí hùng hậu như vậy rồi hả đây tuyệt đối không phải trong mắt trận thả ra năng lượng mà là có một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng tại kéo l ấ y trong không khí thiên địa nguyên khí là lục minh lãnh kiếm mặc dù là nhắm mắt lại nhưng lại có thể cảm nhận được trong không khí t r u y ề n tới từng đợt chấn động loại ba động này nguồn suối ngay tại lục minh trên người hơn nữa những n à y thiên địa nguyên khí cũng giống như nhận lấy hắn triệu hoàn giống như liều mạng trong không khí ủng n đi ra như là ông mật gặp được đoá hoa đồng dạng hoàn toàn cái gì đều không để ý vậy dám vào đây là cái gì năng lực chuẩn xác mà nói đây là cái gì phương thức tu luyện lãnh kiếm tự hỏi đã từng cũng là một phương thiên tài chạm đến người và sự việc cũng là không ít nhưng lại chưa từng thấy qua như vậy tu luyện trắc lực cách đồ lén lút trận một chút con mắt lại phát hiện lục mình quanh thân đã bị tràn đầy thiên địa nguyên khí cho bao vây tựa như một người bên ngoài sinh sôi cho c u ố n quanh một tầng kén thiên địa nguyên k h í cùng kiếm khí gần như trực tiếp đã bị hắn hấp thu hết rồi trời ạ ở nơi này là đang tu luyện cái này căn bản là tưới tiêu a mọi người từng cơn kinh ngạc lục minh nhưng lại tại càng thêm nỗ lực tu luyện kiếm ngân sớm đã là một máy đem công suất phát huy đến cường đại nhất động cơ đem nuốt thu hồi lại các loại năng lượng gần như hà khắc v ậ y rửa sạch những cái kia cặn thì xuyên thấu qua kinh mạch vận chuyển rất nhanh theo làn da sắp xếp ra ngoài thân thể nếu như hiện tại có người cẩn thận nhìn lục minh mà nói t i ể u sẽ phát hiện hắn trắng đ o á n trên da đã c h ả y ra một tầng dầu đổ mồ hôi nhưng lại n h ạ t màu đen x ầ m đấy tựa như dính một tầng cho than ừng ngực ừng ngực lục minh hấp thu kiếm khí tốc độ tựa như một đầu cự thú tại nuốt chừng hắn kiếm cảnh sớm đã lắng động tích lũy đã lâu cho tới nay chờ đợi cựu là một cái cơ hội như vậy một cái có thể tùy ý nuốt lấy kiếm khí cơ hội tại lục minh chung quanh phảng phất một đạo linh quang một bước lên trời liền làm ái tóc dài của hắn cũng đều hoàn toàn bắt đầu dựng ngược lên chung quanh thiên địa năng lượng lập tức điên cuồng nhuyễn động giống như là một cái thạc đại bản long quanh quẩn lấy lục minh quanh thân ngũ phong kiếm sư tại tứ phong kiếm sư cảnh giới lắng động thời gian gần hai tháng về sau lục minh thuận lý thành trương tấn cấp đến ngũ phong kiếm sư một bên tình nhi cảm nhận được thiếu gia biến hóa trên người về sau nàng lập tức có cảm giác n ộ thể nội lực lượng cũng bắt đầu trèo thăng lên đột nhiên một cơn chấn động về sau nàng một trương tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới có chút vẻ mừng d ỡ nhưng lại lần nữa truyền đến một hồi c à n g cường đại hơn chấn động cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện nàng liền tăng liên tục l ư ỡ n g phong đã là nhị phong đại kiếm sĩ rồi chắc lực cách đồ xem ra chất phát béo trên mặt trong ánh mắt lộ ra nhìn rõ mọi việc đ i ệ tinh minh quang mũi nhọn hạ trong n h y m hắn có chút c ư ờ i đ ắ c ý rũ xuống trong bụng một đôi lớn mập hai tay chợt hướng lên nâng lên một chút vây một tiếng trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng văng giòn tựa như một bà trọng kiếm vô vào thịt mỡ thượng đồng dạng c h ắ c lực cách đ ồ thân hình chợ run lên t ừ n g tâm một thịt mỡ như là mang tất cả bọt nước giống như từ đầu run đến chân cặp k i a mắt nhỏ chính giữa lập tức bắn ra lưỡng đạo tinh quang b ắ t phong kiếm sư ba người liên tục tấn cấp làm cho không khí chính là chấn động càng thêm kịch liệt lục minh lại toàn lực khu động kiếm ngân một mực nắm trong tay tiết ấu đem các loại chấn động trực tiếp chuyển hóa thành đối với mình có lợi động lực nguyên nâng lên hắn kiếm ngân lực lượng có thể chấn động đến xa hơn thiên địa nguyên khí ông ông ông không khí liền giống bị một cổ cường đại trong nháy mắt đi trong nháy mắt ngừng lực đạo khiên lôi kéo giống như đừng nói là tóc lãnh kiếm thậm chí đều giáp được trên người mình quần áo đều là trái bãi xuống phải lay động từng cơn hữu lực phản phất mình chính là ngọn gió kia bên trong ánh nến ngoại trừ không ngừng hấp thu số lớn thiên địa nguyên khí cùng kiếm khí bên ngoài hết t h ả y vậy mà căn bản là không có cách do tự mình làm chủ rồi có thể là đây hết thạy lục minh là như thế nào làm được k i ế mọi thủ chỉ có người kiếm ghép cảnh h ngoại trừ tình nhi tiểu cô nương này bên ngoài cũng không c h i n h lệch này đây thời cơ này phải có sung túc thiên địa nguyên khí cùng năng lượng phải có tuyệt đối an toàn hoàn cảnh cho nên kiếm thủ tại tân cấp thời điểm cơ hồ đều phải bế quan tu luyện hơn nữa mang theo số lớn tài liệu cùng tài nguyên mà chút ít đều cần thực lực bất luận là mua sắm tài nguyên vẫn là cách khác đạt được tài nguyên không có thực lực căn bản là không có cách làm được mà có tiền đồng dạng là không thể thiếu thực lực rất nhiều người đều nói một người là thiên đại thiên tài a trong nhà cùng đời thứ ba liền cơm đều ăn không đủ no cũng rất có trí khí chưa bao giờ tiếp nhận người khác trợ giúp cuối cùng nhất trở thành thứ một thiên tài tu luyện v v cái này chỉ là vớ vẩn lãnh kiếm im lặng lắc đầu tương tự đều là tu luyện tại có thể tùy ý tiêu xài tài nguyên cùng chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí tầm đó so sánh với dù là người thiên phú lại ư u việt có tiền muốn so không có tiền cao hơn một mạng lớn nhưng làm đ i ề n vào đồng nhất đoạn tranh lệch về sau người ta có tiền lại cao một đoạn cho nên trừ phi hữu c ơ gặp có kỳ ngộ nếu không tại con đường tương lai ở trên c h ỉ có thể bị người ta càng kéo càng xa mà những cái kia đã từng đám thiên tài bọn họ bởi vì hậu lực chưa đủ phần lớn cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n mà thôi mình làm năm là cực kỳ có thể hội rồi coi như là kiếm thánh đều không có ly khai một cái tài nguyên dồi dào lãnh địa nhưng là hiện tại một cái lục minh liền đã sáng tạo ra một cái thiên địa nguyên khí cùng năng lượng tuyệt đối sung túc hơn nữa có kiếm thánh bảo vệ hoàn cảnh đây mới là hắn thực lực chân chính có được cường đại chỗ dựa cái này vẫn là một loại thực lực bất quá l ã n h kiếm nghi ngờ một điểm là hủy diệt kiếm thánh cùng lục minh t h o ạ t nhìn càng thêm giống là bằng hữu theo hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ thái độ đối với lục minh nói chuyện cùng trong ánh mắt l ã n h kiếm rất trực giác cho ra cái kết luận này chưa xong con tiếp chương hai trăm năm mươi chín bọn họ rất cường đại ông một cỗ so với trước kia càng cường đại hơn một chút sóng năng lượng lập tức đem lanh kiếm lại càng hoảng sợ cũng đem suy nghĩ của hắn kéo lại hắn lập tức cảm giác được lục mình trên người truyền đến một cỗ cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ năng lượng tức thì bị hắn điên cuồng hấp thu không là thôn phệ đi vào hắn đã lục phong kiếm sư có thể là hắn vừa mới tấn cấp nhanh như vậy lại lần nữa lên cấp cái này cũng quá nhanh đi nam cung hoa kiện cũng là thần sắc khẽ giật mình hắn tự biết mình cùng lãnh kiếm còn có thánh nữ ba người cảnh giới muốn lần nữa tấn cấp đã là tất cả khó khăn nhưng là tại hoàn cảnh này bên trong mình lại như cũ có thể đạt được phi thường tốt tích lũy dù sao kiếm cảnh tựa như một ly trà muốn từng dọn từng dọn tăng thêm mới có thể dần dần vững vàng đầy lên nhưng mà chẳng bao lâu sau mình có thể sử dụng tài nguyên cùng tài liệu tại toàn bộ khanh nguyên châu đều là nằm ở vượt lên đầu địa vị lại phối hợp thêm thiên phú của mình muốn không thành thiên tài cũng khó khăn có thể là lục minh tấn cấp tốc độ lại để cho so mình đạt được kiếm hào cấp kiếm xá lợi khác lúc càng cấp tốc hơn hơn nữa hắn đang có thể lợi dụng tư chất nguyên là đã từng mình nghĩ cũng không dám nghĩ đấy mắt t r ợ n nhưng là bây giờ chẳng những dùng sự thật chứng minh còn dùng tốt phi thường nam cung hoa kiện lãnh nạo trên mặt lộ ra một tia sắc mặt kính n g cái này không ngại tại lục minh phải chăng đã cứu hắn tại khoảng i cách lục minh doanh trướng không đến trăm m địa phương thủy diện kiếm thánh nhìn xem nơi trú quân lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng tại lục minh mọi người chỗ doanh trướng trên không dọc lượng thiên địa nguyên khí bị một cỗ lực lượng vô danh cho sâu đậm hấp dẫn tới đông đúc còn giống là xương mủ dày đặc giống như đem doanh, doanh t r、so、lúc này g mới nhiều g a n một lúc hắn thì đã tiếp liên tấn cấp tam phòng hơn nữa tác dụng chậm mười phần hủy diệt kiếm thánh trầm lâm một lát cười nói cơ láo ca lục minh đứa nhỏ này hôm nay nhất định sẽ cho chúng ta hai lão n ầ y mang tới một người rất lớn k i n h hỉ lão kiếm chủ v ố t râu trên mặt thần sắc kinh ngạc dần dần chuyển hóa thành vui vẻ đúng vậy xem ra lần luyện tập này mang đến cho hắn chỗ tốt đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của chúng ta ở sau đó đại bị bên trong ta nghĩ hắn càng sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người Vừa tối hôm nay đem sẽ trở thành hắn ở đây kiếm đạo một đường cái trước khởi đầu mới giờ này khắc này thiên địa năng lượng kịch liệt chấn động đã khiến cho trong doanh địa cơ hồ sự chú ý của mọi người k i ế một đường phụ trách nơi chú quân an toàn bọn phụ trách chú vệ ấ t cả bực đều bị bực này mênh n gã quần quận hộ vệ càng là trực tiếp xông vào hộ vệ trưởng doanh trướng sợ nói đội trưởng việc lớn không tốt muốn hạ b ả o tác hộ vệ trưởng hơn ba mươi tuổi cái này một thời gian ngắn bệ bụn cuối bụi ngày hôm nay đến càng là đang thử luyện chi địa lớn như vậy bên ngoài không ngừng s i ê u tầm đi ra ngoài kiếm sinh quả thực mệnh muốn chết rồi lúc này chính ngủ ngon ngọt được nghe đến thủ hạ chính là kinh hoàng thanh âm hắn mở ra nhập n h ẹ m mắt buồn ngủ rất là nổi giận nói vùng này liền đầu ra dáng từ nước sông đều không có làm sao có thể có bao tố liên điểm ấy thưởng thức cũng không hiểu sao hộ vệ trưởng nói qua lập tức khe giật mình hắn ngẳng đầu cảm ứng một lát sau trên giường chở mình một cái đứng lên nắm lên kiếm trực tiếp l o ạ ra doanh trướng hắn chỉ là một đi ra ngoài liền thấy giữa không trung lần q u ò n một vòng xoáy khổng lồ tựa như báo tô tiến đến trước giờ hắn nhất thời bị lại càng hoảng sợ bà mẹ nó chuyện gì xảy ra tại sao có thể có người có thể triệu tập hùng hậu như vậy thiên địa nguyên khí đội trưởng có p hộ ả i cái nào kiếm viện viện hay không chủ nào là có đ t phá? Đúng vệ ậ y y đội trưởng, như thế thanh thế, t như mênh mông quần quần u trưởng đối kiếm sinh không thể nào là kiếm sinh làm a à? Cái giắm. Hộ vệ t r trừng phần đông thủ hạ liếc nói ngươi cho rằng những cái kia viện chủ đều là khinh địch như vậy tựu có thể đột phá đấy sao nhưng mà kiếm sinh bên trong cảnh giới cao nhất mới là tam phong đại kiếm sư à? sao có thể làm ra như vậy thanh thế chúng ta đã từng cũng từng tham gia thí luyện cũng biết trong này thí luyện bảo vệ tánh mạng cũng không kịp ở đâu còn có thời gian tu luyện càng không khả năng giống như bây giờ tấn cấp ạ cái này chỉ có thể nói rõ người ta là thiên tài hộ vệ trưởng hí hư nói các ngươi xem thiên đ ị a năng lượng trung tâm tựu i là hôm nay tìm về thánh nữ những kiếm sinh đó các ngươi n g ắ m lại chúng ta kiếm đường một năm qua này vì tìm kiếm thánh nữ bỏ ra bao nhiêu cố gắng liên đình phong đại kiếm sư cảnh giới hảo thủ đều tổn thất không dưới năm người lại đều không có tìm được một điểm manh mối nhưng là bây giờ người ta chính là mấy cái kiếm sinh lại tựu i cho tìm trở về rồi điều này nói rõ cái gì thiên tài cùng vận khí a thiên tài vận khí thủ hạ xứng sở đúng vậy à bất kỳ một cái nào không có vận khí thiên tài đều muốn hội trở thành một tài trí bình thường mà dùng vận khí người rơi cái vách núi đều sẽ tìm được bảo tàng hộ vệ trường lắc đầu cười cười nếu ta không có đoan sai lần luyện tập này những này kiếm sinh chắc chắn kỳ nộ g nếu không bọn họ chính là vi kế tiếp trận đấu lại sốt ruột cũng không được có thể ủng có như thế tài liệu hơn nữa ta có thể cảm giác được rõ ràng những này kiếm sinh bên trong một người chính đang tập trung thiên địa nguyên khí ta nghĩ hắn hẳn là tại kỳ nộ g ở bên trong đã tìm được một loại phi thường sắc bén phương thức tu luyện nếu không bằng một cái kiếm sinh tân cấp Căn năng bản không khả tại o ra t h nơi h thế như n vậy. không chú n g m quân cái khác trong danh t r ư ờ n g tiền vạn thông nhìn xem lục minh mọi người chỗ ở danh trướng sắp mặt lại đã hoàn toàn đều là tái nhập vẽ tạm thời đồ đệ của mình vẫn là xếp hàng thứ nhất nhưng là không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà đã tìm được t h á n h nữ hơn nữa hiện tại rõ ràng còn như vậy trắng trận tấn cấp còn là liên tục tấn cấp t i ê n vạn thông giờ phút này thật sự là hận không thể một trưởng vô chết rồi lục mình lại thật là này hủy d i ệ t kiếm thánh rõ ràng cùng cơ vô kiếm đều không là mình có thể đối phó nếu không mình chính là vụ n trộm hấp thụ những này tiên địa nguyên khí cũng có thể phá đi bọn họ lên cấp bất kể đối thủ nào thực lực tăng lên đều là đối với chính mình trước mặt uy hiếp nhưng là bây giờ c h ơ mắt hết ra nhìn đối phương tấn cấp độ lệ của mình mệt bây giờ còn như một chó chết đồng dạng con mẹ nó cũng quá không công bình tuy nhiên bọn họ lại tấn cấp cũng đã không đến đại kiếm sư cảnh giới căn bản là không có cách cùng mình tứ phong đại kiếm sư còn cầm mình kiếm đồ đệ so sánh v ớ i nhưng là lần luyện tập này nhưng mà dùng đoàn đội thành tích tính toán đấy một người càng lợi hại nếu là không có tốt đồng đội như vậy điểm tích lũy đều bị kéo xuống xem ra nhất định phải cho hắn tìm vài cái tốt đồng đội rồi v ớ i liếc nhìn lục minh mọi người phương diện tiền vạn thông dùng sức c ắ n răng quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy cái kiếm viện kiếm sinh nghỉ ngơi địa phương cất bước đi tới nhưng mà hắn chỉ là vừa bước vài bước lại lần nữa cảm ứng được một cỗ so với trước kia năng lượng càng mạnh mẽ hơn chấn động chuyển đến đây là kiếm thủ tăng cảnh giới lên tiêu chí trước khi đã có trải qua ba lần rồi hơn nữa mỗi một lần đều là càng ngày càng mạnh hắn lập tức đ ẩ y mặt kinh ngạc lại lên cấp bắt phong kiếm sư còn thực không phải bình thường thì tốt hơn t i ê n vạn thông vừa muốn nói gì lập tức lại lần nữa cảm ứng được một cỗ càng cường đại hơn sóng năng lượng cựu phong kiếm sư t i ê n vạn thông t h o á n g một phát không có đứng vững thiếu chút nữa ngã quỵ hắn lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi lúc này mới nhiều một lúc lại lần nữa lên cấp điều này sao có thể ta trong kiếm viện chờ đợi vài thập niên cái dạng gì kiếm sinh chưa thấy qua cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua có thể là cho tới bây giờ chưa thấy qua tấn cấp đã đạt tới liên tục tấn chức ngũ phong như vậy tốc độ người chuyện này còn con mẹ nó là người sao muốn nói một mình hắn vậy thì thôi có thể là ở lục mình tiểu tử này sóng gợn mạnh mẽ dưới còn có một hơi yếu chấn động đi sát đằng sau của hắn tấn cấp cũng một mực tấn cấp là cái tiểu nha đầu kia cũng là bởi vì nàng bà bối của mình đồ đệ triệu phượng nghi lúc này đây mới không có tham gia thượng tý luyện xem ra kế tiếp đại bỉ nhất định phải cho nàng một cái rất tốt giáo hơn mới được t i ê n vạn thông vốn là còn chút ít do dự tất lại đồ đệ của mình nhưng mà thí luyện đệ nhất danh chính mình tốt đi tìm người khác liên hợp đ o à n đội luôn mất thân thể của mình giá nhưng là bây giờ vì đồ đệ tương lai không thể do dự nữa t i ê n viện chủ đại nhân đang sao t i ê n vạn thông vừa muốn ra ngoài ngoài cửa tiểu vang lên một cái thoáng có chút thanh âm khẳng, khẳng. hắn n h nghe ra đây là khanh nguyên châu kiếm viện bài danh thứ bảy viện chủ thanh âm có thể là hắn vốn không phải khản khản cuống họ ạ tiền vạn thông quay thân tìm một cái ghế ngồi ngay ngắn tốt về sau hời hợt nói tiến đến môn lên tiếng mà ra vào cũng chính là cái kia viện chủ chỉ tờ này dài nhỏ trên mặt có thể nói là đầy mặt khuôn mặt thô s ầ u hắn mở miệng hơi khổ sở nói ra tiền viện chủ ngươi xem chúng ta hai cái kiếm viện có thể hay không liên hợp thoáng một p h á t tiền b ạ n thông n h ệ u nhữ mày im lặng n ở nụ cười liên hợp lại cái này không tốt lắm đâu thí luyện nhưng mà liên quan đến đến kiếm viện uy danh hơn nữa hai tên đồ đệ của ta là như thế ưu tú cũng không cần liên hợp nếu không chính là ta đây cái làm sư phó đối với bọn họ không chịu trách nhiệm rồi tiền viện chủ xin nghe ta nói vị này viện chủ đem sớm đã sửa sang song suy nghĩ rời đi ra ngươi xem bên nào thì ra là cơ vô kiếm kiếm sinh trước khi đoàn đội của bọn họ chính là có l ã n h kiếm tại cũng căn bản không lạ kỳ nhưng là hiện tại bọn họ toàn bộ đều ở đây tăng cấp kiếm cảnh hơn nữa mỗi người đều đã lấy được rất lớn thành công ta có thể cảm giác được cái kia nam cung hoa kiện đã đạt đến đại kiếm sư đỉnh phong nhất bắt đầu hướng kiếm hào cất bức rồi cho nên bọn họ rất cường đại chương 260, đại kiếm sư cảnh giới cái kia đệ nhất thiên tài tiền vạn thông cười ngạo nghễ dùng tiểu từ kia kiêu ngạo ngươi cho là hắn hội thiệt tình cùng lãnh kiếm những người này liên hợp hơn nữa cái này lãnh kiếm hiện tại có thương tích trong người những người còn lại cao nhất cũng không quá đáng là cái kia lục minh bây giờ cựu phong kiếm sư mà thôi bọn họ có tư cách gì cùng đồ đệ của ta so sánh với nhưng mà tiền viện chủ ngươi nhìn thấy qua không đến một giờ liên tục tấn cấp ngũ phong kiếm thủ sao vị này viện chủ trầm ngâm một chút tiếp tục nói ta có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ cái đội ngũ này tất cả đều đang tăng lên nếu như nói bọn họ có thể đủ tốt vận tìm về thánh nữ mà nói như vậy tại tỉ thi ở trên cũng có thể sẽ hảo vận đả bại đồ đệ ngươi ta nghe nói qua ngày đó lục minh dùng tứ phong kiếm sư cảnh giới hãy cùng lý trấn nam tứ phong đại kiếm sư đánh cái ngang tay lâu rồi đương nhiên lý trấn nam áp chế cảnh giới hơn nữa đối phương có lợi khí nơi tay bất quá cái này cũng không có thể phủ nhận thực lực của hắn nếu là thánh nữ lại nói lý ra vận dụng một ít kiếm đường hạch tâm mới có thể có bí tịch đến cờ h ở Ý điểm bọn họ hạ xuống chỉ sợ vị này viện chủ đương nhiên không biết thánh nữ vẫn là đang bị lục minh khiếp sợ hắn cũng chỉ là theo lẽ thường đến suy tính mà thôi bất quá theo tiền vật thông khả năng này phi thường lớn liên hợp hay là muốn liên hợp đấy chỉ muốn như thế nào liên hợp như thế nào lại có thể đem ích lợi của mình tối đại hóa cái này liền cần giao tiếp thủ đoạn nhưng mà tiền vạn thông vừa muốn nói gì lại lần nữa cảm ứng được một cỗ c à n g cường đại hơn chấn động trận này chấn động làm ánh liệt như thế dĩ nhiên khiến mình kiếm khí đều hứng chịu tới uy hiếp cảm giác không nhịn được nghĩ muốn nhảy ra diệt sắt mất cái này uy hiếp đỉnh phong kiếm sư chỉ mấy câu tầm đó lại lần nữa tân chức nhất phong chuyện này chuyện này tiền vạn thông cái này cả buổi lại là cái gì cũng không thể nói ra nhìn qua kinh ngạc vô cùng tiền vạn thông vị này viện chủ trong lòng đích kinh hãi cũng không so với hắn tiểu bất quá hắn phi thường rõ ràng lý c h ấ n nam thí luyện thành tích tại vòng thứ nhất có thể nhất định là trước tốt ba rồi càng như vậy hắn t i ể u nhất định sẽ càng muốn thắng lợi hôm nay tại một phương khác như thế tấn cấp tình huống n g uy hiếp dưới hắn nhất định sẽ cùng mình liên minh chỉ nên như thế nào thuyết phục hắn đem mình kiếm viện thành tích tốt hơn tăng lên thượng một đoạn đâu này giờ này k h ắ c này nam cung hoa kiện kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên đạt tới được đỉnh phong kiếm sư lục mình căn bản không co dừng lại dấu hiệu hắn vẫn còn đang hấp thu năng lượng hơn nữa tốc độ tương đương cực nhanh nhưng mà hắn đang tăng lên bản thân lực lượng đồng thời hắn rõ ràng còn có thể củng cố cảnh giới của mình mọi người đều biết tất cả kiếm tay cơ hồ đều là đang tăng lên cảnh giới về sau cựu sẽ lập tức dừng lại bắt đầu củng cố cảnh giới khiến cho được đan điền cùng kinh mạch thích chứng củng cố tăng lên lực lượng nếu không tại sau này trong chiến đấu lực lượng cường đại rất có thể hội đứt đoạn kinh mạch cho kiếm thủ tạo thành ít có thể bù đắp tổn thương nhưng là vấn đề này cũng không tại lục minh trên người nam cung hoa kiện nhớ tới từng đã là một lần trong chiến đấu lục minh có thể rất tốt sử dụng hai tay kiếm phản phất hai cái ý hợp tâm đầu kiếm thủ đồng thời sử dụng kiếm phối hợp càng là kín không kẽ hở xem ra nhất tâm nhị dụng tại lục minh trên người lại trở thành một cái lời ca ngợi rồi lục minh hai tay không ngừng biến đổi dấu tay hắn đưa tay một ngón giữa không trung lơ lửng mắt trận hạt châu kia lập tức chấn động lập tức rũ ra một đại đoàn năng lượng lục minh giấu tay lần nữa một đuổi cái này đoàn năng lượng lập tức đã bị hắn thôn vệ đến kiếm ngân bên trong qua trong dây lát đã bị kiếm ngân rửa sạch đi ra trở thành đổ đầy đan điền cuối cùng một đạo kiếm khí v u a n h một tiếng lục minh trong cơ thể tựa như một đoàn thuốc nổ bị dẫn đốt giống như kinh mạch đã nở ra mấy lần mà đan điển càng là giống khí cầu đồng dạng trực tiếp bành trứng lên nhưng g năng mà bởi như vậy càng là tăng thêm đan điền đánh nặng bất quá cũng càng là nghiệm chứng lục minh tích lũy lắng động lâu như vậy công hiệu đan điền mặc dù đang chướng đại cũng là bị lục minh một mực khống chế tại cực hạn ở trong mà trong đan điền kiếm nguyên nhưng dần dần tan giã mà bắt đầu bọn nó dần dần đã trở thành một mảnh phi thường khổng lồ kiếm nguyên những n à y kiếm nguyên hình thức ban đầu một khi hình thành liền không ngừng hấp thu số lớn năng lượng đồng thời bắt đầu phi tốc phát triển chỉ lục minh mặc dù biết năng lượng là bị hấp thu rồi nhưng là kiếm nguyên phát triển nhưng lại càng thêm lệnh mình khó chịu đan điền đều có điểm giống bị châm đau đớn vậy cảm giác kiếm nguyên phát triển đến cùng là chuyện gì xảy ra lục minh nhữ mày theo kiếm cảnh tân cấp kiếm nguyên số lượng đã ở trở nên gấp mấy lần đếm được gia tăng nhưng khi mình đi vào đ ỉ n h phong kiếm sư hơn nữa bước lên phía trước thời điểm k i ế m nguyên cũng tương ứng tiến hóa rồi từ lúc trở thành kiếm sư thời điểm lục minh tự phán định ra kiếm nguyên hội là một quá độ kết quả nhưng mà là như thế này tiến hóa rồi mình chẳng phải là đã mất đi nhất định được năng lực khu vực khống chế năng lực này là lục minh tự sáng tạo ra đấy hơn nữa tại thời khắc mấu chốt có không tưởng tượng được diệu dụng nếu như chính là như vậy tiến hóa không có ngược lại là kiếm đạo một đường tượng chân chính tổn thất lục minh tâm thần khẽ động lệnh kiếm ngân phân ra một đoàn lực lượng một mực bọc lại chính đang tan g ã mười giọt kiếm nguyên theo tâm thần dẫn dắt Cái ngay tại lúc này lục minh hai tay kiếm chỉ hợp hai là một tại chuyển động tầm đó trong cơ thể tất cả kiếm khí cũng bắt đầu xoay quanh mà bắt đầu tựa như g i a không trung lơ lửng mắc trợn tại chuyển động tầm đó không ngừng bị áp suất áp suất đệ thêm có lại hòa ảnh đang liền phát ra chấn động dung dung lập tức trở lại giúp vào vốn có lớn nhỏ giảm như vậy tựu phản phất một tòa đang muốn núi lửa bộc phát lập tức bị một đôi tương đương sắc bén bàn tay lớn lại cho xanh xanh xoa bóp trở về tại nơi này lập tức kiếm ngân áp xúc lúc khuấy động lên lực lượng lập tức hướng ra phía ngoài khuyết tả hắn ra nhưng mà đó cũng không phải núi lửa là lục minh thân thể đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới lúc đau đớn cũng chỉ có chính hắn mới có thể hiểu rõ bất quá lục minh cũng không cự tuyệt cảm nhận sâu sắc chính là bởi vì cảm giác như vậy hắn mới có thể rất nhỏ quan sát được theo kiếm cảnh tăng lên hội cho thân thể của mình mang đến biến hóa như thế nào tại lục minh tu luyện trong kiếp sống cảm thụ các loại đau đớn cũng là nhìn xem thế giới quy tắc một loại phương thức mà giờ khắp này những cái kia bị áp xúc lên kiếm khí đang tại trong kinh mạch điên cuồng như là con ngựa hoang giống như vận hành mà lục minh cái này kỵ sĩ chính huy động kiếm ngân như vậy cái ách không ngừng khu động những này kiếm khí về tại đan điển sau đó lại trục xuất khỏi r a đem mỗi một chỗ kinh mạch thật nhỏ đều du động toàn bộ để cho chính hắn một thân thể không ngừng thích hướng tương ứng kiếm khí nhưng làm đây hết thể đều sau khi làm xong lục minh liền không lại cự tuyệt kiếm n g â n thu nạp năng lượng dục vọng cũng thả tất cả năng lực chỉ trong chốc lát lục minh tự biến thành một cái áp độc lớn sở hữu tất cả xoay quanh năng lượng lập tức đã bị lôi kéo tới thôn p h ệ không còn một mảnh nhất phong đại kiếm sư lục minh cảm nhận được trong đan điền xoay quanh bành trướng lực lượng trên mặt lãnh đạo lông mày cũng không khỏi dâng lên nở một nụ cười bất quá lục minh tại kiểm tra thân thể biến hóa lúc phi thường cảm giác được một cách rõ ràng đan điền bên trong nguyên bản những kiếm nguyên đó đều tiến hóa thành từng đạo thật nhỏ kiếm k h í như là một mảnh dài hẹp cá con tại trong đan điền du động thô sơ giản lược xem xét vậy mà cũng có ba mươi sáu nói bất quá điều này chẳng lẽ chính là đại kiếm sư cảnh giới kiếm phí sao lục minh lông mày lại nhữ lại chính mình giống như tấn cấp sớm đã tích lũy mấy tháng lâu hơn nữa lại có đầy đủ thiên địa nguyên khí ủng hộ theo nói đến thăng cảnh giới là mang tới chỗ tốt tuyệt đối sẽ so mặt k h ắ c kiếm thủ nhiều một ít có thể là hôm nay mình cũng mới ba mươi sáu nói như vậy mặt k h ắ c kiếm thủ đây này lục minh hồi tưởng lại mình từng theo đại kiếm sư cảnh giới kiếm thủ đối chiến nguyên một đám kiếm khí phóng ra ngoài lập tức phát hiện bọn họ phần lớn đều là tại duy trì không được hoặc là hung hăng càn quấy muốn kéo phong chiến đấu c h ẳ n g diện mới sẽ sử dụng suất một đạo kiếm khí liên tục sử dụng ba đạo người đã đúng là hiếm thấy nếu như bọn họ có được ba mươi sáu đạo mà nói này hoàn toàn có thể liên tục phách chạm suất mười mấy đạo này nhiều phong cách có thể là bọn họ sử dụng suất mỗi một đạo đều phi thường cẩn thận như là đem của mình toàn bộ sản nghiệp vứt bỏ một hai phần mười đồng dạng chính là đang thử luyện chi địa chính giữa nam cung hoa kiện kiếm khí phóng ra ngoài cũng không quá đáng mười mấy đạo như thế tính ra bọn họ kiếm khí chắc chắn sẽ không vượt qua mười tám đạo nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy tính toán tỉ mỉ rồi như vậy đã như vậy tuy nhiên kiếm của mình cảnh nếu so với phần lớn kiếm viện cái gọi là đ á n t i ê n tài bọn họ hơi thấp một ít bất quá mình kiếm khí chất cùng phóng ra ngoài kiếm khí số lượng đều muốn soi bọn họ cường soi họ r ấ tại nhiều, điểm này cũng lượng không Minh nhướng những mày, tâm thần xào động, theo đẻ xuống mênh mông lực lượng, đem ra sử dụng kiếm khí lần nữa khí theo khí điểm kiếm kiếm đủ để đắp đủ. đẻ đem mày, tâm là xào Lục lực bù số sử t ra t r o nơi g chú quân bên ngoài hủy diệt kiếm thánh nhìn qua này lập tức bị hấp thu không còn một mảnh thiên địa nguyên khí cùng năng lượng kinh ngạc nói tiểu tử này vậy mà trực tiếp l ẹ n đến một phong đại kiếm sư lúc này mới nhiều một lúc thời gian ta xem thì ra là viên kia tài liệu cuối cùng dư lực chưa đủ nếu không đứa nhỏ này tuyệt đối có thể tiếp tục tân chức nhất phong hơn nữa chúng ta cảm giác được hắn mỗi lần t ấ n cấp thời điểm đồng thời đều ở đây củng cố cảnh giới t ấ n cấp thần tốc lại cũng sẽ không lưu lại cái gì tai hại điểm này mà nói tuyệt đối có thể chấp n h ó n giết g hết sở hữu tất cả thiên tài thiên tài gì có thể cùng đồ đệ của ta so sánh v ớ i lão kiếm chủ cười ha hả nói đứa nhỏ này muốn kiếm cảm có kiếm cảm giác muốn thiên phú có thiên phú duy trì có k i ế m khuyết đúng là cất bước quá muộn tại kiếm cảnh thượng có hại chịu t h i ta ta biết ngươi đang lo lắng cái gì kế tiếp đại bỉ mặc dù là kiếm đường tổ chức lôi đài thi đấu nhưng là trong chiến đấu ai cũng không dám cam đoan cái gì thú chi hai người đồ đệ này đều là mệnh căn của ngươi bất quá bây giờ cái gì đều không cần lo lắng chờ đại bị bắt đầu là được hủy d i ệ t kiếm thánh cười vẻ mặt đắc ý lão kiếm chủ cũng n ở nụ cười xem đến chính hắn một kiếm viện hai mươi năm không xảy ra danh tiếng cục diện muốn tại đồ đệ mình thủ hạ hoàn toàn cải biến đến lúc đó ta thật sự muốn xem thật kỹ xem xét từng đã là những cái kia sắc mặt đến cùng sẽ trở thành bộ dáng gì nữa bỗng nhiên tầm đó tiền vạn thông đột nhiên phát giác trời bên ngoài tinh rồi đêm tối giống như càng thêm sáng một ít tựa hồ khu vực biên giới tử khí thiếu rất nhiều chuyện gì xảy ra hắn thần sắc khẽ giật mình tế tế thưởng thức bên trong phát hiện lục minh lại nhưng đã trở thành nhất phong đại kiếm sư hơn nữa đã có một chút thành cựu cơ hồ tái tiến một bước là có thể đi vào nhị phong đại kiếm sư trình độ có thể là điều này sao có thể như thế nào tốc độ là nhanh như vậy hơn nữa cái kia vậy cũng dã man mập mạ đều đã là cựu phong đại kiếm sư chính là cái tiểu nha đầu kia đều đạt đến đại kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao thánh nữ cùng nam cung hoa kiện đều đã là nửa bước kiếm hảo bọn họ tiên việt chủ ngươi xem chuyện của chúng ta thành giao tiền b ạ n thông nói như vậy chương hai trăm sáu mươi một cải biến nhận thức thời gian trôi qua toàn bộ thí luyện trong doanh địa từ kiếm đường nhân viên công tác xuống đến chỉ có kiếm sĩ cảnh giới kiếm sinh trong lúc nhất thời hoàn toàn đúng lục minh mọi người đột phá một chuyện nghị luận ở mỹ có hâm mộ có ghen ghét không đồng nhất mà cùng bài đù c ở không không k cm đối với đối với chút ít lục minh cũng không biết chính là đã biết cũng sẽ không để ở trong lòng bản thân tu luyện một đường sớm đã tại trong lòng kế hoạch tốt rồi chỉ có điều ở kiếp này tu luyện như trước kia có rất nhiều bất đồng tại đây mới hoàn cảnh mới kiếm đạo quy tắc đều đang đợi lấy mình đi phát hiện bất quá lục minh cũng không nóng nảy vô luận là kiếm cảnh vẫn là tiềm ẩn nguy cơ cùng với đã tồn tại uy hiếp hắn tin tưởng tại thực lực của chính mình dần dần tăng lên về sau nguy cơ tự nhiên mà vậy sẽ tiêu trừ sạch ngoại trừ tuyết m ị nữ nhân này tại mình đi vào cái thế giới này thời điểm nữ nhân này cho trên mình phi thường sinh động bài học lúc này đây lực lượng của mình tăng vọt thực lực hoàn toàn không còn là làm ngày cái loại này trạng thái mình nhất định muốn hảo hảo báo đáp n à n xuống nam cung hoa kiện đem cuối cùng một tia kiếm khí thu hồi đan điền về sau chậm rãi thu hồi dấu tay khi hắn mở hai mắt ra thời điểm phảng phất cảm thấy cái thế giới này đều càng thêm sáng một phần mà chung quanh tính t o a mọi người mỗi trên người một người khí tức đều tăng trưởng một mạng lớn n h ư không làm ì n h người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chỉ sợ tuyệt đối không thể tin được những điều này đều là sự thật nhất là lục minh hắn tấn cấp càng là sôi gió sôi nước h ơ i hợt tựa như bản thân của hắn x í c á c h nhưng mà là đồng dạng không ai dám bỏ qua mất hắn ở trên kiếm đạo lấy được thành tích nếu như nói chân vũ thất thiệt trận để cho nam cung hoa kiện rung động lời nói vậy lần này lục minh tấn cấp cùng khu động mắt trận quá trình đã thật sâu k ắ c vào hắn trong xương thủy đối với hắn kiếm đạo nhận thức một mặt cũng là có mới một cái tầng diện trợ r ú t chứng kiến lục minh mọi người nao n h a u thu công nam cung hoa kiện nói ra lần này ta dùng tài liệu của ngươi chính là lại thiếu ngươi một cái nhân tình lần này ta thật sự không có gì còn đấy ta chỉ cho ngươi một quả hứa hẹn ngoại trừ lần luyện tập này bên ngoài vô luận là cái nơi nào chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta ta đều sẽ vì ngươi vô điều kiện làm một chuyện là bất cứ chuyện gì bất cứ chuyện gì tình nhi khoe miệng bứt lên một tia không khỏi cười nhìn về phía thiếu gia nam cung hoa kiện thì cười n ạ o n g nói ta tin tưởng lục minh là một chân chính kiếm thủ cho nên điều kiện này vô hạn cởi mở có thể lục minh lạnh nhạt cười cười cũng không nói thêm gì trắc lực cách đồ nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân đứng dậy hoạt động vài cái lớn cánh tay n ắ m chặt trong tay cử kiếm nói lục minh huynh đệ ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút trắc lực cách đồ lúc nói chuyện mặt béo bay lên khởi một đạo thần sắc tự tin lúc trước mình cảnh giới tuy nhiên cao hơn lục minh rất nhiều nhưng vẫn là kém chút ít hôm nay mình đã là cựu phong đại kiếm sư chỉ so với thánh nữ cùng nam cung hoa kiện kém một chút như vậy nhưng mà lực lượng của mình tuyệt đối sẽ không so bọn họ thấp bất quá tại mình trong cái đội ngũ này chỉ có lục minh mới càng thiên tài hắn tại chiến đấu phương diện có thể chịu được xưng ơ đại sư cho nên mình muốn cùng hắn luận bàn hạ xuống mới có thể càng thêm gạc chuẩn tìm với bản thân chỗ thiếu sót được lục minh lần nữa cười cười tiện tay nắm lên một bà quỷ kiếm sĩ cưng kiếm đi thẳng ra khỏi doanh trướng c h ắ c lực cách đồ hoạt động một chút thân thể to lớn thật t h à nét mặt biểu lộ vẻ hưng phấn sắc thái chiến ý lập tức cũng phóng xuất ra hung ánh giống một đầu bạo hùng trở ra doanh trướng trắc lực cách đồ một đôi không lớn con mắt nhìn về phía lạnh nhạt đứng yên lục mình chính hắn thể nội lực lượng dĩ nhiên đã bắt đầu kéo lên thoáng qua tầm đó lực lượng t i ể u đã đạt đến nhất định độ cao hắn chân phải hướng bước về phía trước một bước bình một tiếng mặt đất lên tiếng tạc khởi một nhún bụi đất mà chân của hắn đã rơi vào thổ nhưỡng bên trong giống trắc lực cách đồ một tiếng gào rú thân thể to lớn có chút về phía trước nghiêng trọng kiếm kéo lại trong tay rơi vào thổ nhưỡng bên trong chân phải mạnh mà buộc phát ra một cố lực lượng khổng lộ đẩy bắn thân thể của hắn lập tức liền xông ra ngoài thạc đại cự kiếm lăng không g ơ lên kẹp l chật chém xuống mà ở hắn nguyên bản đứng yên vị trí một cái to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân hô t i ể u mới mẻ xuất hiện rồi cựu phong đại kiếm sư lực lượng là cái gì lãnh kiếm n h ữ n h ữ mày chắc lực cách đ ồ một chiêu này thức mở đầu đã là chú thích chính xác nhất